cứ như vậy, đêm túc thảo nguyên kỳ ảo chi dạng, lông sù sù nhóm nhiều một cái đại thụ đồng bọn, vẫn là có thể đọc lấy nhân tâm, đáp lại kỳ nguyện hướng nguyện thụ đâu. ta tưởng mau mau thức tỉnh thiên phú, mười lăm chưa từ bỏ ý định mà tiếp tục hướng nguyện, nguyện vọng của ngươi đã toàn bộ thực hiện nga tiếp tục làm bộ sẽ không đếm đếm hộ sơn đại thụ, mười lăm xấu hổ buồn bực mà làm bộ muốn cào cào trên mặt đất toát ra tiểu trồi non, chúng ta còn có phải hay không bạn tốt lạc? ở ngươi đem không thích bánh quy nhỏ cho ta ăn thời điểm, chúng ta liền hưu hết. 15. Gặp được khắc tinh. mươi 39. Bạc trắng ngươi nhanh lên. 15 thúc giục hạ khóa còn đang sờ sờ soạn tác, không hiểu được ở cọ sát gì đó bạc trắng đại cầu tử. Từ từ, từ từ. Bạc trắng luôn cuống tay chân mà thu thập đồ vật, ngày hôm qua đáp ứng cấp cây nhỏ mang tân thoại bản. Hiện giờ bạc trắng cùng cây nhỏ thành bạn vong yên hai chỉ đều đang mê nghe lời buồn, không chỉ có chính mình nghe, nghe xong còn muốn thảo luận phân tích, thảo luận xuất hiện khác nhau. Còn muốn lôi kéo mặt khác tiểu đồng bọn đứng thành hàng bình luận Làm các bạn nhỏ khổ không nói nổi Mùng một cũng ở sửa sang lại túi chữ vật Cấp cây nhỏ mang lên các loại thức ăn Mười lăm suốt ruột mà thúc dục Ca, ngươi nhanh lên nhì Trời tối trước đuổi không trở lại Lại muốn bị đánh Lần trước thảo nguyên đêm túc Bọn ngại danh đạp kia nắng ban mai Khẽ sờ sờ lưu hồi thôn thời điểm Có một cái tính một cái Một con cũng chưa có thể tránh được A3A mụ nhóm ái thiết quyền Mười lăm đảo không phải thật sợ hãi bị đánh Rốt cuộc gia hổ lao ba thiết quyền đối hắn mà nói trước nay đều là cao cao dơ lên, nhẹ nhàng rơi xuống, dừng ở trên người chính là khinh phiêu phiêu mưa bụi. 15 sở dĩ cư như vậy cấp, là bởi vì hắn nghĩ ra một cái tuyệt diệu nói đầu, thiết lời nói thuật bấy dập, chuẩn bị đi dỗi một dỗi kia cây. 15 từ trước đến nay ở trong thôn dỗi thiên dối địa, đánh đâu thằng đó, không gì cả nổi, khó gặp gỡ địch thủ, hiện giờ gặp gỡ có thể nhìn thấu nhân tâm, mồm mép lại không buông tha người cây nhỏ, xem như đã đến văn sát. Hảo. hảo xuất phát nhìn nhất kỵ tuyệt trần mênh mông quần cuộn chạy xa bọn ngại danh vẫn tố tử khỏe miệng gợi lên một mặt cười nhạt suốt ngày cùng lông sù sù nhóm đại ở bên nhau cảm giác chính mình tâm thái đều tuổi trẻ ngay sau đó nhớ tới cái gì khỏe miệng tươi cười làm đi nhìn về phía một bên hoàng tuyên thật sự quyết định nay đi hung cắt khó giỏ bọn nhỏ rốt cuộc còn nhỏ hoàng tuyên lại rất kiên định đích xác mạo hiểm nhưng đây là một lần cơ hội cơ hội từ trước đến nay cùng nguy hiểm cùng tồn tại Ta. Ta cũng không biết chính mình còn có thể chống đơ bao lâu, đời sau nhóm yêu cầu mau chóng mà trưởng thành lên. Nhớ tới bạn tốt giống như cái sàng giống nhau rách nát yêu đàn, lại tư cập thiên hạ đại thế cùng thôn tương lai, vân tố tử trung quy là gật đầu đồng ý, ta cấp bọn nhỏ nhiều bị chút bửa chú đi. Hắn muốn là một giới tán tu, không môn không phái, trong túi ngượng ngủng, không có gì thiên tài địa bảo có thể đưa cho bọn ngại danh, liền nhiều cho bọn hắn bị chút bủa chú đi. Một đường chạy như điên lông xù xù nhóm. nhưng không hiểu được các đại nhân thương nghị định ra cái gì bọn họ một đường hướng bắt chạy như điên bước chân luyện chuyển nhẹ nhàng giống như đạp phong mà đi từ nhận thức đại thảo nguyên thượng cây nhỏ đại gia hỏa chạy vội năng lực càng thêm xuất sắc tốc độ cao nhất chạy vội cái mười mấy dặm lộ khi đều không xuyên một chút đi một tiếng lảnh lót tương kêu tự trời cao chuyển đến La a cốt đạt chúng chỉ ngẩng đầu nhìn lên không trung liếc mắt một cái liền thấy được bay lượn ở trời xanh trung chim ưng a cốt đạt hướng bắc phi Chúng ta đằng trước chạm chán. Tia cốt đạt lên tiếng, cấp tốc hướng bắc phương bay đi. Mùng một mấy chỉ không cấm nhanh hơn nền bước, không chỉ có là vì mau chóng cùng cây nhỏ chạm chán, phía trước càng có lãng nguyệt mình tin tức đang chờ bọn họ. Lật qua bắc sơn, bước vào thảo nguyên địa rơi nháy mắt, lông xù xù nhóm liền cảm giác tới rồi đại địa truyền đến hân hoan nhảy nhót, đó là cây nhỏ đã nhận ra các bạn nhỏ đã đến, mỗi một cái lỗ chân lông, mỗi một cây nhánh cọt đều tản ra sung sướng. Chúng ta tới Mọi người đuổi ở mặt trời lặn trước chạy tới cây nhỏ nơi ở, một cây nhút nhát sợ sệt tiểu trồi non từ trong đất dò ra đầu, nhìn xung quanh. Không trung xoay quanh A Cốt Đạt nhìn đến lông xù sù nhóm ngừng lại, cũng đáp xuống. "Cây nhỏ, đây là chúng ta một cái khác bạn tốt lãng Nguyệt Minh dưỡng chi mừng, là người mang tin tức." Mùng một móc ra khô bỏ cùng thủy đầu huy đường dài bỏ thiệp mà đến A Cốt Đạt, lo lắng cây nhỏ ăn mùi vị, hướng hắn giải thích nói. Đồng thời móc ra cấp cây nhỏ chuẩn bị tốt mỹ thực, đưa cho tiểu trồi non. "Hừ hừ." Ta mới sẽ không cùng tiểu tức tức so đo đâu. Nói như vậy, tiểu trôi non lại là bay nhanh mà một quyển, đem thuộc về hắn một phần đồ ăn cấp cuốn đi. Bạc trắng nhìn lùi về trong đất cây nhỏ, nói, cây nhỏ, ngươi không thể ra tới, chúng ta có thể đi xuống bồi ngươi à? Bạc trắng nghĩ cây nhỏ một người dưới nền đất cô đơn, thật là quá đáng thương. Đặt mình vào hoàn cảnh người khác tưởng một chút, làm chính mình quanh năm suốt tháng mà hoa ở trong nhà không ra khỏi cửa, đừng nói một năm, chính là 10 ngày 8 ngày, chính mình đều đến muốn điên. nghe vậy, mười lăm nhịn không được phun tào, nhìn ngươi lời này nói, đi xuống bồi hán, tuấn tình sao? gì? bạc trắng sừng sốt, nhất thời không minh bạch mười lăm ý tứ. cây nhỏ lập tức thế bạc trắng suốt đầu, ta cùng bạc trắng cách mạng hữu nghị không dung làm bẩn. mười lăm, gì cách mạng hữu nghị, cùng nhau nghe cầu huyết thoại bản, khóc sướt mướt tình nghĩa sao? mắt thấy mười lăm cùng cây nhỏ lại phải đối thượng, mùng một một tay sách lên mười lăm sau cổ thịt, béo quất miêu dương nhanh múa vớt bốn con móng vuốt lập tức mềm mủ xuống dưới. Im tiếng thành thật. đừng xảo, mau đến xem xem tiểu Minh lần này tặng cái gì tới. Mùng một cởi xuống a cốt đặt móng nuốt thượng túi chữ vật, đầu tiên lấy ra chính là một phong thơ, trắng tinh lụa bố triển khai có nửa thước trường, phía trên là lãng Nguyệt Minh cẩu bỏ giống nhau chữ viết, từ mọi người học tập yêu văn cùng lãng Nguyệt Minh chi gian thông tin lui tới, trừ bỏ toàn bộ tin ngọc giản nhiều hết mức một cái lẫn nhau viết thư. Lần này lãng Nguyệt Minh thư tín cùng thường lui tới giống nhau, lại xú lại trường. A không. Là kỹ càng tỉ mỉ đến cực điểm, chi tiết trung thấy thật cảm tình. Hoàng kỳ từng câu từng chữ mà đọc diễn cảm đến từ phương xa thư tín, ta lại cùng hồ không phục làm một trận, lần này ta đánh thắng, nắm sú hồ ly tam căn đồ mau. Hôm nay cùng ta nhị ca đánh một trận, ta bị nhị ca chủ y vào trong đất, hảo sinh khi A. Tan học cùng hồ không phục ở rừng cây nhỏ ước chiến, thiếu chút nữa chúng mai phục, may mắn nhị đường ca đi ngang qua, đã cứu ta một cái mạng chó. Sú hồ ly quá xấu rồi. Lần sau ta muốn loát chọc hắn vào cái đuôi Theo hoàng kỳ đọc diễn cảm Tiểu song nhịn không được phun tảo Hắn là đem sổ nhật ký cấp gửi lại đây sao Bạc trắng nhíu mày Tiểu minh vì cái gì luôn là đánh nhau Không phải đang ở đánh nhau Chính là ở đi đánh nhau trên đường Mười lăm ghét bỏ nói Nghe nói hắn thanh danh không tốt Thị huyết ma lang Nghe danh hảo như là đại vai ác Cây nhỏ sen mồm ngươi cái hồn thế ma vương ghét bỏ nhân ra thanh danh không tốt Khu khu Hoàng kỳ ho khan hai tiếng đánh gây đại gia nghị luận sôi nổi chờ ta đọc xong các ngươi lại phát biểu ý kiến có gì muốn nói viết thư hồi cấp tiểu minh hoàng kỳ tiếp tục đọc tin hôm nay đánh lén nhị ca thất bại bị hắn kén bay đụng ngã mẹ móc treo quần áo lại bị mẹ đánh tơi bởi một đốn tức giận nga mười lăm thật sự nhịn không được lại phun tào nói thật là đại nghịch bất đạo Cư nhiên dám đánh lén huynh trưởng, nên đánh bạo hắn đầu chó nói béo quất miêu tiểu độ ngực một đĩnh khỏe mắt ngắm đại ca mùng một biểu chân thành nói ta chính là tuyệt đối tôn trọng yêu quý ta đại ca mùng 1, thôi đi đêm qua ngủ làm ngươi hỗ trợ đảo chén nước trà, hận không thể muốn ngươi miêu mệnh giả câm vờ điếc, hận không thể không nhận hẳn cái này đại ca nhìn thấu hết thẻ cây nhỏ a 15 lăm tạc mau ngươi làm gì muốn đánh nhau sao ôm lấy tạc mau béo đại quất đoàn đi đoàn đi ôm vào trong ngực mùng một nói an tĩnh trước hết nghe hoàng kỳ đem tin cấp đọc xong tâm mệnh hoàng kỳ tiếp tục đọc tin ta muốn đi đi học á ba hảo bất công ha có ý tứ gì Này không đầu không đuôi một câu làm đại gia không hiểu ra sao có lẽ về sau đều không thấy được đại gia hoàng kỳ càng đọc mày nhăn đến càng chặt chí khí chưa thủ thân chết trước trường sử anh hùng lệ mãn không này làm sao vậy a bác trắng sốt ruột thiểu sông nói đại khái là không nghĩ đi đi học đi đến từ ghét học nhi đồng đồng cảm như bản thân mình cũng bị chính là thiểu minh hắn không phải vẫn luôn ở đi học a mùng một vào đầu kế tiếp đâu tin còn nói cái gì hoàng kỳ cao mày niệm xong cuối cùng một câu thật cao hứng nhận thức đại gia đây là ta đời này vui vẻ nhất sự tình lời còn chưa dứt bọn ngại danh đều trầm mặc ngay cả mười lăm đều không nhảy nhót thật sự là cuối cùng một câu quá mức bất tưởng ta tới hỏi một chút là chuyện như thế nào mùng một móc ra thông tin ngọc giản không bao lâu thông tin truyền được thiếu minh tin ta nhóm thu được ngươi có khỏe không ta khá tốt đắc ngọc giản kia đầu lãng nguyệt minh nói chính mình khá tốt Không cần lo lắng, nhưng mà đại gia lại đều ở hắn trong thanh âm nghe ra hạ xuống cùng thương cảm, cùng ngày xưa nhảy đậu giống nhau hoan thoát cảm hoàn toàn không giống nhau. Hoàng kỳ làm lão đại ca, quan tâm nói, tiểu minh, có chuyện gì ngươi muốn cùng chúng ta nói, chúng ta chính là bạn tốt. Ngay cả cùng lãng nguyệt minh nhất không đối phó tiểu song cũng nói, ngươi là đánh nhau đánh thua sao. Chúng ta cho ngươi báo thủ. Ô ô ô nghe các bạn nhỏ quan tâm chi ngữ, lãng nguyệt minh rốt cuộc nhịn không được lệ dòng chạy đi. vừa nghe ngọc giảng kia đầu lã nguyệt minh khóc chít chít thanh âm lông xù xù lập tức liền tạc nhìn là bị khi dễ tàn nhẫn a mùng một hỏa khí lập tức liền lên đây là ai rốt cuộc là ai khi dễ ngươi làm phiền hắn ai đều không thể khi dễ hắn quý trọng tiểu đồng bọn lã nguyệt minh khóc đến đánh cách là a 3 a 3 không cần ta hắn muốn nắm chắc đưa đi đường hạt nhân a 3 hảo bất công trách không được ta cùng nhị ca đánh nhau a ba chưa bao giờ giúp ta ô ô ô lã nguyệt minh khóc đến thương tâm Mùng một mấy người lại nghe đến không hiểu ra sao Cái gì hạt nhân Tây nhỏ, hạt nhân chính là con tin Chính là thế chấp cấp địch nhân chất tác vật Mắt thấy thông tin thời gian sắp kết thúc Mùng một vội vàng nói Tiểu Minh, ngươi nói rõ ràng rốt cuộc sao lại thế này Chúng ta hảo tưởng chú ý giúp ngươi Lã Nguyệt Minh khóc đến đánh cách Mấy năm trước chúng ta yêu tu cùng nhân tu Ký kết ngừng chiến hiệp nghị Hiện giờ chung sống hòa bình 8, 9 năm Liền có nhân tu kìm nén không được Đưa ra cái gì đại tân sinh giao lưu kế hoạch Nói chỉ có làm các gấu tể từ nhỏ cùng nhau đi học, cùng nhau sinh hoạt, bồi dưỡng khởi thâm hậu hữu nghị, mới có thể chân chính ý nghĩa thượng đột phá chủng tộc hàng rào, thực hiện cái gì gặp quỷ đại dung hợp. Ta phi. Nhân tu đều là hư loại. Lã Nguyệt Minh đã từng bị nhân tu bắt đi quá, đối nhân tu ấn tượng chính là đẩy mình ý nghĩ xấu đại phôi đảng. Ta a ba không biết nghe xong ai lời giềm pha, muốn đem ta đưa cho nhân tu đi. Đây là lang nhập hổ khẩu. Nói nói, Lãng Nguyệt Minh bi từ giữa tới, gào khóc Thông tin cũng tại đây một khắc các nước, nhìn ảm đạm đi xuống ngọc Giản mùng một nhìn quanh một vòng các bạn nhỏ, nghe xuống dưới, ta cảm thấy cái kia đại tân sinh giao lưu kế hoạch cũng không tệ lắm. Còn không phải là dị quốc giao lưu sinh sao? Khá tốt ta. Chương 40 Lã Nguyệt Minh bị lựa chọn đưa đi nhân tu địa giới học tập, sinh hoạt, cấp các bạn nhỏ khóc lóc kể lệ một hồi, thật sâu cảm thấy chính mình lần này là lang nhập hổ khẩu, cựu tử nhất sinh, có đi mà không có về. Mùng một lại cảm thấy tình huống không kia không không xong chỉ cần nhân tu không phải muốn xé bỏ ngừng chiến hiệp nghị, lại sốc chiến sự, liền sẽ không đối phái đi giao lưu học tập yêu tu các gấu tể ra tay, ngược lại sẽ tận tâm tận lực bảo hộ bọn nhãi danh sinh mệnh an toàn. Tây nhỏ nói, nhưng là một khi chiến sự tái khởi, những cái đó yêu tu hấu tể chính là đứng nuôi chịu xào, bị quải đầu tưởng thượng giết một người dân trăm người là thường dùng thủ đoạn. Hoàng kỳ cũng nói, mà những cái đó phần tử hiếu chiến, nếu muốn khơi mào hai giới đại chiến. lấy lãng nguyệt minh như vậy giao lưu sinh khai đao tế huyết là biện pháp tốt nhất cân nhắc lợi hại lãng nguyệt minh này đi vẫn là tệ lớn hơn lợi nguyên bản em đẹp ngốc tại vĩnh giả thành đương ngân lang vương gia tiểu thiếu gia một sớm ngã xuống phòng trần muốn đi nhân tu địa giới tiểu tâm cầu sinh này thật lớn trên lệch khó trách lãng nguyệt minh cảm thấy chính mình bị vứt bỏ khóc sức mất đâu bạc trắng không rõ này trong đó lợi hại quan hệ hắn chỉ ra trọng điểm mấu chốt là tiểu minh hắn không nghĩ đi a nếu lãng nguyệt minh là chính mình muốn đi kia phía trước vô luận là núi đao biển lửa, kia đều không sao cả, nhắm mắt lại xông qua đi đó là. Mấu chốt là, lãng nguyệt minh không muốn, hắn là bị cưỡng bách, hắn cảm giác bị vứt bỏ. Bạc trắng điểm ra trong điểm, mọi người đều trầm mặc. Mười lăm lòng còn sợ hai nói, hổ bì ba ba chưa bao giờ sẽ cưỡng bách ta. Cứ việc nhà hắn là thực nghèo lạm hổ bì ba ba xa so không được cái kia ngân lang vương có phong độ có khí thế, nhưng lại A3 tuyệt không sẽ đem chính mình đưa đi địch nhân địa bàn, chết đều sẽ không. Hiện tại phải làm sao bây giờ? Mùng một lời thề son sắt phải cho tiểu đồng bọn báo thủ, nhưng là hiện giờ tình huống này, hắn tổng không thể đi đánh ngân lang vương một đốn. Lúc này, ngay cả tự xưng là toàn trí toàn năng chi thần cây nhỏ đều mặc không lên tiếng, loại sự tình này quan dân tộc đại nghĩa, gia tộc tình thù sự tình, rất khó làm a Đều có thể diễn cái tam bộ thoại bản. Chúng ta đi đem lãng nguyệt minh trộm trở về không phải được. Tiểu song đề nghị, dù sao hắn A3 đều không cần hắn. Chúng ta liền đem hắn mang về thôn tới. Bạc trắng ánh mắt sáng lên, cái này có thể có. Dù sao chúng ta nhất am hiểu chạy trốn, trộm lãng nguyệt minh liền chạy, khẳng định sẽ không bị bắt được đến. Tiểu song tin tưởng tràn đầy. Hoàng kỳ lo lắng, như vậy sẽ khơi mào hai giới đại chiến. ngẫm lại đi, đột nhiên biến mất hạt nhân, là huy chấn một phương ngân Lang vương tiểu nhi tử. Yêu tu cảm thấy là nhân tu làm sự tình, nhân cơ hội bắt đi lãng nguyệt minh ẩn nắp rồi, thậm chí là giết hại. Nhân tu cảm thấy yêu tu không tuân thủ tín dụng, trường thi thay đổi, còn trả đũa. Này không phải muốn đánh nhau rồi sao? Kia phải làm sao bây giờ? Mọi người lo lắng suốt ruột nghĩ không ra chủ ý. Mười lăm chỉ vào tối tăm sắc trời nói, lại không quay lại trình, chúng ta đã có thể không thể trước khi trời tối chạy về ra. Đại gia vừa thấy sắc trời, mới kinh ngạc phát hiện thời gian trôi đi, vội vàng cùng cây nhỏ nói xong lời từ biệt, mọi người một đường chạy như điên hướng ra chạy đến. Dọc theo đường đi mọi người đều là tâm sự nặng nề, trầm khuôn mặt, buồn đầu lên đường, toàn không có ngày xưa vui sướng. Vân Phu Tử a Ba, Mùng một mấy người ở ánh mặt trời trôi đi cuối cùng một khắc chạy về tồn, vừa nhấc đầu liền thấy được đứng ở cửa thôn Vân Phu Tử cùng Hoàng Kỳ Hàn Ba. Hoàng Tuyên, giã đã trở lại. Chúng chỉ túng túng gật đầu, đúng vậy. Trong đầu điên cuồng vận chuyển tự hỏi, ngày gần đây nịch ngậm gây sự có hay không rơi xuống cái gì nhược điểm. Đều lại đây đi, có việc muốn cùng các ngươi nói. Hoàng tuyên ngữ khí trịnh trọng, bọn ngại danh đều chấn trụ, gục xuống đầu, kẹp chặt cái đuôi, ngoan ngoãn mà đi theo hoàng kỳ hắn ba phía sau vào phòng. Tiến phòng, đến không được, bọn ngại danh tâm lập tức liền nhắc tới tới, các gia trưởng tất cả đều ở. Hổ bì ba ba, lê hoa mụ mụ, bạc trắng hắn ba mẹ, lớn nhỏ song a ba a mụ, chỉnh chỉnh tề tề, một cái không thiếu, tề sống. Nay trận thế, ngay cả mùng một đều nhịn không được tùng, bắt đầu nghĩ lại khởi chính mình gần nhất có phải hay không vi phạm pháp lệnh. muốn tới cái tam đường hội thẩm chơi mệt mỏi đi ăn trước điểm đồ vật lót lót bụng vân phu tử bưng tới một cái khay trang tiểu điểm tâm không đói bụng không đói bụng bọn ngại danh điên cuồng lắc đầu rất sợ đây là trong truyền thuyết chặt đầu cơm hoàng tuyên nhìn khẩn trương hề hề bọn ngại danh trong lòng buồn cười trên mặt lại là nghiêm túc ngay ngắn có một việc muốn nói cho các ngươi bọn ngại danh lập tức dựng lên lỗ thai hết sức chăm chú nhân tu ở long nguyên cảng tu sửa một tòa tu tiền học viện quảng thu thiên hạ môn đồ Vô luận là yêu tu, vẫn là nhân tu, đều có thể tiến đến cầu học nội đạo. Yêu giới cùng nhân giới phân đà hai khối lục địa, trung gian cách biển rộng, này Long Nguyên Cảng đúng là hai khối lục địa chi gian khoảng cách nhất hẹp chỗ Cảng. Ta buông tha ra mặt, vì các ngươi tranh thủ tới rồi mấy cái danh lệch Bọn ngại danh. Nếu không phải vừa mới nghe xong lãng nguyệt Minh khấp huyết khóc lóc kể lể, chúng ta liền phải tin ngươi. Hoàng Thôn Trưởng, ngươi như thế hiên ngang lấm liệt mà nói ra này một phen lời nói, sẽ không đau lòng sao. Tiểu nhãi con nhóm vừa nghe Hoàng tuyên nói, lập tức liên hệ tới rồi lãng nguyệt mình phía trước theo như lời nội dung, cái gì đại tân sinh giao lưu kế hoạch, cái gì địch quốc hạt nhân. Hoàng tuyên thấy bọn nhãi danh khuôn mặt văn mẹo, khó phân biệt hỉ hưu, tiếp tục nói, các ngươi mấy cái từ trước đến nay tỏ mỏ nhân tu đồ vật lần này đúng là một cái học tập cơ hội tốt. Thả vào học viện, các ngươi như cũng là tự do chi thân, cũng không bị quản chế với bất luận cái gì một phương thế lực. Hoàng tuyên không nói ra lời là... Có lẽ ngày sau các ngươi sẽ trở thành độc lập với yêu cùng người ở ngoài kẻ thứ ba thế lực mà có khởi. Hảo A. Ta đi. Bạc Trắng một ngụm đồng ý, ngay sau đó thấp giọng cùng các bạn nhỏ nói thầm, đi liền có thể bồi tiểu sáng tỏ A. Đại gia vừa nghe đều giác có lý, đang lo không có biện pháp trợ giúp lâm vào khốn cảnh lãng nguyệt minh, này liền buồn ngủ đưa lên gối đầu. Lúc này bọn ngãi danh mãn tâm mạn ý đều là huynh đệ nghĩa khí, đến nỗi bước vào nhân tu địa giới sở mang đến nguy hiểm, đã sớm bị bọn họ vứt đến sau đầu. mùng một nguyên bản liền cảm thấy kia đại tân sinh giao lưu kế hoạch thực không tồi ra cửa được thêm kiến thức khá tốt hiện giờ liền hoàng thôn trưởng cùng vân phu tử đều nói ra hắn lập tức cử hai móng tán đồng ra ngoài cầu học nhiều đồng huống chi còn có thể đi bồi lãng nguyệt minh cái kia tiểu người nhắc gan mắt thấy tiểu ly hoa miêu kia ngao ngoe dục dịch hưng phấn bộ dáng hổ bì ba ba hủy khuất mùng một chẳng lẽ sẽ không luyến tiếc ca ba sao a mùng một khỏe miệng tươi cười cứng đờ song đời quên mất hổ bỉ ba ba pha lê tâm 15 lập tức nói, A-ba, ngươi lại cho chúng ta sinh cái đệ đệ muội muội đi. 15 bàn tính đánh đến đùng vang, trong nhà thêm nữa cái đệ đệ muội muội, A-ba A-mụ liền không rảnh quản bọn họ, đến lúc đó còn không phải biển rộng tùy cá lội, trời cao mặc chim bay, miêu nhi một đi không trở lại. Hoàng Tuyên, chỉ có mùng một, Hoàng Kỳ, đại song tiến đến Long Nguyên Cảng, rốt cuộc bọn họ đã có thể hóa hình, có thể cùng nhân tu cộng đồng cầu học tu đạo. Bằng không một đám miêu miêu cẩu cẩu ngồi ở nhân tu trung gian cùng nhau đi học, kia cảnh tượng khó có thể tưởng tượng. Cái gì? Béo quất miêu tạc bao, cái nuôi thẳng rứt mà kiểu trời cao, hiển lộ hắn phẫn nộ, mười lăm trăm triệu không nghĩ tới, chính mình thế nhưng không ở cầu học danh sách bên trong. Mười lăm dương nanh múa vuốt mà kêu gào không phục, móng vuốt nhỏ lay ở mùng một trên người, ai cũng không thể đem ta cùng ta ca tách ra. Tự hắn sinh ra, hắn một khắc đều không có cùng ca ca chia lìa quá, mỗi ngày buổi tối cần thiết muốn tế ca ca, bằng ca ca mao cái đuôi mới có thể đi vào giấc ngủ. Bạc trắng cùng tiểu song đồng dạng không ở cầu học danh sách chung, hai chỉ héo nhi bẹp mà ngồi ngay ngắn, một bộ không biết theo ai bộ dáng, này hai chỉ đầu còn không có phản ứng lại đây đâu. Mùng một cũng không dự đoán được thế, nhưng không phải toàn viên xuất động, không thể mọi người đều đi sao? Hoàng Tuyên trầm mặc một lát nói, này không thích hợp. Vân Tố tử ở một bên khuyên đủ, này Long Nguyên Cảng Tu Tiên Học Viện bất quá mới thành lập, chân thật tình huống là cái dạng gì, ngày sau phát triển như thế nào, trước mắt còn không biết, huống hồ nguy hiểm rốt cuộc tồn tại. Chi bằng các ngươi ba cái đi trước thăm dò đường, trước mở ra một phen thiên địa, chờ bạc trắng bọn họ có thể hóa hình, lại đi cầu học, tốt xấu có các ngươi chiều ứng. Vân tố tử một phen khuyên giải nói có sách mách có chứng, ngay cả mùng một cũng cảm thấy có lý, này đi hỏa phúc khó liệu, chi bằng bọn họ ba cái đi xuống phòng, dừng bước theo, lại đem 15, bạc trắng bọn họ tiếp nhận đi. Mắt thấy Lao ca muốn giao động, 15 lập tức la lối khóc lóc lăn lộn, béo cốt miêu nằm trên mặt đất bốn chân nhi loạn đặng, gào khan, ta không. Ta không. Ta liền phải cùng đi. Hùng hai tử lực sát thương thật lớn. Câm miệng. Lê hoa mụ mụ phát hỏa, một cái tát hô qua đi, hổ bị ba ba kéo đều kéo không được. Mười lăm càng thêm bị khuất, nháy mắt bùng nổ, các ngươi không yêu ta. Nói, béo thân mình uốn éo, vèo một chút chạy đi ra ngoài. Mười lăm hướng tới chính phương bắc hướng một đường chạy như điên, trong lòng chỉ có một ý niệm, hắn muốn hóa hình. Hắn đi cầu xin cây nhỏ, hắn nguyện ý trả giá bất luận cái gì trao đổi điều kiện tới hóa hình. hắn muốn cùng ca ca cùng đi đi học nhìn xem hải tử này xong khát vọng học tập đôi mắt đi mùng một thực mau đuổi theo thượng mười lăm vẹo nhiên sinh trưởng tốt nhánh có đem béo quất miêu bọc thành một cái đại nắm ca ngươi buông ta ra mười lăm điên cùng dãy rủa ngươi là muốn đi tìm cây nhỏ mười lăm mông một dầu mùng một liền biết hắn là muốn si si vẫn là muốn ba ba mắt thấy béo quất miêu hướng bắc bộ thảo nguyên một đường chạy như điên liền biết hắn là muốn đi tìm cây nhỏ hướng nguyện mười mắt thấy ngạnh không được liền tới mềm Ai thanh nói, ca, ta tưởng cùng ngươi cùng đi đi học. Mung một sờ sờ béo quất miêu đầu, nhẹ nhàng trấn an nói, ta biết, ta cũng không muốn cùng mười lăm tách ra, đại gia chính là muốn chỉnh chỉnh tề tề sao. Mười lăm đừng nội, ngươi làm ta ngẫm lại biện pháp. Hoàng kỳ, bạc trắng bốn con cũng từ phía sau đổi thượng, từ trước đến nay tính tình nóng nảy, tiểu song hề hoài không phân chấn nói, có thể có biện pháp nào. Rõ ràng cùng đại ca là cùng ngày cùng tháng cùng năm sinh song sinh tử, ca ca đã sớm hóa hình. Chính mình lại chậm chạp không có động tĩnh, này kỳ thật đã sớm thành tiểu song một khối tâm bệnh. Đại song nhìn mất mát đệ đệ, móng nuốt đáp đến tiểu song bối thượng hướng chính mình trước mặt hợp lại hợp lại, không tiếng động mà an ủi. Bác Trắng nói, nếu không chúng ta đi hỏi một chút cây nhỏ, nói không chừng hắn có biện pháp nào. Bọn ngại danh một đường chạy như điên, đỉnh vạn khoảnh sao trời bước vào thảo nguyên một khắc, cây nhỏ sớm đã từ trong đất dò ra trồi non đang chờ đợi bọn họ. Ta muốn trước thời gian hóa hình. Mười lăm một cái phanh gấp ở tiểu trồi non trước dừng lại bước chân. Không được. Cây nhỏ quả quyết cự tuyệt. Chương 41 đệ 41 chương. Chương 41. Bị một ngụm cự tuyệt hóa hình kỳ nguyện mười lăm tức giận nói, vì cái gì không được. Là ngươi không được, vẫn là ta không được. Ta xem ngươi chính là khoác lác, căn bản không phải cái gì hứa nguyện thụ, chính là lừa ăn lừa uống kẻ lừa đảo. Mười lăm tức giận đến nói không lừa lời, cây nhỏ lại là không nói một lời. ngày xưa tình huống này hai chỉ khẳng định đã véo đến trời đất tối sầm mùng một sách lên béo quất miêu sau cổ ra bình tĩnh một chút chờ đến 15 phát tiết xong rốt cuộc nhắm lại miệng cây nhỏ mới mở miệng nói hứa nguyện tuy nói là đồng giá trao đổi nhưng là trả giá vĩnh viễn so được đến nhiều cây nhỏ đây là nói đào tâm hoa tử nói hắn duyệt biến quần quận hồng trần cũng chứng kiến thương hải tăng điển hắn hiểu lắm hứa nguyện là chuyện gì xảy ra tiêu hao quá mức tương lai khí vận tới đạt thành lập tức mục đích là rất nhiều người cự tuyệt không được dụ hoặc người dục vọng là vô cùng vô tận một khi khai hứa nguyện khẩu tử người này thực mau liền sẽ từ bỏ nỗ lực từ bỏ tự mình dù sao hết thể chỉ cần hứa nguyện liền có thể đạt thành như vậy nằm yên chính là cuối cùng trốn bất quá rơi vào vực sâu cây nhỏ cùng miêu miêu cẩu cẩu nhóm quen biết lâu như vậy hắn thực vui vẻ đại gia chỉ là đem hắn coi như một cây bình thường thụ tức không kiêng kỵ hắn nhìn thấu nhân tâm năng lực cũng không nhìn trộm hắn hứa nguyện khả năng lông xù xù là như vậy đơn thuần đáng yêu cây nhỏ không nghĩ bọn họ trong đó bất luận cái gì một con bước vào như vậy một cái vạn kiếp bất phục lộ 15 khó hiểu ta nguyện ý trả giá ta hiện tại chỉ nghĩ hóa hình cây nhỏ lạnh lùng nói chẳng sợ ngươi nguyên bản con đường rộng lớn vấn đỉnh phân thần là tất nhiên vì trước tiên đặt thành hóa hình mục đích về sau rừng bước nguyên anh ngươi cũng nguyện ý sao 15 bị cây nhỏ khí thế hụ dọa hắn không nghĩ tới hậu quả như vậy nghiêm trọng lẩm bẩm nói dùng mặt khác đồ vật trao đổi không thể sao cây nhỏ nói thẳng Hiện tại ngươi có cái gì nhưng lấy tới trao đổi đâu? Trừ bỏ tiêu hao quá mức ngươi tương lai. Mười lăm hiện giờ bất quá là một con tuổi nhỏ tiểu quất miêu, hắn đích sắc không có gì lấy đến ra tay trao đổi vật. Mười lăm chưa từ bỏ ý định, kia vì cái gì ta ca có thể. Hắn ca năm đó cũng bất quá là một con ba tuổi mèo con, hắn vì cái gì có thể kỳ nguyện thành công, còn đạt được tuyệt đối lĩnh vực năng lực. Cây nhỏ nói, năm đó, ta cướp lấy mùng một ký ức làm trao đổi. Mười lăm, ta không thể. Tây nhỏ không có trả lời, trực tiếp thể hiện rồi một đạo hư ảnh ở trước mặt mọi người, màu trắng sắt thép cự long ở trên mặt đất chạy như bay, ngay lập tức vạn giảm, kéo cực nóng ngọn lửa cái đuôi đại thùng sắt bay lên trời, kinh thiên động địa, xuyên qua ngân hà, đâm thủng trời cao, vọt vào mênh ngông vũ trụ, gần là hai cái chợt lóe mà qua hình ảnh, khiến cho bọn nhãi danh chấn trụ, đây là cái gì thần tiên chi lực, thật sự có thể tay có thể hái sao trời. Tây nhỏ nói, đây là mùng một ký ức, đó là một cái hoàn toàn bất đồng lực lượng hệ thống. Là thế giới phát triển một loại khác khả năng, cực kỳ chân quý. 15 mắt lấp lánh sùng bái mà nhìn hắn ca, ca, thật là lợi hại. Ở 15 xem ra, những cái đó hình ảnh thần khí đều là hắn ca sáng tạo ra tới. Mùng một giải thích, này thật không phải là ta tạo, chỉ là ta mơ thấy. Bạc trắng đối mùng một mù quáng tín nhiệm, mùng một có thể ở chính mình trong lĩnh vực hô mưa gọi gió, sớm muộn gì cũng có thể làm ra loại này thần khí. đối mặt hai chỉ tiểu mê đệ toàn tâm toàn ý mà cho rằng mùng một sớm muộn gì có thể làm ra hỏa tiễn trời cao mùng một sở hữu giải thích đều không có dùng cây nhỏ trực tiếp triển lãm mùng một năm đó hứa nguyện trao đổi vật rốt cuộc làm mười lăm ba người nghỉ ngơi hứa nguyện tâm tư mười lăm liền tính lại hùng cũng biết tiêu hao quá mức tương lai khí vận ý nghĩa cái gì kia phải làm sao bây giờ a mười lăm thở ngắn than dài mà ghé vào bạc trắng đỉnh đầu hiện giờ hai chỉ là anh em cùng cảnh ngộ hoàng kỳ nói đi về trước đi Các gia trưởng nên lo lắng. Mùng 1 cũng nói, chúng ta bàn bạc kỹ hơn, tóm lại có thể nghĩ ra biện pháp. Cây nhỏ, các ngươi là phải rời khỏi thôn sao. Các bạn nhỏ lúc này mới bừng tỉnh phát giác, nếu là bọn họ đều đi Long Nguyên Cảng, không phải giữ lại cây nhỏ một cái lưu thủ sao. Thật là nhiều cô đơn. Cây nhỏ lại nói, đi khắp Tứ Hải, du lịch muôn phương, này thực hảo, thực hảo. Nhớ tới trước kia Sơn Môn các đệ tử, mỗi năm đều phải tiếp nhiệm vụ ra ngoài du lịch. Hắn canh giữ ở Sơn Môn Khẩu. Tiễn đi một đám lại một đám đệ tử, rốt cuộc Tiễn đi toàn sơn muôn người. Chỉ hy vọng lần này, lông xù xù nhóm không cần một đi không trở lại. Cây nhỏ sớm thành thói quen đưa Tiễn cùng lưu thủ, miêu miêu cẩu cẩu nhóm lại khó có thể tiếp thu lưu lại cây nhỏ cô đơn một cái. Ngươi cùng chúng ta cùng đi bái. Ngươi đi qua Long Nguyên càng sao? mười lăm khở dại hỏi. Làm một viên thụ, từ ra đời linh trí kia một khắc khởi hắn liền canh giữ ở sơn môn khẩu, hắn trải qua năm tháng sông dài, lại chưa từng bước ra sơn môn một bước. ta ta không được cây nhỏ cự tuyệt mời ta không thể rời đi mọi người nhớ tới cây nhỏ liền mặt đất đều không thể đi lên càng đừng nói tiến đến ngàn dặm ở ngoài long Nguyên cảng bác trắng tiểu Song, 15 đi không được cây nhỏ cũng đi không được vừa nhớ tới muốn chia lịa mùng một nguyên bản hưng phấn tâm tình đã không còn sót lại chút gì ta sẽ ngẫm lại biện pháp mùng một lẩm bẩm nói từ biệt cây nhỏ miêu miêu cẩu cẩu kéo trầm trọng nện bước trở về đi nửa đường liền gặp tiến đến tìm người các gia trưởng Hổ bì ba ba một cái bước nhanh sông lên trước, trợ thủ đắc lực cắt vứt lên một con mèo con, đầu cọ cọ béo quất miêu, mười lăm, ngươi nếu là muốn đi, A3 nhất định cho ngươi nghĩ cách. Hổ bì ba ba thốt ra lời này, mùng một liền minh bạch, A3 lại tưởng trở về tìm kia trong lời đồn rất lợi hại ra ra, tiểu ly hoa miêu móng nuốt vô vô hổ bì ba ba, A3, ngươi trước từ từ. Nói mùng một xoắn thân mình, từ A3 trên tay tránh thoát xuống dưới, bước bước chân đi đến hoàng Tuyền thôn trưởng bên chân, ngẩng đầu hỏi. Long Nguyên Cảng là thuần nhân tu cư chú sao? Có yêu tu sao? Nếu không có yêu tu, tia tu tiên học viện tiếp thu yêu tu học sinh, đó có phải hay không ý nghĩa toàn bộ thành thị cũng thực mau sẽ hướng yêu tu mở ra? Tiếp thu yêu tu di dân. Hoàng tuyên lần đầu đối mặt mùng một mèo con 10 vạn cái vì cái gì khảo vấn, nhất thời thế nhưng không có phản ứng lại đây, vẫn là một bên vân tố thế hệ con cháu vì trả lời. Long Nguyên Cảng làm biên giới cảng, mậu dịch phát đạt, tự nhiên có không ít yêu tu lui tới ở giữa. Mùng một. là lui tới làm buôn bán vẫn là trường kỳ ngưng lại cư trú cái này vân tố tử cũng trả lời không lên hắn thật đúng là không có chú ý quá phương diện này vấn đề là một người tu sĩ mỗi ngày tự hỏi nhiều nhất chính là đạo của mình mà mùng một yêu cầu mấy vấn đề này toàn bộ không ở bình thường tu sĩ tự hỏi trong phạm vi mùng một lại tiếp tục hỏi còn có chúng ta đi học viện đi học dừng chân vẫn là học ngoại chú. là cưỡng chế tính sao mỗi năm học phí lại là nhiều ít học chế mấy năm Khi nào có thể tốt nghiệp? Tốt nghiệp sau bao phân phối công tác sao? Mùng một lúc này đầu góc bình tĩnh lại, lúc này mới kinh giác không có giải quyết vấn đề có một đồng lớn, mọi người có thể hay không cùng đi đi học trước phóng một bên, đầu tiên muốn đem Long Nguyên Cảng cùng tu tiên học viện hoàn cảnh làm rõ ràng, là minh bạch mới là trọng trung chi trọng. Hoàng tuyên trả lời, không cần học phí, chỉ cần thông qua nhập viện thí nghiệm là được, các ngươi ba người đã thức tỉnh rồi thiên phú, lại có thể hóa thành hình người, tất nhiên có thể thông qua thí nghiệm khảo hạch. Đến nỗi mùng một yêu cầu mặt khác vấn đề, dừng chân vẫn là học ngoại trú, học chế mấy năm, khi nào tốt nghiệp, tốt nghiệp sao đừng ra, hoàng tuyên là không hiểu ra sao, mấy vấn đề này rất quan trọng sao. Còn không phải là đi cầu tiên tu nói, tăng lên tự thân thực lực sao. Mùng một thấy thế, trầm tư một lát, phân tích nói, đầu tiên, chúng ta muốn làm minh bạch, lo nguyên cảng tiếp thu yêu tu tạm cư sao. Nếu tiếp thu, có cái gì yêu cầu? Nếu không tiếp thu... Như vậy nhân tu phương diện cái gọi là đại tân sinh kế hoạch thành ý cùng ý đồ liền đáng giá hoài nghi. kia chúng ta có đi hay không cầu học, liền phải thận trọng suy xét. Lại nói tiếp là vì xúc tiến hai giới hòa bình cùng giao lưu, nhưng nếu liền yêu tu ở tạm đều không đồng ý, kia quả thực không hề có thành ý. Hoàng tuyên cùng vân tố tử kinh ngạc mà nhìn nho nhỏ ly hoa miêu, mùng một lại một lần đổi mới bọn họ đối các gấu tể nhận chi, các gấu tể tư tưởng chi thành thục, viên siêu bọn họ tưởng tượng. 15 lượng mắt mạo ngôi sao mà nhìn chằm chằm hắn ca, trong lòng điên cùng sợp ẻm, lao ca huy vũ. Nếu Long Nguyên Cảng tiếp thu yêu tu tạm cư, kia chúng ta có thể cả nhà cùng đi A. Mùng 1 nói ra chính mình chân chính ý đồ, ra trưởng bồi đọc. Như vậy 15 liền tính không thể hóa hình, cũng có thể cùng đi Long Nguyên Cảng, ta cũng không cần cùng A3 A mụ tách ra. 15 từ hổ bì ba ba khuỵu tay chung nảy xuống, đại béo đầu dỗi trụ mùng 1, chính là một cái mòa mòa tình yêu, ca, người hảo thông minh. Mười lăm chỗ nào là cầu học suốt ruột, ham học hỏi như khác, hắn chỉ là đơn thuần mà không nghĩ bị bỏ xuống mà thôi. Chỉ cần có thể cùng ca ca cùng nhau, có thể hay không đi học đều là tiếp theo. Hổ bì ba ba cũng là ánh mắt sáng lên, nguyên bản hắn còn yêu sầu đại nhi tử đi xa cầu học phải rời khỏi chính mình bên người. Hiện giờ hắn lại nhìn đến một cái tân lộ, không cần cùng tiểu bảo bối tách ra. Hoang Tuyết nhìn về phía mùng một, hỏi, mùng một còn có cái gì nghi vấn sao? Ta cùng đi làm rõ ràng. Mùng một. Chiêu sinh thể lệ có sao? Trước nhìn xem phía chính phủ công văn nói như thế nào, lại bắn tên có đích mà vấn đề. Hoàng tuyên, chiêu sinh thể lệ là gì? Hắn là nghe lãng thiên nhảy nói lên muốn đưa tiểu nhi tử đi nhân tu địa giới cầu học, mới động cũng đưa trong thôn bọn nhãi danh qua đi ý niệm. Mùng một trong lòng thở dài một hơi, lông xù xù vẫn là quá thiên chân, quá đơn thuần, nên không phải là nhân tu bên kia để ra một chút đại tân sinh giao lưu kế hoạch, bọn họ liền tung tăng mà đưa nhãi con nhóm đi qua đi. có kệ mặc cả đâu, ích lợi trao đổi đâu. Xem hoàng kỳ hắn ba bộ dáng, tựa hồ một mực không biết. Hoàng tuyên sờ sờ bọn nhãi danh đầu, hôm nay tới trước nơi này, đại gia đi về trước, cụ thể tình huống ta tới làm rõ ràng. Nhìn bọn nhãi danh ai về nhà nấy, hoàng tuyên đối vân tố tử thở dài một tiếng, là ta già rồi. Vân tố tử cười cười, không phải ngươi già rồi, là nhân tu quá phức tạp. Cùng lông sù xù, xù cùng nhau đãi lâu rồi, chính mình không chỉ có khuôn mặt mực mà, ngay cả đầu góc đều biến đơn giản Mùng một, hắn quả thực không giống một con nhỏ con. cảm thán xong hoàng tuyên lập tức móc ra liên lạc ngọc giản liên lạc ngân lang vương, thông tin một chuyển được, lập tức một hồi vấn đề ném qua đi. nhân tu bên kia tuyển nhận thể lệ có sao? học viện quản được tốt, quản thức ăn, thức ăn tiêu chuẩn đâu? nghe nói bọn họ nhân tu đều không ăn cơm, ngay con nhóm chỗ nào có thể ăn như vậy khổ? học chế mấy năm, có tu vi lật tẩy sao? ít nhất bảo đảm nguyên anh tốt nghiệp, tốt nghiệp làm khoán làm sao? Chịu khổ 10 vạn cái vì cái gì vấn đề oanh tạc Ngân Lang Vương, giống như bị kêu oan hộ vây công. Cuối cùng, Hoàng tuyên nói, Tổng không thể nhân tu nói cái gì chính là cái gì, các gấu thể lần đầu tiên xa rời quê hương, chúng ta có phải hay không có thể ở Long Nguyên Cảng thiết lập một cái hậu cần bảo đảm bộ. Danh hào thượng là hậu cần bảo đảm bộ, thật sự là tin tức thu thập trạng. Ngân Lang Vương trầm mặc thật lâu sau, chuyện này, chúng ta tinh tế thương lượng. Vì thế, nguyên bản chỉ là tiểu nhãi con nhóm không nghĩ chia liễu nghĩ ra bồi độc chế lại diễn biến thành yêu tu đâm vào nhân tu địa giới bước đầu tiên. Chương 42 Lã Nguyệt Minh thực vị khuất, hắn lập tức liền phải rời nhà đi người nọ tu vây quanh yêu ma quỷ quái nơi. Nhưng là hắn a ba thế nhưng không có biểu hiện ra bất luận cái gì không tha hoặc không đành lòng. Ngược lại mỗi ngày xuân phong đắc ý, đi đường đều mang theo phong, hiển nhiên là tâm tình hảo đến không được. Tình cảnh này, Lã Nguyệt Minh rất muốn đi hỏi một chút mẹ, ta thật là ta bà thân sinh ngai con. Ngài chưa cho ta ba đưa đỉnh nón xanh sao. quá tàn nhẫn May mà, lãng nguyệt minh còn bảo tồn ba phần lý trí, không giống bạc trắng cái kia khờ khạo, nơi nơi nhận đệ đệ, nhận ba ba. Nếu không thiếu đánh nói một chỗ khẩu, thân sinh cũng có thể bị đánh thành cha mẹ đối diện không quen biết. Ngân lang vương lãng thiên nhảy gần nhất đích sắc tâm tình thực hảo, một cái tân thế giới đại môn hướng hắn mở ra, mỗi khi nhìn đến nhân tu nhóm bị dôi đến á khẩu không trả lời được bộ dáng, quả thực so uống lên linh gạo nhưỡng còn muốn thể sắc và tinh thần sảng khoái. Ngày đó hoàng tuyên mười vạn cái vì cái gì pháo kích? cùng với hấu tể hậu cần bảo đảm bộ đề nghị làm lãng thiên nhảy chính trị linh cảm quần quận không ngừng yêu tu bên trong liên minh thương lượng không ngừng cùng nhân tu có kẻ mặc cả càng là lưỡi đao bong kiếm quả thực so lên sân khấu đánh một trận còn muốn vui sướng đồng địa làm chủ hòa phái ở nhân tu phương diện đưa ra ở long nguyên cảng thành lập tu tiên học viện mời yêu tu hấu tể nhập học kiến nghị khi lãng thiên nhảy là cái thứ nhất đáp ứng thậm chí làm chủ hòa phái lãnh tụ hắn thân làm gương tốt tích cực hưởng ứng đem chính mình thương yêu nhất tiểu nhi tử đưa đi long nguyên cảng Hoàng tuyên có thể nhìn ra Long Nguyên Cảng Tu tiên học viện tầm quan trọng cùng hữu ích chỗ, lãng thiên nhảy lại như thế nào không biết. Nhưng là hắn quên mất, đại chiến qua đi, không chỉ có bọn họ yêu tu yêu cầu giấu tài lấy đồ ngày sau, nhân tu đồng dạng đánh không dậy nổi. Hiện giờ yêu tu cùng nhân tu ở vào một cái vi diệu cân bằng bên trong, thế gian thế cục không bao giờ là nhân tu đè nặng yêu tu đánh, yêu tu bất đắc dị phái ra tinh nhuệ lực lượng lấy tự sát thức tập kích tới mưu đến một đường sinh cơ thời đại. Ở hai giới đối thoại chung. Yêu tu đồng dạng có được quyền lên tiếng. Không bao giờ là nhân tu nói cái gì chính là gì đó thời đại. Vì thế, lãng thiên nhảy đầu tiên là hướng nhân tu phương diện đưa ra mở ra cảng, liên hệ mậu dịch, cư dân ở tạm chế độ tam hạng cải cách thi thố. Nhân tu Long Nguyên Cảng cùng yêu tu ô nguyệt nhai cách hải tương vọng, một con thuyền thuyền nhỏ là có thể đi tới đi lui ở giữa, giao thông thập phần nhanh và tiện, dân gian mậu dịch lui tới không ngừng, nhưng mà nghiêm khắc truy cứu lên, này đó mậu dịch đều là chưa kinh phía chính phủ cho phép. không chịu bất luận cái gì bảo hộ thả bất luận cái gì một phương đều không được ở đối phương lánh địa trung lưu lại ngừng lại nhưng là bởi vì mậu dịch mang đến lợi nhuận thật lớn yêu tu cùng nhân tu phương diện tất cả đều là mở một con mắt nhắm một con mắt chỉ cần giao đủ vào thành phí hết thể mậu dịch tự do mà lần này lãng thiên nhảy đưa ra mở ra cảng liên hệ mậu dịch chờ chính sách còn lại là đem hai bên mậu dịch đặt tới bên ngoài thượng ước thúc tới rồi chế độ nhà giam rốt cuộc nhân tu thật sự quá mức giảo hoạt ở hai bên mậu dịch chung. Luôn là yêu tu có hại nhiều, có văn bản rõ ràng điều lệ, kỳ thật là đối đầu nao đơn giản các yêu tu một loại bảo hộ. Nhân tu phương diện nghe xong lãng thiên nhảy đề nghị, cũng là một ngụm đáp ứng, bất quá chính là đem chỗ tối giao dịch đặt tới bên ngoài đi lên, không có gì khác biệt. Nếu nói chuyện hợp tác, cũng nên bày ra ra điểm thành ý tới. Đến nỗi cư dân ở tạm chế độ, nhân tu phương diện lại là từ chối, không có một ngụm đồng ý. Vì thế, lãng thiên nhảy liền lui mà cầu thứ đưa ra ra trưởng bồi đọc chế độ. Hắn bốn là không có trông cậy vào một bước đúng chỗ đặt thành cư dân ở tạm. Liên như Hoàng Tuyên theo như lời, nhân tu chính là thích điều hòa, chết chung. Thí dụ như ngươi nói, này nhà ở quá mờ, cần ở chỗ này khai một cái cửa sổ, đại gia nhất định không cho phép. Nhưng nếu ngươi chủ trương dỡ xuống nóc nhà, bọn họ liền sẽ tới điều hòa, nguyện ý mở cửa sổ. Đều là trong nhà tâm can bảo bối thịt, nhi hành ngàn dặm mẫu lo lắng, lại là đi người đối diện địa bàn thượng, nhà ai cha mẹ không lo lắng à. Lãng thiên nhảy nói được cảm động đất trời, giống như lúc trước cái thứ nhất đem nhi tử đóng gói tiện đi người không phải hắn. Nhà ta nhại danh kia, một đốn muốn ăn 5 cân thịt bò, nghe nói các ngươi nhân tu đều là tích cốc không ăn ngũ cốc ngũ cốc, ta như thế nào yên tâm hắn một người đi cầu học nói nói. Lãng thiên nhảy thế nhưng hai mắt rừng rừng, làm như thấy được tiểu nhi tử đói gầy thành tiểu lao thử bộ dáng, Nên sẽ không ngân lang vương muốn tới bồi đọc. Đối diện nhân tu nhướng mày. Lãng thiên nhảy xô tay, đương nhiên không phải. ta tưởng cho ta ra kia tiểu tử xứng mấy cái đầu bếp được không nhân tu nhóm để ý niệm trung châu đầu ghé thai thảo luận một phen xem đối diện kia ngân lang vương một bộ lo lắng lao phụ thân bộ dáng tựa hồ bọn họ không đáp ứng hắn thỉnh cầu liền tội ác tẩy trời dường như mang đầu bếp có thể nhưng là tu vi thiết yếu kim đan dưới lãng thiên nhảy trong lòng vui vẻ trên mặt lại là không lộ đương nhiên nhà ta kia đầu bếp bất quá chúc cơ mà thôi kim đan trở lên có thể làm hắn đi đương đầu bếp sao nhân tu nhóm gật gật đầu Trong lòng nguyên bản còn lo lắng ngân Lang Vương là tưởng nhân cơ hội xếp vào nhân viên tiến vào Long Nguyên Cảng, hiện giờ xem ra, thật sự chỉ là cấp nhi tử mang mấy cái đầu bếp thôi, nho nhỏ trúc cơ không đáng sợ hãi. Lang Thiên nhảy nhân cơ hội đưa ra, nhà ta cái này liền mang hai cái đầu bếp, mặt khác bọn ngại danh, mỗi người hai cái bồi đọc danh ngạch như thế nào. Bảo đảm tu vi kim đàn dưới, nhân tu nhóm khe như mày, trong lòng cân nhắc. Lang Thiên nhảy tiếp tục nói, không dối gạt đại gia, đối với Long Nguyên Cảng học viện. Chúng ta yêu tu bên kia cũng không làm hứng thú. Trước mắt trừ bỏ ta, không một người hưởng ứng báo danh. Chúng ta yêu tu trời sinh trời nuôi, tu luyện lên không có nhân tu như vậy dùng nhiều dạng, đi học gì đó đối chúng ta không có tác dụng gì. Nghe vậy, nhân tu nhóm trong lòng hiện lên một tia khinh thường, thầm nghĩ, quả nhiên là ăn tươi nuốt sống thô bị thú loại, không thông giáo hóa. Nếu không đồng ý các gia trưởng bồi đọc, ta lo lắng cái này lợi ở thiên thu, công ở muôn đời hành động vĩ đại, chỉ sợ khó có thể thực thi. Tiếp theo lại là một fan có kẻ mà cả, cuối cùng định ra mỗi cái học sinh chỉ có thể có một cái bồi đọc ra trường, thả tu vi nhiều nhất chúc cơ. đương mới nhất đàm phán tin tức truyền quay lại trong thôn thời điểm, hổ bì ba ba cái thứ nhất nhảy dựng lên, chỉ có một danh lạch. Kia làm sao bây giờ? Hắn luyến tiếc bọn gái danh, cũng luyến tiếc lao bà hoa lê a. 15 làm bộ làm tịch mà vỗ vô, vô hổ bì ba ba, an ủi nói, a ba, ngươi cứ yên tâm cùng lão mẹ đái trong nhà đi, ca ca bên kia có tà chiếu ứng đâu. Mười lăm trong lòng Mỹ tư tư, mỗi cái học sinh chỉ có một buổi đọc danh lạch, tu vi còn cần thiết trúc cơ giới, quả thực chính là vì hắn chuyên gia thiết cường A. Ra hổ nhìn cái đôi kiểu trời cao tiểu nhi tử, ngươi đi. Như vậy sao được, đến lúc đó vẫn là muốn ngươi ca chiếu ứng ngươi, mùng một lại muốn đi học, lại muốn mang theo ngươi cái này kéo chân sau, hảo vất vả. Mười lăm ném cái đại bạch mắt cấp lao ba, à, nói đến giống như a ba đi bồi đọc là có thể chiếu cố ca ca dường như. Ở cái này ra. Hán ca mới là trụ cột Ra hổ bị tiểu nhi tử dỗi đến á khẩu không trả lời được ẩm ư hai hạ tưỡng ngực kiêu ngạo nói ít nhất ta sức lực so ngươi đại chạy trốn so ngươi mau gặp chuyện đà mùng một liền chạy đối mặt thích lợi gước mắt nguyên bản phụ từ tử hiếu tình hình phản phất giống như hôm qua không còn sót lại chút gì đại quất miêu cùng tiểu quất miêu béo đầu đỉnh béo đầu lẫn nhau phân cao thấp. mười lăm bị hổ bị ba ba đỉnh đến phiên hai cái bổ nhào lộc cộc lộc cộc trên mặt đất lăn hai vòng một cái xoay người bỏ lên lui về phía sau đứng thẳng, mở ra bốn chảo, tận lực làm thân thể của mình thoạt nhìn thật lớn, nhảy răng trợn mắt mà lộ ra chính mình răng nhanh, hai mắt nhìn thẳng hổ bì ba ba, lớn lên miệng giống giận, miêu ô miêu no. Ách, khí thế đích xác thực đủ lạm, cũng sắc thật hữu hiệu. Hổ bì ba ba trực tiếp bị dương nanh múa vớt mèo mèo kêu mèo con cấp cười nằm sấp xuống, không cho cười. Tới đánh nhau a. Mười lăm bị cười đến thẹn quá thành giận, hổ bì ba ba cười đến quán ngã xuống đất bỏ không đứng dậy. Cũng coi như là 15 tiểu quất miêu khắc địch chế thắng. Đừng náo loạn. Lê Hoa mụ mụ một miêu cho một quyền, ngưng hẳn trận này phụ tử phản bội đại chiến. Trước đêm này tin tức nói cho mùng một, nhìn xem mùng một tính toán. Hoa Lê xem như xem minh bạch, trong nhà này liền đại nhi tử mùng một đáng tin, mặt khác hai chỉ thành thành thật thật không gây họa liền tính là làm công hiến. Người ca đâu? Hoa Lê xách lên tiểu nhi tử, gần nhất mấy ngày đại nhi tử luôn là không thấy bóng dáng. Mười lăm cư nhiên thả rằng lạc đơn đại ở trong nhà, cũng không đi dính ca ca. Nghe vậy, mười lăm mí mắt gục xuống xuống dưới, hữu khí vô lực nói, ta ca vội vàng trồng cây đâu. Mùng một đã nhiều ngày tất cả đều bận rộn trồng cây, loại cây nhỏ. Mùng một muốn mọi người cùng đi long nguyên cảng, một cái đều không thể ném xuống. Bác trắng, tiểu song, mười lăm bởi vì hóa hình không thể đi học viện cầu học, nhưng là bọn họ vấn đề hảo giải quyết, rốt cuộc chính mình chân dài nhi, cũng liền hai cái đuổi vẫn là bốn chân nhi khác biệt. Muốn đi nào đều đi được. Cây nhỏ liền không được, hắn cắm dễ thảo nguyên, tự mở ra linh trí liền không dịch quá hoa. Theo cây nhỏ chính mình nói, hắn dễ cây cắm dễ dưới nền đất và dặm hắn bản thể là trăm triệu không thể hoạt động. Vì thế mùng một biến nghĩ biện pháp muốn nhổ trồng một con nho nhỏ thụ. Cây nhỏ, này sao được đâu? Ta chính là ta, sao lại có thể phân liệt biến thành hai cái? Mùng một, chính là ngươi là thụ A. Ngươi có hạt giống sao? Cây nhỏ xấu hổ buồn bực, đều nói là cây nhỏ. chỗ nào tới hạt giống, Mùng một vô ngữ, chẳng lẽ teo ngươi cây nhỏ, ngươi thật là cây nhỏ, quên chính mình vạn đem tuổi tuổi tác, vong tuổi chỉ sợ đếm đều đếm không hết đi, Mùng một sờ sơ, sơ cằm, nếu không có hạt giống, cũng không thể căn sinh, kia chỉ có thể chết cây, là minh bạch chết cây là cái gì, cây nhỏ trực tiếp lưu, hắn chính là thanh thanh bạch bạch một thân cây, sao lại có thể tùy tùy tiện tiện đem chính mình thân thể một bộ phận cắm vào một khắc cây, lại một lần nữa trưởng thành một cây tân thụ, này, này. này không phải chơi lưu manh sao hắn chính là một cây truyền thống lại thủ khiết thủ. cây nhỏ cự không phối hợp mùng một liền một người vùi đầu nghiên cứu là một người nông nghiệp đại học chuẩn sinh viên tuy rằng chính mình một đường bài chuyên ngành cũng chưa tới cấp thượng liền tới tới rồi này thế biến thành một con mèo con nhưng là mùng một nguyên bản liền đối đào tạo gieo trồng cảm thấy hứng thú cơ bản một ít lựa chọn đào tạo tri thức vẫn phải có không chết cây không chết cây ta tới thử xem vô thổ thủy bồi loát cây nhỏ vài miếng lá cây chết mấy cây cành cây mùng một làm nổi lên vô thổ thủy bồi thực nghiệm tiến hành cơ thể sống trồng rất nhiều thực vật cành ở trong nước tầm không hoặc là gần sát ướt át mặt ngoài đều có thể dụ phát mọc dễ dục ra chắc lịch mầm loại nhưng mà cây nhỏ hiển nhiên không thuộc về kia rất nhiều loại thực vật chi nhất cây nhỏ lá cây cùng cảnh cây rời đi cây nhỏ bản thể sau không lâu bất quá mấy tức liền sẽ biến thành cảnh khô lạ diệp đừng nói ươm giống mọc dễ ngay cả bảo trì sinh mệnh sức sống đều khó có thể làm được ai thôi bỏ đi Cây nhỏ mắt thấy mùng một mèo con bắt lấy đầy đất cảnh khô lạn diệp cào chọc đầu, trái lại khuyên bảo mùng một, các người đi đi học lại không phải không trở lại, liền tính đi cái vài thập niên, một trăm năm, cũng bất quá là ta đánh cái ngủ gật thời gian. Hùng chi, chúng ta còn nhưng viết thư, như vậy đã thực hảo thực lạp cây nhỏ là thiệt tình cảm thấy hiện giờ đã thực hảo, hắn yêu cầu không nhiều lắm, cũng thực dễ dàng thỏa mãn. Có tân thoại bản tử, nhớ rõ gửi cho ta là được. Mùng một lại là không buông tay, tiểu mao móng bước suy. tròn tròn gương mặt tràn đầy nghiêm túc nghiêm túc ta nhất định có thể nghĩ ra biện pháp chương 43 bình thường thực vật ở trong nước có thể dụ phát mọc dễ nhưng là cây nhỏ không phải bình thường thực vật bình thường thực vật yêu cầu thủy cùng dinh dưỡng vật chất là có thể đủ tồn tại bởi vì đối dinh dưỡng dịch hướng tới mà bắt đầu sinh ra tân mầm dễ kia cây nhỏ đâu bánh quy nhỏ vẫn là dê nướng nguyên con thứ gì mới có thể hướng dẫn ra cây nhỏ mầm dễ đâu mùng một đối mặt đầy đất cành khô trong đầu điên cuồng tự hỏi Gia hổ, hoa lê, mười lăm đi tìm tới thời điểm, thấy chính là một cái bạch bạch nộn nộn tiểu hoa nhi, đưa lưng về phía bọn họ, thịt thịt mông nhỏ dầu hướng lên trời, đầu nhỏ hận không thể dán đến trên mặt đất đi, không hiểu được mà còn tưởng rằng hắn ở đảo con kiến hoa. ca Mười lăm thoáng tiến lên, tiến đến mùng một bên cạnh, vươn đầu tò mò mà nhìn nhìn hắn lão ca đang làm gì. A. Ba, mẹ. Mùng một từ trầm tư chung rút ra, dầm rậm ngồi xổm đã tê dần chân đứng lên. lê hoa mụ mụ đem long nguyên cảng học viện bên kia mới nhất tin tức nói cho mùng 1. ca người dân ta cùng đi đi béo quất miêu đầu chui vào mùng một trong lòng ngực làm nũng. hổ bì ba ba còn lại là mắt trông mong mà đứng ở một bên đại đại mắt mèo viết khắc cầu mùng một trầm tư một lát phân tích tiếp theo hiện giờ tình huống không nghĩ tới sự tình thế nhưng tiến hành đến như thế thuận lợi xem ra nhân tu bên kia thật sự thực cấp bách mà muốn thúc đẩy đại tân sinh giao lưu kế hoạch nếu hai bên mậu dịch đã mở ra Như vậy hai giới giao lưu tất nhiên sẽ càng ngày càng nhiều, cư dân ở tạm chế thi hành cũng bất quá sớm muộn gì sự. Phân tích qua đi, mùng một trong lòng có tính toán, đối hổ bị ba ba cùng lê hoa mụ mụ nói, ta tưởng trước mang mười lăm cùng đi. Đều nói ba tuổi xem lão miêu tiểu đệ mười lăm hiện giờ xem ra rất có một ít thiếu gia tính tình, tính cách xúc động dễ giận thả đối thế gian vạn vật khuyết thiếu cơ bản kính sợ chi tâm, hơi có chút thiên láo đại, mà lão nhị, hắn mười lăm mèo con bài lao tam cảm giác Hổ bì ba ba lại là cái cưng triều hình gia trưởng, mùng một thật sự không yên tâm đem 15 liều tại trong thôn. Hơn nữa đi ra ngoài trông thấy việc đời, biết trời cao đất rộng cỡ nào, biết thế gian cường giả ngàn ngàn vạn, làm 15 triệu một bị nhục, có lẽ có thể đem hắn tính tình vặn uốn éo. Mắt thấy đại nhi tử làm ra lựa chọn, hổ bì ba ba mắt thường có thể thấy được hể vải không vui, chấn hưng tính thai gục xuống xuống dưới. Tưởng tượng đến hai cái ngoan bảo nhi đều phải rời nhà đi xa, ra hổ nhớ tới chính mình năm đó. Năm đó chính mình rời đi tộc địa thời điểm là cái gì tâm tình đâu. Là vui vẻ. Là đối tân sinh hoạt hướng tới. Quả nhiên, ngãi con nhóm trưởng thành đều phải rời nhà sao. Mùng một ruôi tay vòng lấy hổ bì ba ba đầu to, lại không có an ủi, ngược lại lo lắng sốt ruột nói, đều nói ở nhà ngàn ngày hảo, ra cửa nhất thời khó. A3, nhà chúng ta linh thạch đủ sao. ca, Thượng một khắc còn ở ủy khuất ba ba chờ đợi ấu tể gái an ủi hổ bì ba ba cứng lại rồi. thật cẩn thận mà liếc liếc chính mình lão bà cái kia nhà chúng ta còn có linh thạch sao từ lần trước hổ bì ba ba ở áo nghĩa thành ăn mệt mùng một liền quấn lấy hổ bì ba ba không cho hắn ra cửa phiến hóa đi thường trong nhà không có linh thạch nhập trướng sinh hoạt vẫn là trước sau như một vui vẻ vui sướng hổ bì ba ba liền cũng buông xuống làm ấu tể có thể đem linh thạch đương đạn trâu chơi niệm tưởng hoa lê vừa nghe đại nhi tử vấn đề lập tức ngầm hiểu nhéo đại quất miêu lô thai ngãi con nhóm đi đi học chúng ta cũng muốn nỗ lực lên kiếm linh thạch Mua bảo cụ. Mùng một mấy năm nay cùng vĩnh giả thành làm buôn bán, trong túi trang không đếm được linh thạch bảo vật, căn bản không cần lo lắng ra cửa lộ phí, chuyện này lê hoa mụ mụ rõ ràng. Lúc này đại nhi tử đưa ra linh thạch chuyện này chỉ là tưởng kích phát khởi nhà mình ngốc lão công ý chí chiến đấu mà thôi, miễn cho xa vào với chia lịa bi xuân thương thu bên trong. Trong nhà linh ruộng lúa đều bố thượng tụ linh trận, mỗi nửa tuần đổi mới một lần mắt trận thượng linh thạch là được. Thôn phía Nam Dương mà, nửa năm một thủ. Bắc Sơn Thượng hát Châu quả thích hợp những rượu trái cây, Phúc Bùn Tử quả có thể làm mức trái cây, Lộc Cục quả ăn không hết có thể cắt miếng phơi quả làm. Lộc Cục quả là mùng một trong lúc vô ý được đến hạt giống trồng ra một loại trái cây, toàn bộ trái cây lại viên lại đại, da mỏng hạch tiểu thịt quả nhiều, bởi vì béo lộc cộc mà bị bọn nhãi danh mệnh danh là Lộc Cục quả. Mùng một nhất nhất công đạo sản nghiệp của chính mình, hổ bì ba ba dựng lỗ thai nghe được cẩn thận, hoàn toàn không có phát giác địa phương nào không thích hợp nhi. Ta ban đầu kế hoạch ở phía Bắc Thảo Nguyên Thượng nuôi thả một ít trường mao nhu cùng tiêm dắt dương, hiện giờ lại là không còn kịp rồi, a Ba ở nhà có thể thử một lần. Hổ bị ba ba nghe được liên tục gật đầu, mùng một cùng lê hoa mụ mụ nhìn nhau cười, cụ là trong lòng buông lỏng, làm hổ bì ba ba vội lên, so một vạn câu an ủi đều hữu dụng. Gia hổ cũng không biết chính mình bị thê nhi liên hợp kịch bản, trong lòng chỉ một ý niệm, muốn cho nhãi con nhóm bên ngoài quá đến thoải mái thư thái, vạn không thể bị người coi thường đi. Ta xinh ý làm đại sau, nói không chừng có thể đi Long Nguyên Cảng khai thượng một gian cửa hàng, đến lúc đó, chúng ta một nhà lại đều chỉnh chỉnh tề tề lạc. Hổ bì ba ba hùng tâm trang trí, làm như đã thấy được quang minh mà tốt đẹp tương lai. A3 giỏi quá. Mùng một ôm hổ bì ba ba, đối với đại não môn chính là mê em đi một ngụm. Long Nguyên Cảng nhất định sẽ từng bước mở ra, đến lúc đó chúng ta ở đâu gian đại quán ăn, bảo đảm sinh ý rực rỡ. Mùng một trong lòng đã có từng bước tư tưởng, hiện giờ chỉ cần ổn đánh ổn chát. Giới cấp giới táo, chậm đợi cơ hội tốt đó là Long Nguyên Cảng Tu tiên học viện chiêu sinh chính sách điều chỉnh rốt cuộc trấn ai lạc định Bồi đọc chính sách ra sân khấu thành công giải quyết bạc trắng Tiểu song, 15 ba con bởi vì không có hóa hình mà vô pháp đi học khốn cảnh Hoàng kỳ, đại song, mùng một một người mang một con Mang theo bọn họ cùng đi đi học Đương nhân tu phương diện tiếp thu đến yêu tu báo đưa lại đây học sinh danh sách khi Rất là dở khóc dở cười Lã Nguyệt Minh, huyện Dạ Ngân Lang, Ngân Lang vương tri tử bồi đọc nhân viên đầu bếp tu vi trúc cơ hồ không phục tuyết địa ngân hồ vĩnh dạ lòng dạ tể Chi tử bồi đọc nhân viên phù binh tu vi trúc cơ bạch tiêu kiều vực sâu giao nhân ôn Nguyệt thành thành chủ Chi tử nữ bồi đọc nhân viên vô hoàng kỳ đại hoàng cẩu hệ nông thôn thổ cẩu bồi đọc nhân viên đại cẩu một con hắc bạch hoa không thể hóa hình tu vi linh hoàng đại Song, đại hoàng cẩu hệ nông thôn thổ cẩu bồi đọc nhân viên đại cẩu một con Màu vàng, không thể hóa hình, tu vi linh. Lý sơ nhất, ly hoa miêu, hệ hương giã thổ miêu, bồi độc nhân viên, tiểu miêu một con, quất miêu, không thể hóa hình, tu vi linh. Cũng liền này huyễn giả ngân lang cùng tuyết địa ngân hồ còn có chút giá trị cùng phân lượng, mặt khác là ngân lang vương kéo tới góp đủ số sao. Thế nhưng đều là chút không có góp chân hương giã miêu cẩu, còn có một cái vực sâu giao nhân, lại nói tiếp là ôm nguyệt thành thành chủ con nối roi, kỳ thật căn bản không được sủng ái, thậm chí là cái vật. Vực sâu giao nhân có mị ma nhân tâm giọng hát, có thể làm địch nhân rơi vào mê huyễn lúc sau nhẹ nhàng giết chết đối phương, đáng tiếc cái này bạch tiểu Kiều lại là cái người cầm. Một người khác tu đạo, đây mới là năm thứ nhất, các yêu tu tương đối cẩn thận cũng là tình lý bên trong, chờ thêm cái mấy năm, bọn họ nhìn thấy thật đánh thật chỗ tốt, cầu học người tất nhiên như cá giết qua sông. Lại một người tu như mày, chỉ hy vọng những cái đó trường mau nhóm đừng quá chết cấn não, để lại cho chúng ta thời gian không nhiều lắm. Ngân Lang Vương nhìn có vài phần tính kế. A, một người tu chảo phúng cười, nguyên tưởng rằng hắn cái kia cái gọi là bồi đọc chế độ có vài phần tâm tư, ai tưởng tưởng thế nhưng chính là vì cho hắn nhi tử xứng với cái đầu bếp mà thôi. Bọn họ ban đầu còn sầu lo lạng thiên nhảy bồi đọc chế có phải hay không có cái gì âm thầm tính toán, hiện giờ thấy được bồi đọc nhân viên danh sách, lại là bọn họ nhiều lo lắng, xem trọng yêu tu đầu góc. Nhân tu bên này ý tưởng phóng tới một bên không nói chuyện, trước nói lông xù sù nhóm bên này, đầu tiên. lãng nguyệt minh vui vẻ đi làm. quả nhiên vẫn là huynh đệ đáng tin đang nghe nói các bạn nhỏ muốn cùng đi kia đáng sợ nhân tu điệu bàn đi học sau lãng nguyệt minh mấy ngày liền tới hầm hực cùng hạ xuống trở thành hư không đây mới là quá mệnh giao tình lãng nguyệt minh kiêu ngạo không thôi vì có được như vậy một đám hảo đồng bọn cảm thấy kiêu ngạo lãng nguyệt minh mụ mụ cũng vì lãng nguyệt minh cảm thấy vui vẻ nàng này tiểu nhi tử từ, từ trước đến nay có vài phần ngốc nghếch, vô tâm mắt tính tình lại xú dễ dàng đắc tội với người trêu chọc kẻ thù hiện giờ có thể có mấy cái trí giao hảo hưu thật là không dễ dàng tiểu minh lại đây lã nguyệt minh mẹ nó tiếp đón đang ở cười ngây ngô tiểu nhi tử ngươi kia mấy cái bạn tốt vóc người như thế nào mẹ cho bọn hắn đặt mua mấy bộ quần áo nhi tử mấy cái bạn tốt nghe nói đều là hương giã thiếu niên gia cảnh bình thường hiện giờ muốn đi người nọ tu địa giới cầu học trang phục đến muốn đẩy xử lý lên ngăn nắp lượng lệ pháp ý đi trước tới cái mấy bộ vóc người lã nguyệt minh cào cào trên má lún đồng tiền Hắn năm nay vừa mới có thể hóa làm hình người, 11-12 tuổi nhân loại thiếu niên bộ dáng, tròn tròn khuôn mặt tính trẻ con đáng yêu. Bạc trắng đại khái lớn như vậy đi tiểu thiếu niên hai tay triển khai vẽ cái vòng lớn vòng, mùng một đại khái như vậy cao đi. Lã Nguyệt Minh khoa tay múa chân một chút chính mình phần eo. Dù sao mùng một vóc dáng một chút tiểu, khí thế lại rất lớn lão. Lã Nguyệt Minh mẹ nó nhìn tiểu nhi tử liên thủ mang chân mà khoa tay múa chân, nhìn qua vội đến không được, cuối cùng gì cũng chưa biểu đạt minh bạch. Trong lòng khẽ thở dài một cái, may mắn lần này không phải tiểu minh một người đi nhân tu địa bàn bằng không nàng thật sự muốn lo lắng đến ngủ không yên. May mà nghe nói cái kêu kêu hoàng kỳ Hải tử là cái ổn trọng, còn có cái Tiêu kêu mùng một Hải tử cũng là đa mưu tốc trí. Tiểu minh cũng bọn họ chiếu ứng, hẳn là ra không được đại gốc dạ. Không hỏi đến hoàng kỳ mấy người vóc người, lãng nguyệt minh mẹ nó liền chuẩn bị tốt nhất vật liệu may mặc, làm lãng nguyệt minh cấp các bạn nhỏ đưa đi. Còn có này đó, đều là cao dai đan dược Cùng nhau cho ngươi các bằng hưu đưa qua đi. Lã nguyệt minh mẹ nó trai lọ vải bình mà nhét đầy toàn bộ túi chữ vật. Lã nguyệt minh mở ra một lọ đan dược, cái mũi ngửi ngửi, ghét bỏ nói, mẹ, ngoạn ý nhi này còn không bằng mùng một linh gạo nhưỡng đâu, ngươi đừng chuẩn bị. Nên đón Lã nguyệt minh chính là con mẹ nó một cái mao hạt rẻ, linh gạo nhưỡng. Linh gạo nhưỡng là các ngươi ít con nít con nuôi có thể ăn sao. Nhớ tới cái này tiểu tể tử ăn vụng linh gạo nhưỡng họa. lã nguyệt minh mẹ nó hiện tại còn tưởng lột này nhãi con quần tấu thượng một đốn lã nguyệt minh mẹ nó nghĩ cấp mùng một mấy chỉ đặt mua trang phục thôn bên này cũng là vội đến không được tất cả mọi người móc ra của cải nghèo ra phú lộ thể muốn cho bọn ngãi danh ngăn nắp xinh đẹp ra cửa mẹ ta không cần đại song liều mạng mà dãy rủa. toàn vô ngày xưa cao lanh chấn tính bộ dáng đương a đây chính là mẹ cố ý nhờ người cho ngươi mua nghe nói là nhân tu cẩm hoa cung mới ra tân khoản chế phục lưu hành lý Đại song mẹ nó nắm chặt này một cái hồng nhạt sao y y theo đuổi không bỏ mà truy ở đại song mặt sau. Đại song thình thịch một tiếng biến thành đại cầu nguyên hình, đồng thời hướng về nơi xa xem náo nhiệt các bạn nhỏ cầu viện, cứu mạng A. Xem náo nhiệt mấy chỉ không dao động, hảo muốn nhìn đại song xuyên phấn đô đông A. Đại song nhìn chữ bất động các bạn nhỏ, cắn răng, ta mẹ chính là mua tam kiện. Mỗi người có phân, một cái đều trốn không thoát. Người làm việc, kia cẩm hoa cung chính là thuần nữ tu môn phái. phấn đô đô xa y y hảnh lại đều đáng sợ. Tức khắc, chạy trốn đội ngũ lại gia nhập hai chỉ, người truy ta đuổi, phi trần từng trận Liên tại đây bận rộn chuẩn bị chung, bọn ngãi danh sắp bước vào tân hành trình. Chương 44 Mùng 1, mau tới đây thử xem giải. Lê Hoa mụ mụ tiếp đón hoa ở sân trong một góc, không biết ở cân nhắc nghiên cứu gì đó đại nhi tử. Tới, tới. Mùng 1 tâm niệm vương lỏng, trong tay cảnh lập tức lui đi xanh biếc biến thành màu xám nâu, sức sống Đây là lấy từ nhỏ thụ trên người cảnh, mùng một trải qua lặp lại nghiên cứu thực nghiệm rốt cuộc phát hiện, chỉ cần chính mình ổn định mà cấp cảnh chuyển vận linh lực, là có thể bảo trì cảnh sức sống, có lẽ chỉ cần chính mình vẫn luôn quần quận không ngừng mà đưa vào linh lực, là có thể hướng dẫn cảnh cây mọc dễ. Lý luận thượng được không, chân chính thực tiễn lên lại rất khó, tựa như vừa mới, bất quá là bị lê hoa mụ mụ kêu gọi một tiếng, chính mình tâm thần một loạn, kia cảnh lập tức liền chết héo. Ai? Mùng một hai tháng một tiếng ném xuống cảnh? vẫn là chính mình định lực quá kém mùng một lê hoa mụ mụ lại kêu gọi đều nói nhi hành nàn dặm mẫu lo lắng tuy nói mùng một từ nhỏ thông minh hiểu chuyện nhưng hoa lê trong lòng vẫn là vướng bận thật sự từ biết được nhi tử muốn ra ngoài cầu học hoa lê trên mặt không lộ ngầm lại đã sớm bận việc đi lên quần áo giày mũ liền đặt mua thật nhiều bộ đều là bỏ thêm tiền nhờ người từ trong thành cấp mua dùm trở về tới mùng một tung tăng mà từ trong viện chạy về tới chân bóng chân đạp lên hành lang dài mộc trên sàn nhà thùng thùng rung động Đem tiểu béo chân nâng lên tới đưa tới mẹ trước mặt, tùy ý mẹ cho hắn trồng lên giày. Hoa lê nhéo lên nhi tử tiểu béo chân, dùng ước bố đem lòng bàn chân cho bùi lao đi, cầm lấy một con tiểu dày ra cấp mùng một trồng lên. Mới vừa vừa lên chân, mẫu tử hai người mày đồng thời nhữ lại, giày nhỏ. Đảo không phải chiều dài thượng nhỏ, mà là độ dày thượng nhỏ, mùng một chân nhỏ bạch bạch thịt thịt, góp chân một chút tiểu, chân mặt lại rất hậu, nằm ở trong tay mềm một, tựa như cái bạch màn đầu. Mùng một, con hành. Lê hoa mụ mụ trực tiếp thời giày, nhìn đến tiểu thịt trên chân trực tiếp bị thít chặt ra một cái vết đỏ, xem ra này mấy đôi giày đều không được. Mùng một vội đoạt lấy giày, này mấy đôi giày đều thật xinh đẹp, ta thực thích. Tân giày sao, luôn là muốn ma chân, xuyên xuyên thì tốt rồi. Lê hoa mụ mụ nhìn đem giày nhỏ hộ ở trong ngực tiểu béo hoa hoa, nước mắt đột nhiên liền trào ra tới, trong lòng không tha cực kỳ, như vậy điểm tiểu nhân hoa hoa như thế nào liền phải rời nhà vạn dặm cầu học đi, hắn mới như vậy nho nhỏ một đoàn đâu. Hắn còn như vậy hiểu chuyện, đi ra ngoài bị người khi dễ làm sao bây giờ. Mắt thấy lê hoa mụ mụ nước mắt, mùng một luôn uống, nhóm chân, một tay bắt lấy tân giày, một tay đi cấp lê hoa mụ mụ sắt nước mắt, mẹ, như thế nào làm? Không khóc nga, mềm mại tay nhỏ ở chính mình trên mặt hồ sắt loạn mạn lê hoa mụ mụ phụt một chút liền cười, không có việc gì, không có việc gì. Hoa lê ôm quá mùng một, nhẹ nhàng mà phất quá hắn tế nhuyễn đồ mao, trầm mặc thật lâu sau mới nói, chính là có chút luyến tiếp mùng một. Cảm giác từ lúc này liền bắt đầu tưởng nghiệm mùng 1. Mùng 1 cảm thụ được mẹ ấm áp mềm nhẹ tay mơn trớn đầu mình, thoải mái mà muốn đánh lộc cục. Lê hoa mụ mụ không giống hổ bì ba ba như vậy tình cảm lộ ra ngoài, nàng luôn là trầm tĩnh mà nội liễm. Hiện giờ nhìn đến mẹ nước mắt, mùng một mới biết được, mẹ không tha chỉ nhiều không ít. Mẹ, có liên lạc ngọc giản, ta mỗi ngày cấp trong nhà báo bình an. Ta còn sẽ cho trong nhà viết thư. Một nghỉ ta liền trở về. A ba A mụ còn có thể đi long nguyên cảng xem chúng ta Mùng một lại nhảy thật nhiều, lại móc ra một cái túi chữ vật, bên trong trang tất cả đều là linh thạch, mẹ ngươi thu. Hoa lê không thu, ta muốn này đó linh thạch làm gì, lại không chỗ ngồi hoa, cũng không có gì muốn mua, chính ngươi ra cửa bên ngoài nhiều mang theo điểm mới là đứng đắn. Mùng một còn muốn nói gì nữa, lê hoa mụ mụ lại là móc ra một cái túi tiền túi, từ bên trong đảo ra một khối đen bóng cục đá, mượt mà lộ ra du quang, hiển nhiên là bị thường xuyên thưởng thức. Đây là ngươi bà ngoại để lại cho ta. Nghe nói là quê nhà bảo hộ thạch, mỗi cái rời nhà người đều sẽ mang lên một khối bên người mang theo. Đây là ngươi bà ngoại năm đó rời nhà khi mang đi, sau lại cho ta, hiện tại, ta đem nó cho ngươi. Mùng một tiếp nhận nặng chữ cục đá, ôn nhuận nhuận, như là còn mang theo mụ mụ nhiệt độ cơ thể. Lê Hoa mụ mụ lại nói, ta cũng không biết ngươi bà ngoại quê nhà là ở đâu, bất quá quê quán của ta liền ở dưới chân. Nàng ở chỗ này gặp ngây ngốc đại quân miêu, cùng hắn tổ kiến gia đình, lại có hai cái tiểu bà bối. Quê của nàng liền ở chỗ này. Mùng một nhón chân tiêm, ngăn lại lê hoa mụ mụ cổ. Quê quán của ta cũng ở chỗ này. Nơi này là hắn can, là hắn vĩnh viên đường về. Mẫu tử hai người chính thương cảm, đột nhiên bên ngoài truyền đến một trận ầm ý. Mùng một, mùng một mau tới A. Đúng là các bạn nhỏ kêu gọi. Hoa lê vô vô mùng một phía sau lưng. Được rồi, được rồi, không làm lũng, chơi đi. Mùng một thiên lặng đánh giá một chút lê hoa mụ mụ, xem nàng khỏe mắt mỉm cười. không còn nữa vừa mới suy sút lúc này mới yên tâm mà buông ra nàng, ta đây chơi đi ha. Hoa lê nhìn mùng một trần chủi chân xoạch xoạch chạy xa, lại nhìn chính mình trong tay mấy xong không hợp chân dày, một chút phiền muộn đều tan thành mây khói, có này tưởng đồng tưởng tây công phu, không bằng nhiều cấp bọn nhãi danh chuẩn bị vài thứ. Mùng một một chân vừa mới bước ra viện môn, liền lập tức bị các bạn nhỏ vây quanh, mùng một, tiểu minh cho chúng ta gửi đồ vật tới, hắn tin nói đến thời điểm sẽ qua tới tiếp chúng ta cùng đi long nguyên cảng Mùng một từ hoàng kỳ trong tay tiếp nhận lụi trang bố tin, đọc nhanh như gió mà xem xong, đại đa số nội dung là lã nguyệt minh lại nhải, lặp đi lặp lại biểu đạt có thể cùng đại gia cùng nhau đi học vui vẻ cùng kích động, mấu chốt tin tức là, bọn họ sẽ ở một tuần sau khởi hành đi trước Long Nguyên Cảng tiến hành nhập học thí nghiệm. Thời gian như vậy khẩn. Mùng một lông mày nhữ lại, cây nhỏ sự tình còn một chút mặt mày không có đâu, có thể tới kịp sao? Nghĩ vậy nhi, mùng một cầm lòng không đậu mà gặm gặm đầu ngón tay. Đây là hắn lo âu khi không tự giác động tác. Cây nhỏ sự tình còn không có tiến triển. Hoàng kỳ vừa thấy mùng một bộ dáng liền biết mùng một ở lo lắng cái gì. Bạc trắng đi lên trước, vỗ vô mùng một, cây nhỏ làm ta khuyên khuyên ngươi, không cần quá chấp nhất, thế gian khó được song toàn pháp, luôn là sẽ có tiến đối. Đại song cũng khuyên nhủ, cây nhỏ chính mình đều như vậy lợi hại, gần như thần linh, hắn đều làm không được sự tình, chúng ta liền không cần cơ cầu. Hắc, Tên kia không phải hứa nguyện thụ sao. Hắn làm gì không chính mình đối chính mình hứa cái nguyện. Nhiều chuyện đơn giản nhi mười lăm chẳng hề để ý nói. Khẳng định không dễ dàng như vậy. Nếu cây nhỏ chính mình muốn làm cái gì là có thể đạt thành cái gì, kia hắn liền thật sự thành thế giới này chân thần. Hoàng kỳ khuyên nhủ, thuận theo tự nhiên đi, ngươi cũng hơi chút thả lỏng một chút, nói không chừng cảm xúc một thả lỏng, linh cảm liền toát ra tới. Mùng một gật gật đầu, xoa xoa chính mình huyệt thái dương, làm chính mình thả lỏng một ít, tùy cơ nhớ tới. đại gia hành lý đều chuẩn bị đến thế nào lời nói vừa hỏi ra lông xù xù nhóm khuôn mặt nhỏ tiếp theo tử liền suy sụp các khỏe miệng nổi lên chua sót đại song nhớ tới hắn mẹ cho hắn chuẩn bị hồng nhạt váy lụa từ trước đến nay bình tĩnh băng sơn mặt đều vỡ ra văn mèo. ta thả rằng liền ăn mặc này vải thô áo tang đi trường học nhân tu quần áo thật là quá biến thái đúng rồi tiểu minh lần này đưa tới thật nhiều vải dệt, còn có quần áo hình thức bản vẽ hoàng kỳ móc ra chữ vật chuyển phát nhanh dương Tiểu Minh mẹ nó nói phải cho ta đặt mua trang phục, không biết chúng ta vóc người, liền trực tiếp gửi vải vóc lại đây. Mở ra chuyển phát nhanh lương bên trong là một chồng chồng vải vóc, phần lớn vì màu ngân bạch, màu sáng nhạt, màu thủy lam linh tinh sạch sẽ đơn giản rõ ràng sắc điệu, vào tay lạnh leo như nước, mượt mà như tơ hiển nhiên là tốt nhất nguyên liệu. Đây là vấn tóc dây của tóc, Tiểu Minh tin thuật viết, đây là phòng ngự phát khí, có thể chống đỡ Nguyên Anh Tu sĩ toàn lực một kích. Sáu điều màu ngân bạch dây cột tóc thượng lưu quang tia sáng kỳ dị. lập lệ ngân quang là phòng ngự trận pháp ở vận chuyển mùng một sờ sờ chính mình ngắn ngủn đầu tóc lại nhìn một cái các bạn nhỏ đỉnh đầu chi lăng tóc ngắn này sao có tóc còn phải dùng tiên khí phiêu phiêu ngân bạch dây của tóc cột vào trên trán đương đai buộc chán mùng một ngay sau đó điên cuồng lắc đầu tự mình phủ định mẹ ra kia hình ảnh không dám tưởng tượng quá ngây ngốc lại phiên phiên lãng nguyệt minh gửi lại đây quần áo bản vẽ không có chỗ nào mà không phải là tay háo rộng khoan bảo tiên khí phiêu phiêu trường bảo bộ dáng Loại này tiên khí mở ảo cổ đại Mỹ Nam tử xuyên, giống như là vân phu tử như vậy, mới có thể đem loại này quần áo xuyên ra hiệu quả. Mà bọn họ ba người, trừ bỏ mùng một trắng non chút, hoàng kỳ cùng đại song không có chỗ nào mà không phải là phơi thành chô cô lết mật sắc, thử hỏi như vậy màu da xứng với một đầu tóc ngắn như thế nào xuyên loại này tiên khí trường bào. Quá không khỏe. Này trên bản vẽ quần áo nhìn đẹp là đẹp, nhưng là vừa nhớ tới muốn xuyên chính mình xuyên, liền cả người biến hữu Đại song nhăn mặt. hắn đã bị hồng nhạt váy lụa làm ra bóng ma tâm lý bạc trắng mấy chỉ còn lại là âm thầm thư khẩu khí lông xù xù nhóm không cần xuyên này đó đáng sợ quần áo thật là tránh được một kiếp mùng một nhìn xem chính mình chân trần nha lại nhìn xem hoàng kỳ cùng đại song đi chân trần mà đứng các ngươi giày đâu hoàng kỳ hai chân nằn nắn đỏ mặt é e thẹn nói an mặc dày đi đường đều không nhanh nhẹn đại gia hỏa đều thói quen trần trụi chân vui vẻ liền tính là mùa đông cũng bất quá bọc lên một khối da giữ ấm Hiện giờ mánh đến bị tròng lên chính thức dày, đều thực không được tự nhiên. Chúng ta dứt khoát xuyên dép lê hảo. Mùng một gãi gãi đầu, nếu là thật sự muốn xuyên dày, vậy xuyên dép lê đi, nhẹ nhàng tự tại chút. Dép lê. Mùng một nói làm liền làm, tùy tay nhặt lên một khối ven đường đầu gỗ điều, cầm truy thủ tam hạ hai hạ tức thành trường điều hình, đây là đế dày. Làm được dày mặt thời điểm, mùng một suy nghĩ không ít biện pháp cũng vô pháp cố định hảo dày mặt, cuối cùng dứt khoát ở đầu gỗ bản thượng chui ba cái động. dây cỏ xuyên vào trong động một chiếc dép lào liền hoàn thành cái này kêu gốc gỗ mùng một ngón chân kẹp dép lào nâng lên chân hướng các bạn nhỏ triển lãm tuy rằng là cùng cái đồ vật dép lào nghe đi lên có vài phần lôi thôi lời nhác nhưng một khi sửa kêu gốc gỗ liền nhiều bảy phần phóng đạn không kềm chế được cái tự do lạc thác lãng mạn mấy chỉ lông xù xù nhóm phẩm vị dép lào gốc gỗ hai cái từ nhi từ giữa cảm nhận được văn tự lực lượng mà mùng một ở giải khóa dép lào kỹ năng sau linh cảm đại bùng nổ Tiếp tục làm ra đan bằng cỏ giày xăng đan. Đại song mặc vào la mã một chữ mang đan bằng cỏ giày xăng đan, kinh hô, hảo nhẹ nhàng. tựa như không có mặc giống nhau. Chúc mừng thủ công cao nhân lý sơ nhất online. chương 45 Mân mê ra gốc gỗ cùng đan bằng cỏ giày sang đan sau, mùng một tiếp tục động thủ, đem lãng nguyệt minh gửi đã cho tới chê y bản vẽ cấp sửa lại. Nguyên bản bản vẽ thượng, áo trên từ trong ra ngoài phân biệt là đơn áo ngắn, áo ngắn, thiền y rì, quả y Hạ thân từ trong ra ngoài phân biệt là thiền, quần, váy, này vẫn là đơn giản nhất một trường bản vẽ, từ trên xuống dưới, trong ngoài liền có bảy kiện, chiếu cái này tiêu chuẩn, mỗi ngày rời giường chỉ sợ chỉ cần mặc quần áo liền phải nửa cái giờ. Mùng một tắc đơn giản nhiều, màu trắng cô tông bố chế thành viên lánh ngắn tay, hạ thân còn lại là màu đen rộng thùng thỉnh quần dài, duy nhất giữ lại chính là bên ngoài trường áo khoác. Ánh sáng nhu thuận, ám hoa di động lùa gấm lùa, khinh bạc nửa thấu. Ánh huỳnh quang lưu chuyển lụa mỏng tơ lụa hết thể có thể làm ra trường bào áo khoác hướng bạch ngắn tay hắc quần dài thượng một cháo chân trần dẫm lên một đôi gốc gỗ từ xa nhìn lại thế nhưng còn có vài phần ngụy tấn phong lưu lý mà kêu mang phòng ngự công năng màu ngân bạch dây cổ tóc cũng tìm được rồi sắp đặt chỗ lưng quần hết thể đều thực hoàn mỹ đẹp lại nhẹ nhàng mặc vào áo khoác hay là một phen phong tư khởi áo khoác thượng thủ là có thể đánh lên được phòng khách hạ đến phòng bếp trang bức đánh nhau hai không chậm trễ Hoa hoàng kỳ cùng đại song mặc vào mùng một vừa mới khâu vá tốt quần áo, vừa lòng cực kỳ. Đại song hợp lại hợp lại trên người màu đen áo khoác, đây mới là thật đàn ông nên xuyên y về phục Thật đàn ông có gan đem vấn tóc mang đường lương quân sự. Cũng đừng nói, mùng một, đại song, hoàng kỳ ba con, từ lùn đến cao trạm thành một loạt, ăn mặc chỉnh tề thống nhất trang phục nhìn qua có khác một phen khí thế, kia bộ dáng làm người không dám kinh thường. Đây là đoàn thể lực lượng, đại khái chính là mặc sơ mi trắng. Hắc Tây Trang có tổ chức xã đoàn cơ cấu cùng hoa áo lót quần xà lỏn sờ mát tên côn đồ chi gian khác biệt đi, khí thế bất đồng. 15 hâm mộ ghen ghét. Hắn cũng hảo tưởng cùng vừa mới xuyên giống nhau quần áo A. Chúng ta muốn xuyên gì quần áo? Bạc trắng không hiểu 15 biến hữu nhân tu chọc mau chân bóng, mới muốn mặc quần áo. Bọn họ bản thân liền một thân xinh đẹp da lông, làm gì làm điều thừa mặc quần áo. Hừ. Người không hiểu. 15 móng đuốt nhỏ bào đào đất, thực mau bào ra một cái tiểu hố đất. Lại đem bảo ra thổ điển vào hố kháng bình, như thế lặp đi lặp lại, như nhau hắn rối dối dám dám nội tâm. Trong chốc lát là ca ca thật là lợi hại hào đồng, xung bái chi tình như nước sông quần cuộn. Trong chốc lát lại là ca ca đều không có nhớ tới cho chính mình làm một bộ quần áo. Quả nhiên chính mình bất quá là cái không quan trọng trùng theo đuôi, tự hoán tự ngải mà mạo toan thủy nhi. Trong chốc lát lại nghĩ hắn 15 miêu đại gia sớm muộn gì biến thành cường đại nhất yêu, hảo kêu đại gia lau mắt mà nhìn. Nho nhỏ miêu mễ đại đại tâm tư. Bạc trắng nhìn không biết suy nghĩ cái gì, sắc mặt biến hóa như cầu vồng béo cốt miêu, đầy đầu mờ mịt, đồng dạng là mèo con, 15 tiểu miêu nhi tâm tư như thế nào liền nhìn không tấu đâu. Hết thể đều ở ngay ngắn trật tự mà tiến hành, theo mọi người hành lý đặt mua càng ngày càng nhiều, rời nhà đi ra ngoài thời gian cũng càng ngày càng gần, toàn bộ thôn đều bao phủ hạ căng chặt áp lực bầu không khí dưới, ly biệt luôn là khiến người sầu, huống chi là đi người nọ tu địa giới, tiền cảnh khó liệu. Vân tố tử đem mấy chỉ hô học xá. Một con đệ thượng một cái túi tiền, không có gì có thể đưa ra tay, bên trong là ta tự chế một ít công kích tính bừa chú, cho nổ phủ thiên lôi dẫn, vạn trần quyết. Chỉ hy vọng các ngươi không dùng được này đó bừa chú. Vân tố tử nhìn trước mắt cao cao thấp thấp chạm thành một loạt sáu chỉ, trong lòng cảm khái và ngàn, nhớ tới cùng lông xù xù nhóm nghĩ ra vui mừng cùng vui sướng, trung vi là một tiếng thở dài. Từng cái sờ sờ đầu, thế giới trung vi là của các ngươi. ngùng một ngửa đầu, nhìn về phía vân phu tử. mới quen ngày ấy cảnh tượng phảng phất giống như trước mắt thuần trắng trong thiên địa vân phu tử như là mở mị tuyết tiên tử giống nhau tiến vào bọn họ thế giới dung nhập bọn họ sinh hoạt dạy dỗ bọn họ chi thức thúc giục bọn họ thành tài trong lòng cảm khái và ngàn trung quy hóa thành một câu cảm ơn vân tố tử lại móc ra một quyển quyển sách giao cho hoàng kỳ đây là ta ở bữa chú trận pháp thượng một ít tâm đắc vốn định tuần tự tiệm tiến mà giáo dư các người, hiện giờ lại là không còn kịp rồi cảm ơn phu tử hoàng kỳ cung kính mà tiếp nhận quyển sách được rồi các ngươi đi thôi về sau nhật tử còn trường đâu ta thả sống thêm cái một vài trăm năm không thành vấn đề đâu vân tố tử vây vây ống tay háo đưa tiễn bọn học sinh tu tiên đại đạo mở mịt vô ngẩn đường dài lại gian nan từ biệt trăm năm chỉ thường thôi thu hảo vân phu tử sắp chia tay tặng sau chỉ lại lục tục thu được thôn đại gia đủ loại màu sắc hình dạng sắp chia tay lễ vật hắc tử đại thúc hắc tử thúc ta mà khác đồ vật không có liền này thịt bỏ tùng thịt cá tùng còn đủ các ngươi mang theo ăn ăn không hết còn có thể trên đường mua đổi lộ phí thôn đông đầu hôi miêu nãy mãi đây là ta hồi ước sửa sang lại một ít tư liệu mấy trăm năm đi qua cũng không hiểu được chuẩn không chuẩn lâu các ngươi nhìn chơi đi mùng một mấy người mở ra mới tinh sách trong đó mấy chỗ còn nét mực chưa khô mặt trang chữ viết càng thêm qua loa hiển nhiên là chạy nhanh vội vàng mà đuổi ra tới qua loa quét vài lần thế nhưng là đối nhân tu đại lục các nơi tin tức ghi lại thượng đến sơn xuyên địa lý hạ đến thế gian dân tủ, bao hàm toàn diện thậm chí liền cái gì thiên nhất phái tổ tôn tam đại yêu hận tình thủ sử đều có ghi lại nay cũng quá lợi hại mùng một rất là kính nể mà nhìn về phía hôi miêu nãi nãi trong ấn tượng cả ngày cười ha hả hôi miêu nãi nãi tuổi trẻ khi thế nhưng là cái này lợi hại nhân vật lý ha hả, các người muốn đi long nguyên cảng chính là thực không tồi nga bên kia trong biển cá thật lớn thật lớn hơn nữa lớn lên càng xấu cá càng tốt ăn hôi miêu cười ha hả mà nói làm như ở dư vị năm đó mỹ vị mùng một gắt gao ôm trong lòng ngực nóng hổi quyển sách chân thành mà cảm tạ, ta sẽ đem cái này nhận tu núi sông phong thổ trí bổ sung đổi mới hoàn thiện đát gặp được ăn ngon cá lớn cũng sẽ gửi về nhà cho ngài nếm thử cáo biệt thôn đông đầu hôi miêu nãi mãi miêu miêu cẩu cẩu nhóm một đám sáu chỉ tiếp tục ở trong thôn du đãng đón đầu đụng phải bạc trắng mẹ nó cấp bạc trắng mẹ nó cũng truyền lên một quyển quyển sách bạc trắng dôi chảo muốn tiếp được quyển sách bạc trắng mẹ nó lại là thủ đoạn vừa chuyển đem quyển sách đưa cho hoàng kỳ Các ngươi muốn đem bên trong người danh, môn phái chặt chẽ nhớ kỹ, gặp được liền chạy, minh bạch sao? Ngay sau đó lại nhìn tròng trắng mắt bạc, đặc biệt là ngươi, muốn trốn đến rất xa. Ha. Lưu lại không hiểu ra sao sáu chỉ, bạc trắng mẹ nó thong thả ung dung đi xa. Bên trong viết cái gì a? Mấy chỉ tò mò mà tiến đến Hoàng Kỳ bên người. Hoàng Kỳ mở ra sách, trang thứ nhất viết Thiên Phúc 1596 năm, quyết chiến với Đông Giã Hoang Quốc, diệt Bạch Vũ phủ tu sĩ 21 danh. Thiên Phúc 1.600 năm, Tích Xuyên Thủy Bạn, Diệt Tĩnh Tư Thư Phòng Tu Sĩ Bảy Tên. Thiên Phúc 1.600 năm, Tây Lĩnh Hào Giang Trọng Thương Tẩy Nguyệt Tam Trưởng Môn Giang Định Thiền. Hoàng kỷ niệm song trang thứ nhất, Bạc Trắng cả người cơ bắp đều cứng đở, thấp giọng nói, đây là mẹ chiến tích. Mùng 1, này quyển sách là kẻ thù lục đi. Nhân gia có bạn bè trướng, bọn họ còn lại là kẻ thù lục. Tiểu song, Bạc Trắng, ngươi cùng mẹ ngươi nguyên hình giống nhau như lúc lý. chắc không được cố ý công đạo làm bạc trắng trốn xa chút, cũng coi như là một mảnh từ mẫu tâm. Mười lăm khó được an ủi khởi bạc trắng đại cẩu không có việc gì, nghe nói nhân tu nhóm đều dại dội thực, toàn viên mặt manh chứng, căn bản phân không rõ chúng ta ai là ai. Tựa như hoàng kỳ cùng đại song nguyên hình đều là đại hoàng Cẩu ở yêu tu trong mắt là hoàn toàn bất đồng hai chỉ cầu, đến nhân tu trong mắt chính là giống nhau như lúc hai chỉ. Bạc trắng, cũng không có cảm giác bị an ủi nói, nếu là những cái đó kẻ thù đem hắn trở thành mẹ nó làm sao hắn nhưng không bằng mẹ nó có thể đánh quả nhiên kỹ năng điểm vẫn là muốn thêm ở trốn chạy thượng sao Mùng một lấy quá hoàng kỳ trong tay quyển sách ta lập tức đem hôi miêu nãi nãi cùng bạc trắng con mẹ nó hai bổn quyển sách kết hợp tập hợp một chút tranh thủ họa cái bản đồ ra tới đem những cái đó cùng yêu tu có thâm cửu đại hận môn phái cùng nhân vật trên bản đồ thượng đánh dấu ra tới mỗi người đều phải đem bản đồ nhớ kỹ minh bạch sao Mùng một nghiêm túc mà cường điệu Bọn họ đi nhân tu địa giới cầu học, vốn chính là vì xúc tiến hai giới hòa bình phát triển. Bọn họ sẽ không chủ động khơi mào tranh chấp, nhưng cần thiết muốn phòng bị âm thầm ẩn nút nguy hiểm. Chiến tranh kết thúc, chiến hỏa châm biến đất khô cằn sẽ xuống lại, nhưng biển máu chung thù hận cũng không sẽ như vậy chung kết. Mấy chỉ lông xù xù ngây thơ gật gật đầu, tuổi trẻ bọn họ còn không biết chiến tranh tàn khốc, cùng với chiến hậu chạy dài không ngừng hận ý. Thu hảo quyển sách, mùng một chạy về ra, suốt đêm chế tạo gấp gáp đánh dấu bản đồ. Dậm dạp điểm đỏ điểm đại biểu cho cao nguy hiểm hệ số khu vực. Chờ đến bản đồ chế tác hoàn thành thời điểm, vĩnh dạ thành tàu bay cũng đến thôn trên không. Mà mùng một mấy chỉ đang ở bắc bộ thảo nguyên thượng cùng cây nhỏ làm cuối cùng cáo biệt. Các ngươi đi ra ngoài gặp được thú vị thoại bản tử, nhớ rõ cho ta gửi trở về a. Bị một người lưu lại cây nhỏ ngược lại muốn tới an ủi mấy chỉ hề vài lông xù xù. Nghe nói nhân tu thức ăn chú ý đâu, còn có lấy thực nhập đạo tu sĩ. Mùng một người học xong tân món ăn trở về làm cho ta nếm thử. Cây nhỏ trong thanh âm tràn ngập hướng tới. A, nhân tu không phải đều không ăn cơm, cắn thuốc viên để nói sao. Nghe được hoàn toàn bất đồng hai loại tin tức, các bạn nhỏ một chán nghi hoặc. Cây nhỏ từ từ kể ra, nhân tu phức tạp đâu, có miệng niệm Phật hiệu Phật tu, có quét rác khủng thương con kiến mệnh từ bi tâm, sát khởi yêu tu tới lại là gió thu cuốn hết lá vàng vô tình. Có không ăn ngũ cốc khổ tu sĩ, cũng có tan hết thiên kim chỉ vì cầu được một mặt nguyên liệu nấu ăn từ tu. Tóm lại, nhân tính phức tạp đâu? Các ngươi chỉ cần đi kia thế gian đi một chuyến, đó là tràn đầy thu hoạch. Cây nhỏ nói thật nhiều thật nhiều, đều là đối lông sù sù nhóm tinh tế giận dò, mùng một trung quy nhịn không được hỏi, thật sự, không có cách nào sao. Cây nhỏ chẳng lẽ không nghĩ đi kia hồng trần phàm thế gian đi một chút, coi một chút. Cây nhỏ trầm mặc, vừa mới còn lại nhảy cái không ngừng thanh âm biến mất, nếu không phải kia dò ra mặt đất tiểu chồi non, mùng một mấy chỉ đảo muốn cho rằng cây nhỏ đã rời đi. Qua thật lâu sau thật lâu sau. Đại gia ai cũng không có mở miệng nói chuyện, chỉ có Thảo Nguyên Thượng Phong hô hô mà thổi mạnh, trầm mặc là hôm nay ly biệt Thảo Nguyên. Cũng không phải không có cách nào. Cây nhỏ đột nhiên nói. Đại gia sắc mặt vui vẻ, lẩm bẩm vậy ngươi không nói sớm. Làm hại chúng ta thương tâm đã chết. Là có cái gì hạn chế sao? Mùng một hỏi, nếu là thực dễ dàng đạt thành nói, cây nhỏ sẽ không như thế trần trở, còn ngàn vạn năm qua không có dịch quá hoa. Cây nhỏ, mùng một, ngươi trái tim có phải hay không có một viên linh khí hạt châu? Mùng một gật đầu, đúng vậy. Ta có thể ký sinh ở linh khí hạt châu, Vậy quá tốt rồi. Mùng một vui mừng nói, hưởng phí hắn vắt hết ốc mà nghĩ cách, không nghĩ tới giải quyết phương pháp gần đây ở trước mắt. Đã làm tốt bị cự tuyệt chuẩn bị cây nhỏ hết trôi nói rồi, khẽ sờ sờ thám thính một chút mùng một nội tâm thanh âm, thế nhưng thật là hoàn toàn một phen hân hoan nghẻ nhót. Cây nhỏ, đây là phi thường nguy hiểm hành vi. Làm một cái khác có ý thức sinh mệnh thể sống nhờ đến thân thể của mình, có điểm đầu góc đều sẽ không đồng ý được chứ. Mùng một thản nhiên nói, cây nhỏ sẽ hại ta sao? Ta này mệnh vẫn là cây nhỏ cứu đâu? Nếu không phải cây nhỏ, ta cũng không có khả năng ngưng kết ra linh khí đan, lại nói tiếp, hết thể đều là ý trời a. Năm đó nếu là không có cây nhỏ cứu rút, mùng một mạng nhỏ đã sớm ném, đừng nói gì đến tuyệt đối lĩnh vực, cái gì linh khí đan. Hiện giờ đúng là nảy viên linh khí đan, làm cây nhỏ có rời đi ước thuốc hắn ngàn vạn năm nơi khả năng. Ngươi mau tiến vào đâu? Mùng một thúc giục nói, chỉ vào cách đó không xa trên bầu trời huyền phù tàu bay nói tiểu minh đã qua tới đón chúng ta lạc kia thật nhỏ trồi non run run rẩy rẩy do dự ta đây thật sự đi vào lạc nhanh lên lý chỉ thấy một đạo lục quang hiện lên veo đến hoàn toàn đi vào mùng một ngực trên mặt đất tiểu trồi non biến mất liên quan chung quanh linh khí cũng nháy mắt biến mất đến sạch sẽ không lưu một tia dấu vết này nho nhỏ một phương thổ địa cùng kia rộng lớn vô ngần đại thảo nguyên hòa hợp nhất thể linh khí toàn vô ta đem bản thể của ta phong ấn lúc này ai cũng tìm không thấy nơi này là cây nhỏ vui sướng thanh âm ở mùng một trong đầu vang lên mùng một tâm niệm vừa động béo đô đô tay nhỏ biến thành năm căn cành cây đầu ngón tay hóa làm bích ngọc chối non a nha đại ca ngươi đỉnh đầu trương thảo mười lăm chỉ vào mùng một đỉnh đầu một viên xanh non tiểu thảo diệp nhút nhát sợ sệt mà đón gió lay động lúc này mùng một là cây nhỏ cây nhỏ cũng là mùng một tóm lại không quan tâm hắn nhiều như vậy đại gia cuối cùng chỉnh chỉnh tề tề một cái không rơi xuống đất ra cửa cầu học đi lạc chương 46. mẹ tái kiến a 3 tái kiến theo tàu bay lên không cách mặt đất càng ngày càng xa đã từng cấu thành đại gia toàn bộ thế giới thôn trại biến thành nho nhỏ một chút rốt cuộc nhìn không thấy mùng một ôm mười lăm đứng ở mép thuyền biên xuyên thấu qua hơi mỏng mây mù xuống phía dưới nhìn lại tựa hồ còn có thể cảm giác được hổ bị ba ba cùng lê hoa mụ mụ không tha ánh mắt Và các ngươi xuyên thật ngầu lã nguyệt minh nhìn các bạn nhỏ ăn mặc thống nhất trang phục đặc biệt là chân trần lê gốc gỗ bộ dáng chạy xuống hâm mộ nước miếng nay đại trời nóng liền muốn chân bóng a một đám đồ nhà quê quần áo bất chỉnh có nhục văn nhã một đạo thiếu đánh thanh em vang lên lập tức đưa tới lãng nguyệt minh trận mắt giận nhìn hồ không phục lã nguyệt minh vừa định phát hỏa ngay sau đó cười xấu xa lên hh hồ không phục ta khuyên ngươi tốt nhất thức thời điểm ngươi hiện tại liền một người ta bên này chính là có bảy cái Ngay xưa Lã Nguyệt Minh cùng hồ không phục chi tranh, hai bên đều mang theo tiểu đệ lên sân khấu, lẫn nhau có thắng thua, mà hiện nay, hồ không phục lẻ loi một mình, chính mình chính là có sáu cái tiểu đồng bọn, tính áp đảo thắng lợi. Hồ không phục ánh mắt nhẹ nhàng phiết quá mùng một mấy chỉ, hư lạnh một tiếng, tuy có không cam lòng, nhưng chung quy là nhắm lại miệng, xoay người rời đi bong tàu. Lã Nguyệt Minh nhìn đối thủ một mất một còn xám xịt rời đi bóng dáng, trong lòng như là uống lên một hồ linh gạo nhưỡng giống nhau thoải mái, cuối cùng dương mi thổ khí. Tiểu Minh, này bộ quần áo cũng cho ngươi chuẩn bị, muốn mặc sao? Mùng một ở làm quần áo thời điểm liền đánh giá Lãng Nguyệt Minh vóc người cho hắn cũng bị một bộ. Cái gì? Còn không đợi Lãng Nguyệt Minh vui sướng, mười lăm đầu tiên nhảy nhót đi lên, béo quất miêu một nhảy ba trượng cao, béo viên mặt tức giận đến, vì cái gì người này đều có? Ta lại không có. Ha! Mùng một không hiểu ra sao mà nhìn miêu tiểu đệ kia ván nghiệm ánh mắt, giống như chính mình là cái phụ lòng hán. Mười lăm, ngươi là miêu hình. Như thế nào mặc quần áo a? Lã Nguyệt Minh nhìn Tặc Mao béo quất miêu khó hiểu. Ta chính là muốn. Mười lăm bắt đầu la lối khóc lóc không nói lý, mắt thấy liền phải trước mặt mọi người la lột. Mùng một thấy thế méo béo quất miêu cái đuôi, hảo hảo nói chuyện. Mười lăm ngươi nếu cũng muốn này bộ quần áo, vì cái gì không nói thẳng. Kaka nhất định sẽ cho ngươi làm một bộ. Nghe vậy, Tặc Mao béo quất miêu lập tức thuần mau, lắp bắp nói, thật có thể. Mùng một, vì cái gì không được. Mười lăm. Người trong lòng có cái gì ý tưởng muốn nói ra tới, không thể bởi vì người khác không có đoán được tâm tư của ngươi, không có dựa theo ngươi trong lòng ý tưởng đi làm, liền sinh khí phát hỏa. Hiện giờ tình huống này, mùng một còn có cái gì không rõ, lúc trước bọn họ ba cái xuyên tương đồng quần áo, mười lăm phỏng đã sớm tâm động, cũng muốn. Nhưng là hắn trong lòng muốn, ngoài miệng lại không nói, còn lén lút mà hy vọng mùng một có thể chủ động cho hắn làm một bộ. Chính là mùng một lại không có thuật độc tâm, như thế nào biết mèo con lén lút tiểu tâm tư đâu. Mười lăm biểu môi, chính là, miêu mễ mặc quần áo không kỳ quái sao? Ha! Nguyên lai like chính ngươi cũng biết kỳ quái. Mọi người là trường kiến thức, mười lăm gia hỏa này xem như tra đến rõ ràng. Rõ ràng biết rất kỳ quái, lại như cũ vô cớ gây rối còn muốn. Này có cái gì nhưng kỳ quái? Mùng một sờ sờ mười lăm đầu, lại nhìn xem bạc trắng cùng tiểu song, các ngươi cũng muốn sao? Bạc trắng, tiểu song đồng thời lắc đầu, vừa nhớ tới muốn ở chính mình ra lông thượng trồng lên một kiện quần áo. liền cảm giác bị đè nén đến hoảng, này không phải tìm tội chịu sao. Mung một thấy thế nói, hành, ta đây cấp 15 làm thượng một bộ. 15 thân mình cứng đờ, màu hổ phách mắt tròn hạt trâu quay tròn xoay chuyển, vẫn là từ bỏ đi, không phiền toái ca ca. Lúc này thật là toàn viên dấu chấm hỏi mặt, cuối cùng kiến thức cái gì kêu trở mặt so phiên thư còn nhanh, rốt cuộc là ai thượng một giây còn la lối khóc lóc lăn lộn mà muốn quần áo, thật tới tay liền không thơm. Hắn chính là tưởng chứng minh, hắn là người cảm nhận chung no một, Mùng một trong đầu hiện lên một cái nhỏ bé yếu ớt nhược thanh âm. cây nhỏ. Là ta. Làm rõ ràng 15 náo loạn này vừa ra nguyên do, mùng một đáy lòng hơi hơi thở dài, này hùng hài tử cũng thật khó dưỡng. Đồng thời âm thầm nhắc nhở chính mình, về sau muốn đa phần chút lực chú ý cấp 15, này tiểu miêu tể tử hoàn toàn là khó làm tuổi dậy thì trước tiên đã đến. Một hồi cho khôi hài kết thúc, mùng một từ túi chữ vật móc ra nguyên bộ quần áo đưa cho lãng nguyệt minh, đây là mùa hè xuyên, bên ngoài áo khoác là nước chảy xa. Này cũng thật phương tiện. Lã Nguyệt Minh tiếp nhận quần áo liền hưng phấn mà trở về phòng đi thay quần áo. Mùng một sáu chỉ tắc lưu tại bong tàu thượng, nhìn bay nhanh xẹt qua mây mù, quê nhà cách bọn họ càng ngày càng xa. Tuy nói trước mặt mọi người không dạy con, nhưng là mùng một vẫn là nhịn không được mở miệng nói. Mười lăm, về sau ngươi có cái gì ý tưởng muốn nói thẳng ra tới. Rất nhiều hiểu lầm chính là một chút việc nhỏ tích lũy lên, tựa như quả cầu tuyết giống nhau, càng lăn càng lớn. kỳ thật ngược dòng đến nguồn ngũ tội căn bản liền không tính là chuyện này nhi mùng một lời này là đối mười lăm nói càng là nhiều các bạn nhỏ nói hoàng kỳ gật đầu hiện giờ chúng ta thân phó tha hương nhất định phải đồng tâm hiệp lực ninh thành một sợi dây thừng trầm mặc thật lâu sau mọi người trong lòng đều có chút nặng trĩu rời nhà sầu tư tiền đồ chưa biết khủng hoảng lập tức liền dùng thượng trong lòng mùng một từ trong túi chữ vật móc ra khóa linh hộ, bên trong trang chuyên vì lần này lữ chỉnh chuẩn bị tiện lợi sâu về sâu ăn cơm không thể chậm trễ quả nhiên thượng một khắc còn vẻ mặt đau khổ mấy chỉ nhìn đến khóa linh hộp nháy mắt cái gì thương nhớ u sầu tất cả đều tan thành mây khói lạp ta muốn đùi gà cơm 15 lăm nào bạc trắng còn lại là hô một giọng nói thiểu minh ăn cơm rồi tới rồi tới rồi lã nguyệt minh đổi hảo quần áo lê gốc gỗ lệch cạch lệch cạch mà từ bến tàu vào ra có cái gì ăn ngon Lãng nguyệt minh tê đến bạc trắng bên người thấu đầu xem mọi người ở ăn cái gì mùng một lấy ra một chồng trước đó chuẩn bị tốt tiện lợi có tương đuổi gà, có tạc sơn heo, còn có chua cay tôm. Không đợi mùng một nói xong, lãng Nguyệt Minh đôi tay nắm tay, hào khí vạn trượng, ta tất cả đều muốn. đều có đều có. Một đám tiện lợi hộp mở ra, đồ ăn hương khí cùng với nhiệt đẳng hơi nước tỏa khắp mở ra, phi thuyền bong tàu thượng biến thành đoàn tụ hải dương. Hừ, hồ không phục hung tận mà vô vô phòng cửa sổ phùng, hận không thể tìm tấm ván gỗ đem này đó khe hở điện thượng, chẳng kia mê người lại có thể ác hương khí phiu tán vào nhà. Đáng giận. Hồ không phục che lại lỗ tai, không đi nghe bên ngoài hoàn thanh tiếu ngữ, trong lòng chua sót, hắn cũng hảo tưởng hắn các bạn nhỏ à, chính là bọn họ không có một cái nguyện ý bồi chính mình tới đi học, cho dù có một hai cái nguyện ý, nhà bọn họ bên trong cũng không đồng ý. Thích thích thích, tiếng đập cửa truyền đến. Làm gì? Hồ không phục bực bội mà đá một chân chân bàn nhi, cùng nhau tới ăn cơm sao. Bên ngoài truyền đến một cái xa lạ thanh âm. Hồ không phục hô hô mà đứng lên, xông lên trước, mạnh đến mở cửa. há mồm liền tưởng phát giận rối người kết quả đón đầu gặp phải một chương cười khanh khách mặt hỏa khí tức khắc liền nghẹn đi xuống ngoài cửa đứng đúng là hoàng kỳ mấy người bọn họ ăn đến hoan nhớ tới lạc đơn hồ không phục về sau mọi người đều là đồng học có cái gì trước kia ẩn đoán cũng nên phóng tới một bên không so đo đồng tâm hiệp lực mới là lẽ phải lã nguyệt minh là trăm triệu không có khả năng lại đây mời đối thủ một mất một còn cộng tiến bữa ăn ngon vì thế làm lao đại hoàng kỳ liền gánh nổi lên cái này gánh nặng hoàng kỳ cười khanh khách nói Ngõ nhỏ học, chúng ta mang theo chút quê nhà tiểu thái, cùng nhau tới đếm thử đi. Hồ không phục giá hỏa này từ trước đến nay là ăn mềm không ăn cứng, gặp gỡ đồng dạng ăn mềm không ăn cứng lãng nguyệt minh, đó chính là thiên lôi động địa hỏa, tâm câu hai câu là có thể đánh cái người chết ta sống. Hiện giờ gặp gỡ hảo sinh hảo khí nói chuyện hoàng kỳ, hồ không phục cũng mềm. Hừ hừ. Hồ không phục dầm gì hai hạ, cảm thấy chính mình nếu lập tức đồng ý hiện không ra chính mình địa vị, không đủ rồi rẻ. nhưng là hắn lại không nghĩ cự tuyệt hoàng kỳ hảo ý ngẫm lại đi đem lãng nguyệt minh hảo bằng hữu toàn bộ đều cấp được chính mình bên người tới khẳng định có thể đem lã nguyệt minh trực tiếp cấp tức chết ha ha ha hồ không phục chỉ là ngẫm lại kia cảnh tượng là có thể chống nạnh ngửa đầu cười dài hoàng kỳ nghi hoặc mà nhìn đột nhiên cười to ngõ nhỏ học không hiểu ra sao khu khu nhận thấy được chính mình thất thố hồ không phục ho khan hai tiếng che giấu váy ngánh như bạch ngọc giống nhau nhòn nhọn tiểu cằm hơi hơi vừa nhấc Ngạo nghe nói, nếu ngươi thành tâm thành ý mà mời, ta liền miễn cưỡng đi nếm thử đi. Tương đùi gà, nướng bò bít tết, chua cay tôm, cá hầm ớt, ngươi muốn ăn cái nào? Hoàng kỳ nghiêng đầu dò hỏi. Hồ không phục, nhân sinh vấn đề khó khăn không nhỏ. Nếu nói đều tưởng nếm thử, có thể hay không có vẻ chính mình thực chưa hiểu việc đời. Cái này, đùi gà cùng tôm còn không đợi hồ không phục làm ra lựa chọn, liền nghe được bong tàu thượng chuyển đến một tiếng quát lớn. Thái, tiểu tặc, trả ta đùi gà. Chỉ thấy một con màu ngân bạch đại lang truy đuổi một con béo quất miêu, béo quất miêu trong miệng còn ngậm một con tương màu đỏ đùi gà nhi. "15, ngươi đều ăn ba cái đùi gà nhi, cuối cùng một cái nên để lại cho ta lạp Lãng Nguyệt Minh cấp giống giống mà hô. Béo quất miêu tuy rằng dáng người tròn vo, nhưng là thân hình cực kỳ linh hoạt, ở không lớn bong tàu thượng lưu đại bạch lang chơi, Lãng Nguyệt Minh lăng là bắt được không được hán. "Chính là không cho ngươi." 15 đem trong miệng đùi gà nhi cao cao ném khởi, đùa với Lãng Nguyệt Minh chơi. nhưng mà lần này mười lăm lại không có thể lại lần nữa nhận được tung ra đi đùi gà nhi chỉ thấy kia bọc treo nồng đấm nước sốt nhi đùi gà nhi ở không trung đỉnh trệ một lát liền bị một đạo lủi trắng cuốn đi hồ không phục cau mày quan sát kỹ lưỡng cướp được tay đùi gà nhi trong lòng hai cái tiểu nhân đánh nhau rốt cuộc ăn vẫn là không ăn ăn có thể hữu hiệu đả kích đến lãng nguyện minh hán cầu mà không được đồ vật bị chính mình cướp được không ăn này đùi gà nhi dính kia phì miêu nước miếng quá ghê tởm do dự gian mắt thấy lãng nguyệt minh liền phải xông tới hồ không phục tâm một hành, mắt một bế há mồm liền đem đùi gà nhi cấp nước hoàn toàn là đồng quy vô tận, hại người mà chẳng lích ta diễn xuất nhập khẩu nháy mắt thơm ngon nước sốt ở khoang miệng trung nổ tung lôi cuốn nồng đậm mùi thịt hồ không phục đơn phượng nhãn nháy mắt biến thành meo meo mắt ăn quá ngon lạc a a a mười lăm ôm đầu hỏng mất kêu to ngươi cái này biến thái a an ta nước miếng ngay sau đó hôn chiến thăng cấp một miêu một lang chiến đấu lại gia nhập một con hồ ly Mùng một mấy người còn lại là ngồi ở bong tàu thượng, phủng tiện lợi hộng, một bên thong thả ung dung mà nhấm nháp mỹ vị, một bên thưởng thức miêu, lang, hồ đại hôn chiến, mỹ tư tư cực kỳ. Cứ như vậy cười, não, tàu bay xuyên qua thiên sơn và lĩnh, rốt cuộc đến rộng lớn mạnh mẽ, quần quần vô biên bích lạc hải. Chương 47 Hoa Nga Thật lớn Thật xinh đẹp Lợi hại Lợi hại Nôn ngữ cằn cối lông sù sù nhóm ngây ngốc mà nhìn trước mắt mê ngông vô bờ xanh lam biển rộng. hải thiên nhất sắc vạn dặm bích ba mươi ngông cuồn cuộn màu ngân bạch hải điểu ở thúy lam mặt biển thượng xoay quanh hải thiên giao tiếp chô mây trắng cuồn cuộn dường như kêu băng băng lương lương băng sữa đạc tô như thế tráng lệ cảnh tượng ngay cả tự xưng là học thức kiến thức cao nhân nhất đẳng hồ không phục cũng xem vào thần khó được không có so đo lông sù sù nhóm mạc đến văn hóa lớn như vậy hà bên trong cá nhất định cũng rất lớn đi bạc trắng si ngốc mà nhìn mặt biển mười lăm sửa đúng cái này kêu biển rộng bích là hải không phải hà Tàu bay xuyên qua Thiên Sơn và Lĩnh, rốt cuộc rất xuống tới rồi bích lạc hải, chỉ cần ở trên biển ở đi một ngày, liền có thể đến Long Nguyên Cảng. Nguyên bản tàu bay là muốn đi trước yêu tu Ô nguyệt nhai tiếp mặt khác một người học sinh, lại bị báo cho vị kia gọi là bạch tiểu kiểu vực sâu giao nhân, sớm tại mấy chục ngày trước tự hành đi trước Long Nguyên Cảng đưa tin. Vì thế, tàu bay trực tiếp khai hướng Long Nguyên Cảng đó là Bắc Trắng nói, hôi miêu nãy nãy nói, này trong biển đầu cá ăn ngon cực kỳ, hơn nữa lớn lên càng xấu, càng tốt ăn. lúc này làm bạc trắng đối một bối hắn lao mẹ viết nhân tu kết thù danh sách bạc trắng hắn chưa chắc nhớ rõ nhưng là người nếu là hỏi bạc trắng người này tu địa giới có cái gì ăn ngon hắn so trí nhớ tốt nhất hoàng kỳ còn phải nhớ đến danh mạch này trong biển cá nên nhiều xấu a mọi người tưởng tượng không ra là thịt kho tàu hảo vẫn là dầu trên hương không quan tâm nó có bao nhiêu xấu ăn vào bụng còn không đều giống nhau đối mặt vạn rằng bích ba đại gia hỏa tưởng tượng thấy nơi này đầu cá lớn tư vị mau xem Lã Nguyệt Minh kích động mà chỉ hướng phương xa, chỉ thấy một con toàn thân ngân bạch cá lớn từ trong biển nhảy dựng lên, bán khởi bọt nước ở không trung xẹt qua một đạo sáng long lanh hồ quang. Thật lớn cá. Mười lăm hà to miệng, này cá lớn có một con trâu như vậy đại. Chúng ta xuống biển chảo cá đi thôi. Mười lăm hai móng bái ở trên mép thuyền, đầu ra bên ngoài rỗi ra liền phải nhảy xuống thuyền, nhưng mà không đợi mùng một đêm hắn kéo về, béo quất miêu thân mình liền cứng đờ ở. nguyên bản thúy lam giống như một khối tốt nhất phỉ thúy mặt biển đột nhiên trở nên sâu thẳm hắc ám tiếp theo cái nháy mắt bình tĩnh mặt biển giống như bị đánh nát gương chợt tắc nước, ngập trời bọt sóng dâng lên đã chịu lan đến tàu bay tuy rằng có phòng hộ cháo bảo hộ nhưng vẫn như cũng bị sóng lớn ném bay ra đi bong tàu thượng chúng chỉ bị ném bay đến giữa không trung đồng thời cũng thấy rõ kia phá thủy mà ra đáng sợ cự thú đó là một con toàn thân đen nhánh hải thú bay lên trời nháy mắt ngay cả thiên địa đều tối tăm che trời bất quá như vậy Nhìn đến kia cự thú ánh mắt đầu tiên, mùng một trong đầu chỉ hiện lên một câu, côn to lớn, không biết trải mấy ngàn hàn giảm. Thật sự thật lớn thật lớn, bọn họ ngồi tàu bay cùng này so sánh, tựa như kiến càng cùng cự tượng, nhỏ bé không đáng giá nhắc tới. Đại gia chỉ lo khiếp sợ, tháng phục, còn chưa tới kịp dâng lên sợ hãi chi tâm, kia cự thú đã một lần nữa chui vào nước biển biến mất không thấy. Không chung gặp lại quan minh, mặt biển khôi phục bình tĩnh, bị kinh chạy hải điểu lại bay trở về, hết thể giống như mới gặp khi tốt đẹp mà bay trên thuyền mùng một mấy chỉ đã không có thưởng thức cảnh đẹp tâm tư đó là cái gì bong tàu thượng một mảnh trầm mặc không ai có thể trả lời vấn đề này ai cũng không biết vừa mới màu đen cự thú là cái gì là rất lợi hại yêu tu đi có thể là phân thần kỳ đại yêu hoàng kỳ nhớ tới lao ba nguyên hình so với vừa mới hải thú hoàn toàn không phải một cái đo cấp bậc không phải nga một bóng hình từ trong khoang thuyền đi ra là lần này tiễn đưa nhân viên chi nhất nhìn đến bong tàu ra trận trận đồng thời một cái không vứt bọn ngãi danh thở dài nhẹ nhõm một hơi cái kia là một loại biển sâu cự thú chúng ta xưng nó vì cổn cổn sinh hoạt ở biển sâu chín vạn dặm chỗ ngẫu nhiên sẽ ở gần biển lui tới tuy rằng không phải yêu tu nhưng là lực lượng cường đại đã từng có nhân tu muốn đi săn cổn tới luyện hóa vũ khí phân thần đỉnh kỳ bất quá một cái đối mặt thân thể tấn hủy dựa vào thần hồn xuất khiếu mới giữ được một mạng thật là lợi hại bọn ngãi danh kinh ngạc cảm thán đây là tự nhiên tri lực còn không cần tu luyện là có thể có được tối thượng lực lượng cùng vô cùng sinh mệnh. Tiểu tể tử nghe được mê mẩn, người nọ lại là không hề nói nhiều, vẫy tay nói, còn có nửa ngày liền phải đến Long Nguyên Cảng, các ngươi đừng ở bên ngoài điên chơi, đều về phòng thu hồi tâm, chờ tới rồi học viện, còn có nhập học thí nghiệm đâu. Vừa nghe đến nhập học thí nghiệm, bọn ngại danh một đám đều ngoan ngoãn như chim cút, bài đội mà lưu hồi khoang thuyền, an tĩnh mảng đốc. Thiên nột, cư nhiên còn muốn khảo thí, lãng nguyệt minh ôm đầu hỏng mất hồ không phục cười xấu xa nói nói không chừng khảo thí không đủ tiêu chuẩn sẽ bị khuyên lui về ra nga ở vĩnh dạ thành hồ không phục thành tích từ trước đến nay ở vào đệ nhất cầu thang mỗi lần khảo hạch không phải đệ nhất chính là đệ nhị chưa từng rơi xuống đến đệ tam quá đến nỗi lã nguyệt minh tuy rằng là mọi người đều biết tích cực hiếu học thích tóm được lao sư hỏi chuyện nhưng là khảo hạch thành tích vô pháp xem nếu không phải thực chiến khóa điểm kéo lôi kéo mỗi lần đếm ngược đệ nhất tất nhiên là hắn không đến chạy mùng một ga ủi nói yên tâm đi khẳng định sẽ làm chúng ta thông qua khảo thí, thuận lợi nhập học. Ở mùng một xem ra, cái gọi là nhập học khảo thí bất quá là đi ngang qua sân khấu, thuận tiện thăm dò đại gia đế, sờ tra một chút đại gia thực lực. Nhưng mà lãng nguyệt minh lại không có bị an ủi đến, hắn đương nhiên biết không sẽ bị lui về ra, hắn lo lắng chính là chính mình học bá nhân thiết muốn sụp đổ A. Ở tiểu đồng bọn cảm nhận chung chính mình vẫn luôn là không gì làm không được học bá lang, trải qua trận này khảo thí, chính mình học cha bản chất liền phải bại lộ. lã nguyệt minh chạy nhanh mở ra hành lý bao vây đảo ra một chuỗi lưu không gian túi chữ vật từng bước từng bước phiên trong miệng sốt ruột mà nhắc mãi là cái nào cái nào mắt thấy lã nguyệt minh tìm đến mồ hôi đầy đầu hoàng kỳ hỏi ngươi tìm cái gì chúng ta giúp ngươi cùng nhau tìm lã nguyệt minh điên cuồng lắc đầu không được không được ta chính mình tới hồ không phục cười nhạo một tiếng ngươi nên không phải là ở tìm học tập bút ký đi lâm thời ôm chân phật nếu không nói nhất hiểu biết ngươi vĩnh viễn là người định nhân lã nguyệt minh ngượng ngùng mà ném xuống đang ở tìm kiếm túi chữ vật mới không phải đâu vậy ngươi đang tìm cái gì hô không phục cắn không bỏ ai cần ngươi lo lã nguyệt minh xấu hổ buồn bực mà đem không gian túi chữ vật thu thập hảo đại song nói nhân tu khảo thí đổ vật cùng chúng ta ngày thường học khẳng định không giống nhau tùy tiện đi khảo khảo ý tứ ý tứ là được đối nga lã nguyệt minh ánh mắt sáng lên ngay sau đó yên lòng nhưng thật ra bị đại song như vậy một chút Hồ không phục nhăn lại mi tới, trong lòng tính toán nhân tu hội khảo cái gì nội dung đâu. Hắn không thể tiếp thu chính mình trở thành cùng lãng nguyệt Minh giống nhau học sinh dở. Yên tâm xuống dưới lãng nguyệt Minh lại bắt đầu cân nhắc khởi lông gà vỏ tỏi chuyện này. Nhìn xem chính mình trên người bạch ngăn tay, hắc quần dài, cho đen sắc áo khoác, cùng các bạn nhỏ giống nhau như đúc bước gỗ, lại nhìn xem hồ không phục trên người xuyên tao bao đến cực điểm bạch kim sắc cân vạt tay háo rộng thêm bằng bảo Lãng nguyệt Minh cười hắc hắc, đắc ý nói. liền ngươi một người ăn mặc cùng chúng ta không giống nhau. Hồ Không phục hướng lên trời phiên cái đại bạch mắt, trường tụ vung ngạo ngễ mà đứng, nhìn quanh ăn mặc kỳ dị bốn con, các ngươi bốn cái hướng ta phía sau vừa đứng, đảo tựa nhà ta phủ binh đi theo ta ra cửa dường như. Hồ Không phục miêu tả hình tượng vô cùng, hắn một thân tiêu sái phiêu dật, hoàn toàn chính là nhà giàu công tử ca bộ dáng, mà Lãng Nguyệt Minh, mùng một bốn người, trừ bỏ Lãng Nguyệt Minh là tóc dài thuốc quan, mà khác ba cái đều là tóc ngắn chi lăng, này bạch ngắn tay Hắc quần dài một xuyên thỏa thỏa tay đấm hình tượng. Hử! lãng Nguyệt Minh dầm gì vài tiếng, muốn phản bác, lại nghĩ không ra như thế nào phản kích, cuối cùng chỉ bài trừ một câu, dù sao ngươi theo chúng ta không phải một đám người. Tiểu hai tử liền thích kéo bè kéo cánh, nhưng mà, hồ không phục tâm tính lại so với lãng Nguyệt Minh thành thục, hắn nhìn Hoàng Kỳ nói, Hoàng Đông học, chúng ta là một đám người sao? Cái gì kêu giết người chu tâm, đây là... Hoàng Kỳ xuất phát từ đại gia đều là yêu tu đi nhân tu địa bản thượng kiếm ăn. muốn đoàn kết nhất trí suy xét đương nhiên sẽ không phủ định hồ không phục cách nói nay liền tương đương với hủy đi lãng nguyệt minh đài đánh hắn mặt lãng nguyệt minh lập tức tức giận đến khuôn mặt nhỏ đỏ lên ngay cổ muốn cùng hồ không phục đánh lộn mùng một cùng hoàng kỳ vội vàng một người kéo ra một người khuyên giải thích thích thích tiếng đập cửa nhớ tới bên ngoài truyền đến thanh âm mau đừng làm ầm ĩ chuẩn bị rời thuyền mọi người đều là sửng sốt này liền tới rồi hành lý phóng trên thuyền đừng cử động Nhập học khảo thí kết thúc sẽ đưa đến các ngươi ký túc xá đi. Lúc này ngay cả Mùng Một đều trái tim phốc phốc thằng nhảy, bắt đầu khẩn trương lên, tuy rằng đời trước chính mình là cá nhân, nhưng làm yêu mễ đương lâu rồi, chợt muốn đi đối mặt nhân loại, có chút khẩn trương đâu. Bọn họ liền đừng đi nữa. Tiễn đưa nhân viên ngăn lại bạc trắng, thiểu song, 15 ba con. 15 mắt mèo cảnh giác, móng nuốt nhỏ nắm ca ca ống quần, vì cái gì? Mùng Một ôm lấy 15 Trần An, đối người nọ nói, Còn thỉnh ngài hỗ trợ chiếu cố tiếp theo bọn họ ba cái. Lại đối bị lưu lại ba con nói, các ngươi đừng sợ, chúng ta thực mau trở về tới. Bạc trắng ba con bị lưu tại tàu bay thượng, mùng một mấy người tắc bị mang vào một gian phòng học. Mùng một nhìn quanh phòng học, phát hiện thế nhưng không ngừng bọn họ một đội người, còn có bảy tám cái người thiếu niên, xem ra đều là giống như bọn họ học sinh. Trên bàn có các ngươi tên, ấn tên nhập tòa. Phòng học đằng trước đứng một người tuổi trẻ nam tử, một thân huyền sắc trường bào, khí thế uy nghiêm. Vừa dứt lời, sở hữu học sinh đều hành động lên, túi đầu tìm kiếm khởi có chính mình tên họ án thư. Ở nhìn đến dùng nhân tu cùng yêu tu hai loại văn tử viết lý sơ nhất ba chữ khi, mùng một trong lòng thở dài nhẹ nhõn một hơi, xem ra còn tính công bằng, không phải là hoàn toàn thiên hướng với nhân tu phương diện. Kế tiếp, ta niệm đề, các ngươi ở quên trên giấy đáp lại, sẽ nhân tu văn tự, liền dùng nhân tu văn tự đáp lại, sẽ không, dùng yêu văn đáp lại cũng có thể. Mùng một nhắc tới bút, dựng lỗ hai cẩn thận nghe đề. Đệ nhất đề, thế giới căn nguyên là cái gì? Cam. Mùng một lông mày một dựng đây là cái gì kỳ quái triết học đề? Hắn là ở khảo mà sẽ hèn trộ học viện sao? Thế giới phát triển quy túc lại là cái gì? Mùng một không dám tiếp tục miên man suy nghĩ phun tảo ngưng thần chăm chú, dưới ngòi bút du long. Yêu tú chín năm giáo dục bắt buộc, hơn nữa thiên quân vạn mã quá cầu độc một thi đại học luyện ngục rèn luyện, là mùng một luyện liền một thân dự thi bản lĩnh. Bản lĩnh thứ nhất, không quan tâm có thể hay không, tràn ngập lại nói. liền tính đáp không đúng cũng có đồng tình phân nay trang khảo thí giám thị quan đồng thời cũng là long nguyên thư viện viện trưởng quân thư dụ nhìn bọn học sinh một đám vò đầu bức hai nửa ngày không viết ra được một chữ bộ dáng chỉ có một học sinh ngoại trừ kia cũng là toàn trường cái đầu nhỏ nhất học sinh tam đầu thân tiểu hoa nhi ngồi ngay ngắn ở án thư tiểu béo tay cầm đặt bút viết côn dưới ngòi bút nước chảy mây trôi không bao lâu liền lưu loát mà tràn ngập một tờ quên giấy quân thư dụ xem đến âm thầm lấy làm kỳ cũng không đi quản những cái đó chỉ tự chưa lạc học sinh tiếp tục báo thượng đệ nhị đề luật yêu tu cùng nhân tu quan hệ phát triển mùng một dưới ngòi bút bay nhanh chạy nhanh vì thượng một đề đáp để làm kết thúc kết thúc trong đầu đã châm trước khởi đệ nhị đề đáp để kết cấu trong lòng còn ở điền cuồng phun tảo này rốt cuộc là cái gì khảo thí a triết học khảo thí khoa học xã hội khảo thí một hồi khảo thí kết thúc ở đáp đề giấy bị thu đi rồi sở hữu thí sinh đều ngộng bức đương trường ta là ai ta ở đâu Ta đang làm gì? Cái gì? Khảo thí đã kết thúc. Chính là ta còn cái gì đều không có viết ta. Các thí sinh đi ra trường thi thời điểm, các giới chân phủ phiếm, giống như bị ép khô giống nhau, ngay cả mùng một cũng bởi vì điên cuồng đáp để mà cánh tay toan trướng đến giống phế bỏ. Lúc này, trong đám người có hai người vẻ mặt nhẹ nhàng, thậm chí còn mặt lộ vẻ vui mừng liền đặc biệt thấy được. Trong đó một cái đó là lãng nguyệt minh, còn có một cái là nhân tu tiểu ca. Lãng nguyệt minh, ta toàn tràn ngập. Nhân tu tiểu ca, ta cũng toàn tràn ngập. Lãng nguyệt minh, ta sao ngươi? Nhân tu tiểu ca, ta cũng sao ngươi? Hai người hai mặt nhìn nhau. Bọn họ sẽ không bị thôi học đi. chương 48 Nhân tu tiểu ca táo bạo mà cào loạn tóc. A! A! A! Ngươi làm sao dám sao ta? Lãng nguyệt minh vô tội nói, ngươi cứ ngồi ta bên cạnh A. Ý tứ này, ta không sao ngươi, sao ai? Nhân tu tiểu ca, ta tất cả đều là hạt viết. ta cũng chưa nghe minh bạch để mục lãng nguyệt minh cảm giác muốn lạnh lạnh mất mặt hồ không phục ném xuống hai chữ ánh mắt cũng chưa cấp lãng nguyệt minh một cái lạnh lùng mà từ hắn bên người đi qua kỳ thật hắn nội tâm đã sớm nổ tung chảo này đều cái gì khảo thí để mục tất cả đều là hắn không có học quá đồ vật hỏng mất hoàng kỳ cùng đại xong nhưng thật ra bình tĩnh tương so với những người khác đầy đầu mờ mịt bọn họ đáp ra không ít nội dung mùng một thì tại múa bút thành văn ta phải đem này đó để mục nhớ kỹ Chờ đến bạc trắng bọn họ nhập học liền dùng được với 3 năm thi đại học 5 năm, năm bắt trước không phải nói giỡn Ô ô ô nhân tu tiểu ca cắn tay háo Hận không thể rơi lệ đầy mặt Hắn như thế nào liền mắt quẹ mà sao sai người đâu Hắc, thu tiểu tứ Ta xem ngươi vẫn là sớm một chút trở về đi Thừa dịp thuyền còn không có ly cảng Hơi ngươi đoạn đường trở về Bằng không, chờ thuyền khai đi rồi Ngươi nhưng đừng phương hướng ta vay tiền mua vé tàu A Cút đi Ta mới sẽ không đi Tên kia vì thu tiểu tứ nhân tu tiểu ca nổi giận đùng đùng mà cưỡng chế di rời hài hước người của hắn. Lãng Nguyệt Minh nhìn hắn mới mẻ ra lò hoạn nạn huynh đệ, tên là thu tiểu tứ nhân tu tiểu ca, xem hắn một thân vải đầy thô y y, lại liên tưởng đến vừa mới một cái khác học sinh nói, tiến lên an ủi nói, không có việc gì, ta có tàu bay, nếu như bị thôi học, ta đưa ngươi về nhà. Thu tiểu tứ nhìn trước mắt ngây ngốc yêu tu, tổng cảm thấy hắn đang nội hàm chính mình, nhưng lại tìm không thấy chứng cứ, nắm chặt nắm tay bung ra. chỉ lẩm bẩm, ta mới sẽ không bị đưa về nhà. Phía dưới là linh căn thí nghiệm, báo danh tên đến phía trước tới. Kia giám thị lão sư lấy ra một cái trong suốt thủy tinh cầu bộ dáng đồ vật. Thầm thanh thời, một cái 17, 18 tuổi, người mặc màu đen kính trang thiếu niên đi lên trước, tay phóng tới thủy tinh cầu thượng, một lát sau, thủy tinh cầu phát ra kim sắc quang mang. Kim linh căn. Thu tiểu tứ. Nhân tu tiểu ca đi lên trước, tự tin mà vươn tay, kia thủy tinh cầu bỗng nhiên màu trắng, bỗng nhiên cam hồng. một chốc lại biến thành màu xanh biếc nhan sắc biến hoa không ngừng cuối cùng hóa thành một đạo bạch mang ngũ linh can suy phế vật trong đám người buộc phát ra một tiếng cười nhạo thu tiểu tứ cắn răng túi đầu không rên một tiếng mà đi trở về đội ngũ bạch tiêu kiều, kiều mùng một mấy người đều là ánh mắt một ngưng to mò mà đi đánh giá vị này yêu tu đồng bạn chỉ thấy một cái kiểu nhu thân ảnh đi ra đội ngũ màu ngân bạch tóc dài vẫn luôn rũ đến mắt cá chân hắn buông xuống đầu thật dài đầu tóc che khuất khuôn mặt chỉ lộ ra một cái màu trắng xanh cằm cùng không thấy một chút huyết sắc môi mỏng này nếu là đại buổi tối nhìn thấy hắn, chỉ sợ có thể bị dọa ra bệnh tim thỏa thỏa xạ đà cổ đi ra ngoài to rộng trong tay háo vươn một bàn tay trắng non khô khốc giống như là thạch cao điêu khắc ra tới giống nhau không hề huyết sắc Lãng nguyệt minh đánh cái lạnh run ta cảm giác có điểm lãnh âm khí quá nặng thủy linh can bạch tiêu kiều lại phiêu trở về đội ngũ chung một góc qua tiếp tục vô thanh vô tức phảng phất giống như ưu linh lã Nguyệt minh lã Nguyệt minh chạy nhanh đánh lên tinh thần ngẩng đầu mà bước đi lên trước thủy tinh cầu chung một đạo màu tím loang loáng biến dị lôi linh can hồ không phục thổ linh can tiếp theo là hoàng kỳ cùng đại song tiến lên phân biệt là biến dị phong linh căn cùng biến dị băng linh can tiếp theo liền đến phiên mùng 1. chỉ thấy tam đầu thân tiểu béo hoa hoa tròn tròn gương mặt một đôi nâu thấm hạnh nhân mắt liên tục chấp chấp như là có thể nói ngôi sao tiểu thịt trên chân cập lôi kéo một đôi gốc gỗ lạch cạch lạch lệch mà đi lên trước ngẩng lên đầu nhón mũi chân một tay nằm bỏ mặt bàn, một tay đi đi sở trên bàn thủy tinh cầu quân thư dụ lông mày nhảy dựng nguyên tính toán hỗ trợ bắt lấy thủy tinh cầu lại thấy này béo hoa hoa đụng tới thí nghiệm cầu một khắc trong suốt tinh cầu lập tức buộc phát ra tới xanh biếc quan mang linh lực dư thừa Mục linh căn quân thư dụ ấn xuống trong lòng kinh ngạc nhàn nhạt mà báo ra thí nghiệm kết quả mùng một trở lại đội ngũ thí nghiệm tiếp tục tân từ kim thủy xong linh căn quân cửu tư Đây là toàn trường cuối cùng một vị chưa thí nghiệm học sinh. Ở toàn trường chú mục trung, một cái hoa hoa mặt mang đáng yêu má lún đồng tiền tiểu thiếu niên, thẹn thung mà đỏ bừng khuôn mặt, khẩn trương mà nắm chặt góc áo đi ra phía trước. Mập mạp tay gác ở thủy tinh cầu thượng, một tức, hai tức, đi qua hồi lâu, thủy tinh cầu không có bất luận cái gì phản ứng. Vô Linh Căn. Kết quả vừa ra, toàn trường ổ lên, mọi người trâu đầu ghé thai, nghị luận sôi nổi, này không có Linh Căn người, như thế nào còn tới tu tiên cầu đạo? Tên là quân cửu tư hoa hoa mặt thiếu niên, bước nhanh trở lại học sinh đội ngũ chung, thấp đầu, xúc cổ không dám nhìn người. An tĩnh. Quân thư dụ một mở miệng, toàn trường lặng im, bọn học sinh tất cả đều nhắm lại miệng, ngay cả ánh mắt cũng không dám luận phiêu. Kế tiếp từng người hồi ký túc xá an trí, chờ đợi thông chi. Quân thư dụ vừa rời tràng, bọn học sinh lại nổ tung chảo dịu rít nghị luận không ngừng. Lãng nguyệt minh ánh mắt sáng lên, đi ký túc xá. Đây là chúng tuyển A suy Này có cái gì nhưng đáng giá kiêu ngạo. Hồ không phục ninh mi, liền không có linh căn phàm nhân đều bị tuyển chọn. Hồ không phục càng thêm cảm thấy cái này học viện chính là cái hố, học sinh không mấy cái không nói, khảo thí nội dung cũng là hiếm lạ cổ quái, hiện tại ngay cả phàm nhân đều tuyển nhận, này không phải buồn cười sao. Đi trước ký túc xá nhìn xem đi. Cùng hồ không phục lòng tràn đầy mắt oán trách bất đồng, mùng một mấy cái từ trước đến nay thích ứng trong mọi tình cảnh, gặp cái gì liền tiếp thu cái gì. Đi theo chỉ dẫn nhân viên. Ở thật dài chín khúc hành lang vòng hôn mê đầu, rốt cuộc đến một chỗ sân. Học sinh nhân số không nhiều lắm, yêu tu 6 người, nhân tu 8 người, tổng cộng bất quá là 14 người, miễn cưỡng tạo thành một cái ban mà thôi, rừng chân địa phương cũng liền an bài ở cùng cái trong đại viện. Hồi tự hình đại viện, một loạt lưu phòng, trước sau thông gió, có bàn có giường, xài chung một cái đại viện tử, còn có cái phòng bếp nhỏ. Đông xương phòng là thủy phòng, rửa mặt dùng mà, tây xương phòng là nhà ăn, một ngày cùng ứng tăng cơm. Hoa hào đồng. Đại gia trụ cùng nhau đâu? Lã Nguyệt Minh vui vẻ mà hoan hô. Cái gì? Thế nhưng muốn cùng xú cẩu tử nhóm trụ cùng nhau sao? Nhân thu bên kia một học sinh tức giận đến dậm chân, không có đơn môn độc viện cũng liền thôi, cùng này đó xuất sinh nhóm ngủ cùng nhau, sẽ sú chết ta. Mùng một nhớ rõ cái này học sinh kêu ra nặng, chính là cái kia mở miệng chào phung thu tiểu tứ học sinh. Lã Nguyệt Minh cùng hồ không phục khi nào chịu quá loại này khí, vén tay háo lên liền phải tiến lên đánh lộn. Hai cái đối thủ một mất một còn thế nhưng khó được mà thống nhất bước đi. Mùng một cùng hoàng kỳ một người giữ chặt một con, đại song nâng bước lên trước, ánh mắt bê nghếm mà nhìn Giang nặc ngại xú ngươi có thể không được. Đại song hỏi dẫn bọn hắn lại đây nhân tu, vị này phu tử, vị đồng học này ngại này chỗ ngồi xú, có thể cho hắn một lần nữa an bài chỗ ở sao? Ngươi nọ tu mặt đen, không được, không nghĩ chủ có thể xin thôi học. nghe vậy, Giang nặc cũng không nhảy nhót, chỉ là ánh mắt hận không thể muốn giết chết đại song. Đại song chỉ đương không nhìn thấy, tiếp tục nói, phu tử, ta tuyển nhất phía tây phòng, vị này giang đồng học chê ta xú, liền đem hắn an bài đến nhất phía đông phòng đi, không thể ảnh hưởng đến hắn. Không đợi giang nặc mở miệng, kia lão sư trực tiếp gật đầu, có thể. Nhất phía đông phòng tới gần thủy phòng, đồng thời cũng là nhà xí nơi, khiến cho vị này giang đồng học hảo hảo cảm thụ một chút cái gì gọi là cùng xú cộng miên đi. Có đại song ngẩng đầu lên tuyển phòng, kế tiếp mọi người đều bắt đầu chọn lựa phòng. Mùng một mấy cái đương nhiên mà lựa chọn tới gần phòng, ngay cả hồ không phục cũng là, liền lựa chọn hoàng kỳ cách vách, mà vị kia bạch tiểu kiều tắc tuyển ở hồ không phục cách vách, Các yêu tu ôm đoàn ở cùng một chỗ, nhân tu nhóm tự nhiên cũng là, chỉ có vị kia không có linh căn quân cửu tư thế nhưng lựa chọn ở tại tới gần yêu tu phòng. Hắc, cuối cùng có cái biết hàng. Lã Nguyệt Minh cảm khái nói, thế nhưng là một phàm nhân nhìn thấu ta chân thiện mỹ nội tâm. Xin hỏi, chúng ta bồi đọc nhân viên có thể cùng ở sao? Này nguyên bản là mùng một tính toán dò hỏi nói, lại bị quân cựu tư dành trước một bước hỏi. Có thể. Nhân tu ước gì bồi đọc nhân viên tất cả đều cho ở trường, phương tiện bọn họ quản lý. Muốn chủ cùng nhau. Lã Nguyệt Minh nghe xong một lỗ hai đôi câu vài lời, lập tức đi lên trước. Ta không cần cùng nhà ta đầu bếp trụ cùng nhau, có thể cho hắn mặt khác gan bài cho ở sao. Đều có thể. Người nọ cạo mặt thượng lộ ra vài phần không kiên nhẫn, ta liền đưa các ngươi lại đây, sau đó có sinh hoạt quản gia lại đây. Các ngươi có chuyện tìm nàng. Nói xong liền ném tay háo đi nhanh rời đi. Đi đến viện môn khẩu, người nọ tu dừng lại bước chân quay đầu lại nói, sau đó có học viện điều lệ chế độ đưa đến, thuộc đọc ngâm Nga toàn văn, phạm có xúc phạm giả, nghiêm trị không tha. Sau lại đại gia mới biết được, vị này táo bạo nhân tu là chủ quản giới luật đường trương phu tử, tương đương với phòng giáo vụ chủ nhiệm giống nhau tồn tại. Lúc này mọi người còn không biết trương phu tử giới tiên có bao nhiêu lợi hại, Hiện giờ mọi người đều ở tò mò mà đánh giá này chỗ bọn họ sau này muốn trụ thượng rất nhiều rất nhiều năm địa phương, phòng không lớn, nhưng sáng ngời sạch sẽ, đầy đủ mọi thứ. Này Dương cũng quá ngạnh. Hồ không phục ghét bỏ mà vỗ vô giường đệm. Hải, các ngươi hảo. Một cái nhút nhát sợ sệt thanh âm vang lên. Mùng một mấy người xoay người nhìn lại, nguyên tưởng rằng sẽ là vị kia bạch tiểu tiểu không nghĩ tới thế nhưng là vị kia phàm nhân quân kiểu tư. Ngươi hảo. Mùng một mấy người cười đáp lại. Mắt thấy bạch nhu nhu thiếu niên có quắc bất an mà đứng ở ngoài cửa, một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng. Cái kia quân cửu tư miệng khép mở vài cái, đứng ở cửa tiến thoái lưỡng nan, hắn sinh ra liền một bộ mềm như bông, cùng thế vô tranh tính tình, cùng trong nhà đầu nháo phiên tới Long Nguyên Thư Viện là nhân sinh lần đầu tiên cưng nạnh. Cái kia, mùng một đi lên trước, quân đồng học, ngươi có cái gì yêu cầu hỗ trợ sao? Cái này, cái này, cái kia, cái kia mùng một một tới gần, quân cửu tư liền càng thêm khẩn trương. Lời nói đều nói không nhanh nhẹn. Ai à, tuy rằng ta biệt hiệu thị huyết ma lang, nhưng chỉ ăn tiểu bảo bảo, giống ngươi như vậy, thịt quá phì, ta sẽ không ăn, ngươi cũng đừng sợ hãi đến đáy trong quần. Lãng nguyệt minh nhìn từ trên xuống dưới quân cửu tư treo cửa nói. Ha! An người! Quân cửu tư mặt một chút liền trắng xanh. Tiểu minh nói dỡn, ngươi đừng sợ. Hoàng kỳ vội tiến lên giải thích. Ha ha! Quân cửu tư cười gượng hai tiếng, là nói giỡn a, Ngươi sẽ không thật tin chưa. Lã Nguyệt Minh thấu tiến lên, lừa gạt ngươi, thịt người toan, không thể an. Cái này quân cựu tư trên đầu mồ hôi lạnh đều nhỏ giọt tới, thất sách thất sách, này đó yêu tu thoạt nhìn không phải thiện cha a. Thế nhưng là ăn người lý, nên sẽ không khi dễ tiểu hổ đi. Làm gì? Đột nhiên một đạo bóng trắng hiện lên, ngăn cách mọi người, đem quân cựu tư ôm đến phía sau. Bọn họ khi dễ ngươi. Ngươi nọ lạnh giọng hỏi, ánh mắt sắc bén mà bắn về phía mùng một mấy người. Người này lớn lên cực kỳ tuấn tiếu. Mày kiếm mắt sáng, giữa mày mang theo vài phần âm trầm, dáng người mạnh mẽ, thoạt nhìn cực không dễ trọng tựa hồ quân cửu tư chỉ cần một cái gật đầu, hắn liền phải lấy mùng một mấy cái tánh mạng vì hắn báo thủ. Không có, không có. Quân cửu tư vội vàng giải thích, hoảng loạn mà mặt đai buộc chán rác mồ hôi lạnh. Bọn họ đều thực hảo, là ta đồng học, cùng tiểu hổ giống nhau là yêu tu. Yêu tu. Mùng một mấy chỉ hướng tới người nọ đỉnh đầu nhìn lại, lại không thấy được Mao Lỗ thai. Ngu xuẩn. Yêu tu chính là người tốt. Người nọ quát lớn quân kiểu tư. Quân kiểu tư bị khuất nói, chính là tiểu hổ chính là người tốt. Tên là tiểu hổ bạch di thiếu niên sắc mặt một nụ, nhưng là gần một cái trước mắt, lại sụ mặt nói, phòng người chi tâm không thể vô, nói không chừng ngày mai ta liền đem người cấp ăn luôn. Quân kiểu tư khờ khạo cười, hắc hắc, tiểu hổ sẽ không. Lãng nguyệt minh tại đây hai người chi gian, tả nhìn xem, hữu nhìn xem, gãi gãi đầu, ta là bị uy cầu lương sao. Mùng một mấy người không làm minh bạch quân cửu tư tìm bọn họ rốt cuộc có chuyện gì, bạc trắng, tiểu song còn có 15, tính cả bọn họ hành lý bị đưa đến trường học. Mà bọn họ cũng gặp được bọn họ sinh hoạt quản gia, một cái hàm răng đều mau rớt quang đầu bạc lao thái thái. Chương 49 Hoa dâm tóc lao thái thái tự giới thiệu, ta là các ngươi sinh hoạt quản gia, các ngươi có thể kêu ta hoa nãi nãi, về sau cái này sân sở hữu sự vụ từ ta xử lý. Nội vụ không trình giả, phật, án mặc không khích giả. quá hạn không về giả phạt phạt cái gì phạt nói được giống có thể đánh thắng được ta dường như giang nặc khinh thường mà biểu môi đồng thời cũng nói ra không ít học sinh tiếng lòng này lao thái thái một phen tuổi gần đất xa trời bộ dáng thật sự không có gì uy hiếp lực hoa nãi nại nguyên bản gục xuống mí mắt nhi rộng mở mở nho nhỏ tam giác trong mắt tinh quang chật lóe chỉ nhẹ nhàng thoáng nhìn kia giang nặc liền không dám nói tiếp nữa có sắc khí ở đây bọn học sinh cũng an tĩnh như gà một cử động nhỏ cũng không dám Hoa nãi nãi tiếp tục nói, ta còn phụ trách các ngươi một ngày tăng cơm, mỗi ngày giờ dần, buổi trưa, giờ thân cung ứng, quá hạn không chờ. Thiên A. Lãng Nguyệt Minh xúc đầu, thấp giọng nói nhỏ, cư nhiên là cái này lao thái thái nấu cơm sao. Ta sợ quá ở chậu cơm ăn đến nàng hàm răng. Này hoa nãi nãi hàm răng đều không dư thừa hạ mấy viên, tùy thời đều giống muốn rơi xuống, hảo lo lắng ngày nào đó nấu cơm thời điểm rất nổi cơm đi. Kia còn không bằng làm nhà ta đầu bếp lại đây đâu. lã nguyệt minh còn muốn nói chút cái gì hoa nãi ến mãi dư quang đảo qua hắn liền như đầu gô giống nhau cứng đờ bất động mọi người rốt cuộc thành thành thật thật nghe hoa na ến mãi nói xong quy củ lại một người lãnh một quyển thật dày học viện long nguyên chế độ bách khoa toàn thư cùng một chương chương trình học biểu này nên không phải là cái kia muốn thuộc đọc cũng ngâm nga chế độ đi hoàng kỳ cũng ma chảo chỉ mở ra trang thứ nhất mục lục chỉ là cuộc sống hàng ngày chế độ liền có 78 điều cái gì ngủ khi cần thiết đầu ở phía nam giày bay biện ở mép giường Dày đầu về phía tây Nay thật sự người làm việc Thiên nột Hồ không phục phiên chế độ bách khoa toàn thư thẳng như mày Thầm nghĩ hắn nên đem quyển sách này Gửi về nhà cho hắn A3 tham khảo tham khảo Hảo đem vĩnh dạ thành ngục giam Quản lý chế độ hoàn thiện hoàn thiện Ô ô ô Lãng nguyệt minh hướng về phía mọi người làm mặt quỷ Làm cái quỷ gì mặt Đại song mở ra chế độ bách khoa toàn thư Trong đó một tờ Chỉ vào trong đó một cái Người này thuộc về dung nhan không chỉnh Khuôn mặt không tốt mục muốn phạt. Lãng nguyệt minh sốt ruột mà chỉ vào chính mình nhắm chặt miệng, gấp đến độ dầm chân. Ngươi làm gì? Mọi người đều là khó hiểu, một quay đầu, phát hiện nhân tu bên kia giang nặc thế nhưng cùng lãng nguyệt minh một cái trạng thái. Cái kia, cái kia, bọn họ hai cái hẳn là bị hạ cấm luôn. Quân cửu tư giải thích nói. Cấm luôn, Chính là không thể nói chuyện, phòng trừng quá một lát liền có thể giải khai. Mọi người cũng chưa làm minh bạch đồ vật, thế nhưng là quân cửu tư cái này phạm nhân một ngữ nói tỏ ra. Hoa mãi mãi thế nhưng như vậy lợi hại. Không thể trông mặt mà bắt hình rong. Không nghĩ tới một cái túc quản a di thế nhưng như thế thâm tàng bất lộ. Bị ra vai phủ đầu bọn học sinh một đám tất cả đều lùi về ký túc xá. Rất sợ ở bên ngoài tiếp tục nhảy nhót lại xúc phạm nào một cái chế độ đưa tới trừng phạt. Con hào ta không phải học sinh. Trở lại trong phòng, 15 lay vài cái kia thật dày chế độ bách khoa toàn thư. May mắn không thôi. Không được Nga. Đại song lắc đầu, chỉ vào trong đó một tờ nói, phía trên viết. Áp dụng sở hữu ở giáo nhân viên, bồi đọc nhân viên cũng muốn tuân thủ chế độ. 15. Hán tưởng về nhà, tưởng nghiệm trong nhà sơn, tưởng nghiệm trong nhà thủy, tưởng nghiệm hổ bì ba ba mềm mại cái bụng. Nhân tu đều là quá đến như vậy khổ bức sao. Liên lớn tiếng nói chuyện đều không thể. tiểu song cảm thán, vẫn là làm cầu hảo. Mùng một thấy đại gia sĩ khí hạ xuống, an ủi nói, đừng ngủ rũ, các người mau nhìn xem thời khóa biểu, mỗi ngày chương trình học cũng không nhiều, không có khóa thời điểm. Chúng ta liền có thể tự do an bài, chỉ cần mỗi ngày cấm đi lại ban đêm trước hồi ký túc xá là được. Đại gia chạy nhanh đi xem chương trình học biểu, quả nhiên chương trình học cũng không nhiều. Tổng cộng liền nhân văn khóa, lý luận khóa, thực tiễn khóa, thể thuật khóa bốn môn khóa, hơn nữa mỗi thượng ba ngày khóa, còn nghỉ ngơi hai ngày. Thượng tam hưu nhị, hoàn mỹ. Chúng ta có thể đi bờ biển, đi vớt cá, đi dạo phố, ăn ăn ăn, mua mua mua. Đây là rốt cuộc có thể mở miệng nói chuyện lãng nguyện Minh nguyên bản còn đầy ngập bi phẫn, lúc này chỉ còn lại có hưng phấn cùng kích động, liền nghĩ ra đi chơi. a ba A mụ tất cả đều không ở, muốn làm sao liền làm gì, tự do vạn thuế. Bên này học sinh thương nghị du ngoạn kế hoạch, bên kia học viện Long Nguyên các lão sư cũng đang ở mở học thương nghị. Một chương bàn tròn thượng, tổng cộng ngồi 4 người, viện trưởng quân thư dụ triển khai một chương bài thi bình phô ở bàn tròn thượng. Cái này học viện đột phá thật mạnh lực cản mới có thể thành lập. Hiện giờ xem ra, đáng giá. Quân thư dụ nói, các ngươi xem này phân bài thi. Trên bản bãi đúng là mùng một giải bài thi, vị này lý sơ nhất đồng học ở bài thi phân tích nhân tu cùng yêu tu sai biệt cùng điểm giống nhau, đưa ra cố tìm cái chung, gác lại cái bất đồng quan điểm. Hắn nói, chỉ có hòa bình cùng hợp tác, mới có thể xúc tiến cộng đồng phát triển, chiến tranh cùng giết chóc, chỉ có thể mang đến văn minh lui về phía sau cùng giống loài diệt vong. Còn có bốn gã học sinh ở giải bài thi chung nhắc tới. Hẳn là muốn màu xanh lục phát triển, có thể liên tục phát triển. Bọn họ cho rằng, thế giới tất nhiên đi hướng chung kết, muốn chỉ hoan thế giới suy bại, chỉ có hồi quý thế giới tặng cùng. Linh lực không phải lấy chi không kiệt, dùng chi bất tận, đương linh lực hao hết một ngày, đó là mạt pháp thời đại đã đến, kỷ nguyên mới mở ra. Này! Thu bạch vũ kích động mà đứng lên, là nào vài vị học sinh? Theo ai làm thầy? Là ẩn sĩ cao nhân không thành. Quân thư dụ nói, trừ bỏ một người nhân tu học sinh. Mặt khác tất cả đều là đến từ yêu tộc học sinh. Quân thư dụ không nói chính là, vị này nhân tu học sinh bài thi, giống như vẫn là sao chép một cái khác yêu tu học sinh, chuẩn sắc nói, là hai người lẫn nhau sao chép. Này thu bạch vũ như mày, yêu tộc có như vậy hiển giả đại năng. Thế nhưng chưa từng nghe thấy. Vô luận bọn họ sư từ đâu người, hiện giờ xem ra, bọn họ tư tưởng thế nhưng cùng chúng ta một mạch tương thừa. Đại đạo không cô. Quân thư dụ kích động không thôi. Chúng ta sáng tạo này, gian học viện ước nguyện ban đầu chính là truyền bá tư tưởng ngồi lửa. Thiên địa linh khí ngày càng loãng, nghìn năm qua thế nhưng không một người tu đến trần tiên, vô luận là nhân tu, vẫn là yêu tu, hai bên thực lực trần nhà càng ngày càng thấp, tu luyện càng ngày càng khó. Tất cả mọi người đang tìm kiếm đường ra, vì thế hai giới đại chiến bùng nổ. Nếu thiên địa linh bảo càng ngày càng ít, linh khí ngày càng loãng, tăng nhiều cháu ít làm sao bây giờ? Vậy sắt tăng. Hai giới đánh đánh giết giết, đại chiến mấy trăm năm. tranh đoạt sinh tồn tu luyện không gian. Nhưng mà đánh mấy trăm năm, máu chạy thành sông, thi hoành khắp nơi, hai bên tử thương thảm trọng, chính là linh khí sói mòn bước chân lại một khắc không có đình chỉ, cao úc đem quinh, vô lực vãn sóng to người. Nhân tu trung cực đoan phần tử cho rằng, chỉ có chém hết yêu tu, dùng yêu tu thịt cùng huyết tẩm bổ thiên địa, mới có thể vì này khô kiệt thế giới tục mệnh. Chỉ là hiện giờ hai giới thế lực ngang nhau, nhân tu phương diện cũng đánh bất động, nếu thực lực thiên bình một khi thất hành. này đó cực đoan nhân tu sẽ lập tức nhắc tới giao mổ, giết hết yêu tộc. Mà quân thư dụ bọn họ tác đưa ra cộng kiến cộng vinh, bọn họ cho rằng chỉ có nhân yêu hai giới cộng đồng nắm tay, đi ra một cái tân lộ, một cái tiền nhân không có đi quá lộ, mới có thể cứu thế cứu vong. Hết thảy đều ở thăm dò sờ soạn bên trong, học viện Long Nguyên chỉ là bước đầu tiên, mà nhập học trận đầu khảo thí, làm quân thư dụ kinh hỉ không thôi, hắn thấy được hy vọng. Nhìn hai mắt mạo ngôi sao quân thư dụ, trương viễn sơn đã kích nói, ngươi nghĩ đến cũng quá mỹ. bất quá là mấy cái chưa đủ lông đủ cánh tiểu tể tử mà thôi ngươi thật trông cậy vào bọn họ cứu vớt thế giới không thành ta có một loại dự cảm bọn họ chính là quân thư dụ đầy cói lòng chờ mong hắn đã ở phân thần đỉnh kỳ đỉnh trệ 500 năm suốt 500 năm thi biến đủ loại phương pháp tìm kiếm một cái lại một cái thượng cổ bí cảnh đều là không có kết quả tu vi nửa bước chưa tiến quân thư dụ từ bỏ nhưng là đời sau không thể từ bỏ hắn chuẩn bị đem chính mình còn thừa hữu hạn sinh mệnh đầu nhập đến vô hạn thăm dò sự nghiệp chung đi vì đại tân sinh nhóm sáng lập ra một cái mới tinh lộ tới nhớ tới cái kia không có linh căn hải tử chủ gia dòng chính cha mẹ hai bên đều là cao giai đơn linh căn tu sĩ lại cố tình sinh ra không có linh căn bình thường hải tử quân cửu tư không phải cái thứ nhất cũng tuyệt không sẽ là cuối cùng một cái như vậy không có linh căn liền tu luyện đều không thể tu luyện hải tử sẽ càng ngày càng nhiều con thỉnh chư vị muốn nhiều hơn lo lắng Trên đời này vốn không có lộ, đi người nhiều liền thành lộ, ta tin tưởng, chúng ta tất nhiên có thể bước ra một cái mới tinh con đường tới. Các Lão sư trầm trọng hội nghị, bọn học sinh hoàn toàn không biết gì cả, bọn họ chính hưng phấn mà đếm linh thạch, chuẩn bị ra cửa ăn một bữa no nê. Hôm nay ta mời khách. Lã Nguyệt Minh hào khí nói. Chúng ta ăn cái gì? Bạc trắng đuôi to vũ đến bay nhanh, ta biết, ta biết. Càng có một nhà hải sản liệu lý cửa hàng, nghe nói đặc biệt tán, chiêu bài là cháo hải sản. đại viên tôm bóc vỏ cùng phì mãn sò biển cùng nhau trưng ra nước sốt ngao nấu ra gạo trắng cháo thơm ngon hoặc nhu mọi người xem bạc trắng miêu tả đến rất sống động bộ dáng nghi hoặc bạc trắng ngươi ăn qua bạc trắng trả lời ta không có ta là nghe người chèo thuyền nói bạc trắng lốc tại bong tàu thượng đẳng mùng một mấy người khảo thí nửa ngày công phu đã đem long nguyên cảng mỹ thực bản đồ sở chế rêu cha qua kia chúng ta mau xuất phát đi lã nguyệt minh chạy ra phòng vỗ vô, vô cách vách cửa phòng kêu gọi nói Sú hồ ly ra cửa ăn cơm ta mời khách có càng thêm chán ghét được nhân ra nặc lãng nguyệt minh liền đem hồ không phục phổi đi đến cùng chính mình nhất phái hồ không phục mở cửa đã là thay đổi một bộ xiêm ý ỉa ngay cả đỉnh đầu mao lỗ thai đều che giấu đi lên nhìn qua tựa như cái tu tiên thế gia tiểu thiếu gia các ngươi tốt nhất đem lỗ thai cũng giấu đi tránh cho không cần thiết phiền thoái hồ không phục ý tứ nơi này dù sao cũng là nhân tu địa giới tốt nhất vẫn là điệu thấp cho thỏa đáng Mọi người run rẩy lỗ thai, nhất thời có chút do dự, bọn họ cũng không cảm thấy chính mình lỗ thai nhận không ra người. Bạc trắng nói, không có việc gì đi, ta xem trên đường cái rất nhiều yêu tu, mọi người đều là mau lỗ thai à. Bạc trắng ba con cùng mùng một mấy người tới trường học lộ tuyến bất đồng, bọn họ đã sơ sơ nhìn trộm tới rồi long nguyên cảng nhân yêu hỗn tạp hoàn cảnh. Chúng ta muốn ở chỗ này lâu dài ở đâu, che được nhất thời, che không được một đời. Mùng một sơ sơ chính mình đỉnh đầu tam giác nhĩ, nói. Ta khuyên các ngươi vẫn là che lớp một vài thì tốt hơn. Nói chuyện lại là cùng quân cửu tư một đạo bạch di dì, dì thiếu niên, bọn họ hai người không biết khi nào cũng đi ra phòng ngoại. Bạch dì thiếu niên lạnh lùng nói, vạn nhất bị nhân tu bắt được đi, ký huyết khế, kia cả đời liền xong rồi. Tiểu hổ, quân cửu tư mặt lộ vẻ khó xử, ta sẽ nghĩ cách giải trừ khế ước. Tiểu hổ lạnh lùng mà liếc mắt quân cựu tư, ngươi vẫn là trước hết nghĩ như thế nào giữ được chính mình mạng nhỏ, miễn cho sớm chết liên lụy ta. Mùng một tò mò mà ở hai người chỉ thấy qua lại đánh giá, không rõ này hai người rốt cuộc là cái gì quan hệ, cái này kêu tiểu hổ thiếu niên như thế nào nhất thời thực giữ gìn quân cựu tư, phải vì hắn liều mạng, như thế nào lại nhất thời mắt lạnh lánh ngữ tương đối đâu. Bọn họ chi gian ký huyết khế. Tây nhỏ vì mùng một giải thích nghi hoặc, này nguyên là nhân tu đạo lưu chi gian đồng tâm khế, không cầu cùng ngày cùng tháng cùng năm sinh, nhưng cầu cùng ngày cùng tháng cùng năm chết, khế ước hai bên cùng trung tu vi cùng sinh mệnh. Huyết khế sửa tự đồng tâm khế, nhưng là càng thêm bá đạo, không ít người tu hậu thế linh căn thấp kém, thậm chí không có linh căn, sinh mệnh trong nháy mắt ngắn ngủi. Vì thế nhân tu liền nghĩ ra vì hài tử khế ước một con chưa hóa hình yêu, lấy này kéo dài sinh mệnh. Phạm nhân sinh mệnh yếu ớt, một chút gió thổi cỏ lay đều có thể muốn tánh mạng. Một khi thân chết, kia bị khế ước yêu cũng sẽ tùy theo tử vong. Này bạch Di thiếu niên là một con bạch hổ yêu. Nghe xong cây nhỏ phổ cập khoa học, mùng một nội tâm phức tạp. Này bị mạnh mẽ khế ước yêu cùng nô lệ có gì khác nhau đâu? May mà kia Quân cũng tư thoạt nhìn là cái hiền lành mềm mại, bằng không, Bạch Hồ thật là quá đáng thương. Chúng ta vẫn là đem Lỗ thai Thu hồi đến đây đi." Mùng Một nói, "Tiểu Tâm không có sai lầm lớn." Lại kéo qua 15, nhìn hắn chân bóng cổ, phòng ngự dây cổ tóc đầu. Lãng Nguyệt Minh mẹ nó đưa cho bọn họ 6 điều phòng ngự dây cổ tóc, Mùng Một mấy người hệ chữ trên eo, bạc trắng ba con tắc hệ ở cổ. Lúc này 15 trên cổ phòng ngựa dây cổ tóc không thấy. mười lăm vạn vạn cổ thứ đổ kia mang theo các người mùng một vô ngữ người lúc trước còn muốn mặc quần áo đâu hiện tại liền một cây dây lưng đều ngại các người mùng một nhảy ra bị mười lăm ném vào góc phòng ngự dây của tóc một lần nữa cho hắn hệ thượng còn đánh một cái mị mỹ nơ con bướm này nhiều xinh đẹp có vẻ nhà ta mười lăm đặc biệt không giống người thường thần tuấn uy vũ phúc quân cựu tư nỗ lực nghẹn lại cười mang nơ con bướm béo quất miêu cùng uy vũ thật sự không dính dáng nhỉ a trước như vậy hệ Chờ ca ca cho ngươi dùng linh thạch điêu cái tiểu lục lạc treo, khẳng định càng xinh đẹp. Mùng một vắt hết góc mười 15 muốn mang hảo phòng ngự dây của tóc. Ta muốn kim sắc lục lạc. 15 đề yêu cầu. Hành. Mọi người mang hảo phòng ngự trang bị, lại cải trang giả dạng một phen, lúc này mới đi ra cổng trường, mở ra long nguyên cảng mỹ thực thăm dò chi lữ. Không nghĩ tới, ở bọn họ bước ra đại môn ngay mắt, cũng đã có hộ vệ theo đuôi mà thượng, bảo hộ bọn họ an toàn. năm 50 đệ 50 năm mươi. hoa cửa hàng này hảo hảo ăn a bác trắng thỏa mãn mà sờ sờ tròn trịa cái bụng đoàn người mênh mông quần quận mà đi ra cổng trường thẳng đến cảng tìm được nhà này không chớp mắt hải sản liệu lý cửa hàng quả nhiên mỹ vị danh bất hư truyền chủ yếu là nguyên liệu nấu ăn mới mẻ sở hữu cá biển tiểu bồi tất cả đều là từ trong biển vừa mới vớt đi lên tung tăng nhảy nhót phun bọc nước ai a ta đánh giá nhà ta đầu bếp ở long nguyên cảng khai quán ăn tính toán muốn thất bại hắn làm được những cái đó kỳ ba liệu lý sẽ bị khách nhân tạp cửa hàng. Lã Nguyệt Minh bồi đọc nhân viên là nhà hắn đầu bếp, nguyên bản hắn là kiên quyết không chịu mang, mang cái cả ngày cho chính mình ngột ngạt đầu bếp, làm ra đồ ăn không phải chuột che một nhà đại loạn hầm, chính là tiểu gà chống một nhà diệt môn thảm án, đừng nói ăn, nhìn cũng không dám nhìn liếc mắt một cái, sẽ làm ác ngộng. Cái này đầu bếp còn thích bắt quái, chính mình thị huyết ma lang tên tuổi chính là hắn truyền ra tới. Bất đắc dĩ Lã Nguyệt Minh hắn ba kiên quyết muốn hắn mang theo chính mình đầu bếp tới đi học, nói là lo lắng hắn ăn không ngon. gầy. Lãng Nguyệt Minh chỉ phải bóp mũi nhận này một khang tình thương của cha. An Đại Dũng Thúc làm đồ ăn, ta mới thật muốn gầy ốm. Lãng Nguyệt Minh phun tào nói. Long Nguyên Cảng có thể khai cửa hàng. Mung một hỏi. Lãng Nguyệt Minh lười biếng nằm xải lai ghế trên, giống như còn không thể. Đại Dũng Thúc nói hắn chuẩn bị xin ở chúng ta trong trường học trước khai cái quẩy bán quà vặt, nói trước đánh ra thanh danh tới. Long Nguyên Cảng như cũ không có hướng bình thường yêu tu mở ra. Nhưng là Đại dung Thúc ở giáo nội làm cái tiểu thực phô nhưng thật ra không có vấn đề. Ngay không còn sớm, chúng ta trở về đi thôi, vừa lúc tiêu tiêu thực. Hoàng kỳ nhìn xem ngoài cửa sổ, cây tác sắc mặt trời lặn sắp rơi vào bị nhuộm thành kim sắc bích lạc hải bên trong. Một hàng năm người mang theo ba con lông xù xù, đạp từ từ gió biển, chậm rãi đi dạo bước chân trở về đi, ánh chiều tà chiếu vào mọi người trên người vì đại gia mạ lên một tầng kim sắc vầng sáng. Ngày mai liền bắt đầu đi học. Đúng vậy. sẽ dạy chúng ta thứ gì đâu, không biết đâu. chúng ta cũng có thể đi bằng thính. hẳn là có thể. mọi người một bên thưởng thức mặt trời lặn cảnh đẹp, một bên lại một vụ không một vụ mà trò chuyện thiên, không khí cực hảo. đột nhiên một đạo ồn ào cười đùa thanh đánh vỡ này phân yên lặng tốt đẹp. là có người ở cãi nhau. Bạc trắng nhọn nhọn nhĩ dựng lên đỉnh đầu, chấn hưng vài cái nỗ lực nghe. giống như ở đánh nhau. mùng một nghe được quyền cước tương giao thanh âm. đi, nhìn một cái náo nhiệt đi. Lã Nguyệt Minh tìm kiếm thanh âm liền phải đi phía trước buôn. Hồ không phục một phen giữ chặt hắn, nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện. Nơi này không phải bọn họ vĩnh giả thành, điệu thấp thì tốt hơn. Đi sao, đi xem sao, nói không chừng có người xấu ở khi dễ nhỏ yếu, chờ chúng ta đi cứu vẫn đâu. Lã Nguyệt Minh siêu nhân bám vào người, tinh thần trọng nghĩa bạo lề Đi xem, đi xem, ta còn không có gặp qua nhân tu đánh nhau đâu. 15 lây mùng một ông quần. ai cũng không thể ngăn cản một con mèo con lòng hiếu kỳ hoàng kỳ giống như có tiếng khóc kia chúng ta đi xem chính nghĩa tiểu đội hướng về thanh âm nơi phát ra chỗ chạy đến xa xa liền nhìn đến vài người vây quanh một cái đau chân đá bị đánh người ôm đầu cuộn tròn trên mặt đất vẫn không nhúc nhích sinh tử không biết dừng tay lã nguyệt minh rít gào sông lên trước đánh người ác nhân động tác một đốn chọn quá mức tới thế nhưng đều là tuổi không lớn tiểu thiếu niên một thân hoa lệ cẩm y Hơn nữa lớn lên cực kỳ tuấn mỹ, chỉ là giữa mày lệ khí phá hủy rào hảo khuôn mặt. Các ngươi người nào, bắt chó đi cày sen vào việc người khác. Đánh người thiếu niên giữa mày âm ngoan độc ác. Cầu chào chuột làm sao vậy? Không thể a Bác trắng thở phi phi nói, đánh đến chính là các ngươi này đó hư chuột. Yêu tu. Kia tối tâm thiếu niên lông mày một trọn, khuôn mặt đã xảy ra rất nhỏ biến hóa. Thái dương hiện ra điểm điểm lân đốm, màu đen tóc dài rút đi sắc thái biến thành ngân bạch. Giao nhân. Đối phương thế nhưng cũng là yêu tu. Kia giao nhân ở mùng một đoàn người gian đánh giá một vòng, nguyên lai là xú cẩu tử cùng lãn miêu, cư nhiên khỏe với nhau. Vừa lúc hôm nay đánh đến không đã quyển, nắm tay còn ngứa đầu, các ngươi chính mình liền đưa tới cửa tới. Nông đậm chiến ý từ kia giao nhân thiếu niên trên người dâng lên. Bạch Ngọc Long, thời gian không còn sớm, chúng ta cần phải trở về. Nơi này là Long Nguyên Cảng. Giao nhân thiếu niên đồng bạn giữ chặt hắn, hiển nhiên là không nghĩ hắn gây chuyện, đem tình thế khuyết đại. A. muốn chạy không còn kịp rồi ai cũng không nghĩ tới cư nhiên là đại song cái thứ nhất khởi sướng công kích một chuỗi băng như mặt quạt giống nhau tản ra hướng tới đối diện bốn người công kích đi chút tài mọn tên là bạch ngọc long giao nhân năm ngón tay một trường một đạo tường băng xuất hiện trước người trực tiếp đem đại song băng cấp chặn cư nhiên cũng là băng hệ hoa Vì lung bạc trắng tiến lên mê mại thủy mạc từ từ triển khai đây là hắn cùng đại song phối hợp không biết bao nhiêu lần tuyệt chiêu nhìn không hề lực công kích thủy mặc bạch ngọc long khinh thường nhìn lại ở vực sâu giao nhân trước mặt chơi thủy quả thực là quan công trước cửa chơi lại đau, không biết lượng sức ngay sau đó mềm mại thủy mạc hóa thành rậm rạp băng lồng giam bạch ngọc long khinh địch đại ý dưới gương mặt thế nhưng bị cắt mở một đạo tơ máu tìm chết bạch ngọc long giận tí mặt không có người không có người có thể mạo phạm hắn che trời lấp đất băng nhận thổi quét mà đến trong lúc nhất thời mọi người tầm nhìn tuyết trắng một mảnh bên này chiến đấu thật hàm mùng một tắc không lưng Đi tới giao nhân trận doanh phía sau, bọn họ đã sớm phát hiện kia bị vây hầu người, thế nhưng là bọn họ tân đồng học, bạch tiểu kiều, kiều. Kia một đầu thấy được màu trắng tóc dài, đuôi tóc gút mắt ở bên nhau kết thành tiểu mao cầu, to rộng bất hòa thân trường bảo tử, tổn hại ống tay háo gian lộ ra tinh tế thủ đoạn, không một không tiết lộ, đây là bọn họ đồng học bạch tiểu kiều, kiều. Đây cũng là đại song giận tí mặt, dẫn đầu ra tay công kích nguyên nhân, cứ việc mới thấy qua một mặt, lời nói đều không có nói thượng một câu. ngay cả bạch tiểu kiều, kiều dung mạo cũng không nhìn rõ ràng nhưng ở mọi người xem tới bạch tiểu kiều, kiều là bọn họ đồng học bọn họ là cùng hỏa nhi ai cũng không thể khi dễ Người không sao chứ mùng một nâng dậy ngã trên mặt đất bạch tiểu kiều, kiều phát hiện hắn hảo nhẹ hảo nhẹ trên người ngạnh đến cách tay liền hơi mỏng một tầng da khóa lại trên xương cốt chân chính da bọc xương chỗ nào bị thương chỗ nào đau mùng một quan tâm hỏi bạch tiểu kiều, kiều lộ ra tay háo cánh tay thượng xanh tím một mảnh hiển nhiên là vết thương cũ chưa lành lại thêm vết thương cũ. Bạch Tiêu kiều, kiều không trở về lời nói, mùng một sốt ruột mà sờ liền toàn thân, ra tới chơi chỉ dẫn theo linh thạch, đan dược gì đó một mực không có mang trên người. Vì thế liền ngưng ra một viên linh khí châu, phóng tới Bạch Tiêu kiều, kiều bên miệng, ăn cái cái này, ăn xong dễ chịu chút. Bạch Tiêu kiều, kiều cảm thụ được tiểu hài tử ấm áp mềm mại tiểu thân mình vây quanh chính mình, kia ấm áp nhiệt độ cơ thể, làm hắn cái mũi lao xót, trong mắt thế nhưng chứa đầy nước mắt. Nguyên lai like chính mình thế nhưng còn sẽ rơi lệ sao? Hắn cho rằng chính mình nước mắt đã sớm chảy khô. Lạnh leo chân châu rơi xuống trong tay, mùng một sửng sốt một lát mới phản ứng lại đây, giao nhân khóc lệ thành châu, Không khóc không khóc. Mùng một luôn cuống, không hiểu được nên như thế nào an ủi trước mắt cái này cắn chặt ngôi, hai mắt mất máy, nước mắt quần cuộn mà xuống đồng học. Mùng một chỉ có thể liên tiếp mà đem linh khí châu hướng trong miệng hắn tắc, có phải hay không trên người đau, mau ăn cái hạt trâu này, ăn liền không đau. Mùng một cẩn thận. Hoàng kỳ hô to một tiếng muốn phi thân tiến lên. lại là không còn kịp rồi. Nguyên lai like kia Bạch Ngọc Long trong lúc đánh nhau phát hiện Mùng Một sờ đến phía sau, ý đồ cứu đi Bạch Tiểu Kiều, Kiều, lập tức một cái băng nhận đánh rút lại, mà hoàng xuống tay tiếp chân châu Mùng Một chút nào chưa rác. Mùng Một nghe được hoàng kỳ cảnh báo, chỉ cảm thấy sau cổ chỗ trận lạnh, lại không có cảm nhận được bất luận cái gì đau đớn, ngay sau đó là một trận ấm áp tức ác. Quay đầu nhìn lại, lại là Bạch Tiểu Kiều giơ tay vì hắn chặn lại này một kích, gây ốm cánh tay bị hoa khai thật dài một đao, thâm có thể thấy được cốt, máu tươi rạng rùa Nhôn thấm mùng một toàn bộ đầu vai huyết hồng một mảnh, đỏ tươi một mảnh, đâm vào mùng một đồng tử co rụt lại, run rẩy môi, nghiệm ra, chưa khỏi. Bạch Tiều Kiều chỉ cảm thấy cả người ấm áp, sớm đã chết lặng miệng vết thương đều khôi phục tri giác, mà kia thâm có thể thấy được cốt vết đao lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khép lại, không lưu một tia dấu vết. Bạch Ngọc Long một kích chưa chung, còn muốn tập kích, bất đắc dĩ mùng một cùng Bạch Tiều Kiều đã bị bao quanh bảo hộ ở, dày nặng tường đất đột ngột từ mặt đất mọc lên đem mùng một cùng bạch tiểu kiểu khoanh lại không lưu một tia khe hở tường đất ở ngoài là thật dày tường băng tường băng ở ngoài là xoay quanh rít gạo cơn lốc vô xỉ tiểu nhân đánh lén lã nguyệt minh mắt nhìn tiểu đồng bọn trọng thương trong cơn giận dữ xét đánh trận bạch ngọc long mấy người đỉnh đầu tụ tập một đạo mây đen bùng bùm lóe màu tím lôi quang ta muốn đem các ngươi điện thành cá chết cánh tay thô tím lôi hướng về phía bạch ngọc long đỉnh đầu bổ tới từ từ hoàng kỳ sắc mặt đại biến nhưng mà đã chậm Thật lớn lôi long phách đến bạch ngọc long ngoại tiêu lý nộn một đầu phiêu giật tóc dài nổ thành hôi mau cầu, mạo khói đen. Ngoài ra, ở đây mọi người đều là cả người tây dần, sôi nổi ngã xuống đất, chờ đến long nguyên cảng hộ vệ đội tới rồi thời điểm, nhìn đến chính là đổ đầy đất miêu miêu, cầu cầu, còn có cá. Thủy có thể dẫn điện, bọn họ đại chiến một hồi, lại là băng, lại là thủy, đầy đất lầy lội thành tốt nhất chất dẫn, lãng nguyệt minh này một cái xét đánh không chỉ có phách tiêu bạch ngọc long, cũng điện phiên đồng bạn hoàn toàn là địch ta chẳng phân biệt ta thật là lợi hại nga lã nguyệt minh cười đến ngây ngốc. ngu xuẩn hồ không phục ném cái đại bạch mắt cho hắn đoàn ngươi không quan tâm là thấy việc nghĩa hăng hái làm vẫn là quát tháo hành ác hết thể bị lấy nhiều loạn trị an tên tuổi bị long nguyên cảng hộ vệ đội người mang đi ta ba là bạch hành vân bạch ngọc long ngẩng đầu kiêu ngạo mà báo thượng lao ba danh hảo các ngươi tốt nhất thả ta đi ta nếu là không có thể đúng hạn về nhà khiến cho hai giới đại chiến liền không hảo Bạch Hành Vân là Ô Nguyệt Nhai thành chủ, Bạch Ngọc Long là hắn sủng ái nhất con nối dõi. A lãng Nguyệt Minh cười lạnh một tiếng, ta ba vẫn là ngân lang vương đầu. Đua cha sao, ai sợ ai a? Bạc Trắng hơi ha mổm, lại là không dám báo thượng hắn lão mẹ nó danh hảo, sợ đưa tới nhân tu điên cuồng đuổi giết. Hộ vệ đội nhân viên âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, ẩu đả hai bên đều là yêu tu, đây là bọn họ bên trong mâu thuẫn, đêm này đó tiểu tể tử đóng gói đưa về ra là được. Ta muốn nói cho ta ba ba. ngươi dùng xét đánh ta bạch ngọc long bễ nghễ lã nguyệt minh phách ngươi làm sao vậy đó là ngươi xứng đáng thiên lôi đánh xuống lã nguyệt minh một ngụm nước bọt phun bạch ngọc long trên mặt đồng thời còn một tay kéo ra các bạn nhỏ ồn ào mọi người đều cách hắn xa một chút tiểu tâm này chuyện xấu làm tẫn ra hỏa bị thiên lôi phách gặp thời trời liên lụy đến chúng ta ngươi ngươi ngươi bạch ngọc long bị tức giận đến khuôn mặt nhỏ đỏ bừng binh ngọc sắc con ngươi nhiễm một tầng hồng nhạt các ngươi liền che chở tiện nhân này đi bạch ngọc long thở phì phì mà chỉ vào trong một góc mặt không lên tiếng bạch tiểu kiều, kiều hắn chính là cái họa tinh mang đến bất tường các ngươi về sau hết thảy đều sẽ bị hắn liên lụy chết bạch ngọc long nguyền rủa chi ngôn ngùng một mấy cái là một câu không nghĩ phản ứng lại làm bạch tiểu kiều, kiều thân mình một cái co rúm lại hận không thể chui vào khe đất giấu đi hắn hại mâu khắc phụ nên tự sát mà chết bạch ngọc long bộ mặt dữ tợn nguyên bản giảo hảo khuôn mặt vặn mẹo như đến từ địa ngục các quỷ câm miệng đi ngươi là ăn cầu ba ba ra cửa sao miệng như vậy xú liền không cần mở miệng nói chuyện hồ không phục bị khí cực lại như cũ duy trì một chút phong độ nguyên tưởng mua bạch ngọc long là đầy miệng phun phân nhưng mà hắn mở miệng nói không nên lời cái phân tự chỉ phải sửa nói cầu ba ba bạc trắng giữa chán hai điểm bạch mi một thốc sửa đúng nói cầu ba ba nhưng không xú dẫm đến còn có thể đi đại vật lý ăn đến lời nói làm không hảo có thể tại chỗ phi tiên lý mọi người đều là vẻ mặt lê tởm đại song nắm bạc trắng đại cầu miệng câm miệng ngươi làm ta có hình ảnh cảm hiện trường ồn ào tạp một mảnh Long nguyên cảng hộ vệ đội đau đầu mà nhìn này đó thiếu đánh tiểu tể tử nặng nghề mà vô vô cái bàn an tính an tĩnh nhưng mà cũng không có công dụng mắt thấy hai bên xảo xảo lại muốn đánh nhau rồi hộ vệ đội nhân tu một trưởng chụp toái một trường gỗ đặc cái bàn giang giác một tiếng vang lớn mới làm gãi nhau nhãi con nhóm đỉnh chỉ một lát đừng xảo lệnh các ngươi trở về người tới mọi người đều là sau cổ thịt căng thẳng Cảm nhận được nhàn nhạt sắc khí Có thể, có thể, khai giảng ngày đầu tiên khiến cho ta đến phòng thủ thành phố sở lãnh người Các ngươi cũng coi như là khai khơi dòng Mùng một mấy người xúc xúc đầu tìm theo tiếng nhìn lại liền nhìn đến hai cái hắc mặt nhân tu Đúng là Long Nguyên Thư Viện Viện Trưởng Quân Thư Dụ cùng Chủ quản Khiển Trách Trương Viễn Sơn Trương 51 Quân Viện trưởng Trương Phụ Tử Xin nghe chúng ta giải thích Hoàng kỳ vội vàng mà chạy tiến lên muốn giải thích Bọn họ thế mới biết đưa bọn họ từ phòng thủ thành phố sở lánh ra tới hai người, thế nhưng là học viện Long Nguyên viện trưởng cùng phu tử, mà cái này trường phu tử càng là chủ quản học viện giới luật đường. Hoàng Kỳ nhớ tới kia thật dày chế độ bách khoa toàn thư muốn tiến lên giải thích, hy vọng viện trưởng cùng phu tử có thể xem ở bọn họ là gặp chuyện bất bình, trừng ác dương thiện phân thượng, đối bọn họ từ nhẹ xử lý. Lãng Nguyệt Minh hét lên, bị khi dễ chính là ta đồng học ai? Là đồng bọn? Sao lại có thể thấy chết mà không cứu? Mùng Một cũng nói, cái gì xử phạt chúng ta đều nhận, nhưng chúng ta không cho rằng chính mình có sai. Nho nhỏ gương mặt tràn đầy quật cường, hắn đầu vai máu tươi còn không có khô cạn, đây là đồng bạn huyết, là vì bảo hộ hắn mà lưu huyết. Nhưng mà, vô luận đại gia như thế nào giải thích, quân thư dụ cùng Trương Viễn Sơn đều không phản ứng bọn họ. Vẫn luôn chế ở đội ngũ cuối cùng phương, túi đầu, xúc thân mình bạch tiểu kiểu đột nhiên dưới chân phát lực, chạy đến đội ngũ trước nhất đoan, mở ra hai tay ngăn lại quân thư dụ hai người. Bạch Kiều Kiều đôi tay lung tung mà khoa tay múa chân, hắn tưởng nói, đều là hắn sai, Bạch Ngọc Long là hướng về phía hắn tới, trận này đánh nhau hầu đả toàn nhân hắn dựng lên, hy vọng phu tử nhóm không cần trách cứ mặt khác đồng học, hắn nguyện ý gánh vác sở hữu trách nhiệm. Nếu ông nguyệt nhai bên kia yêu cầu một lời giải thích, liền đem hắn giao ra đi hảo. Tái nhợt gây ốm cánh tay ở không trung kịch liệt mà khoa tay múa chân, nhìn đến mọi người mở mịt ánh mắt, Bạch Tiều Kiều lại một lần mà thống hận, chính mình vì cái gì là cái người cơm. Ngay cả giải thích đều không thể giải thích. Mà mùng một mấy người nhìn thấy như thế tình hình, thế mới biết vị này bạch kiểu kiểu cư nhiên là cái người câm, hắn vô pháp nói chuyện, thậm chí bị khi dễ cũng vô pháp tiêu cứu. Quá đáng giận. Lãng Nguyệt Minh nghiến răng nghiến lợi, nên nhiều phách tên hôn đản kia vài cái. Đại song nắm chặt song quyền, mọi người trong lòng đều có một đoàn lửa giận ở thiêu đốt, ở bọn họ ngắn ngủn nhân sinh lịch duyệt chung. Bạch Ngọc Long là bọn họ gặp qua nhất hư đại phôi đảng, trên đời thế nhưng có như vậy ác nhân. Quân thư dụ đem học sinh biểu tình nhất nhất thu vào đáy mắt, thầm nghĩ, quả nhiên còn đều là tiểu hải tử, trong lòng tưởng cái gì đều viết ở trên mặt, nhìn tựa hồ muốn lập tức quay đầu ở đánh nhau một trận các thiếu niên, quân thư dụ rốt cuộc mở miệng. Không về trước thư viện sao? Muốn không đuổi kịp bữa tối thời gian? Ca. Mùng một mấy người đều là sửng sốt. Liên này. Lã Nguyệt Minh tham đầu tham náo hỏi, trên mặt một mảnh không thể tin tưởng. Trương viện Sơn đôi tay ôm ngực, không kiên nhẫn mà nhìn bọn nhãi danh, như thế nào? muốn bị ta bên đường treo lên đánh một đốn sao không không không đại gia đầu riêu đến giống chống bỏi kia còn không mau đi đến trễ lầm bữa tối thời gian hoa mãi mãi muốn tấu của các ngươi trương viễn sơn hai mắt chừng ra vẻ hung ba ba nói chính là chúng ta đã ăn quà cơm triều lạp bạc trắng còn chuyển bất quá cong nhi tới mùng một vội méo bạc trắng lôi thai lôi kéo hắn nhanh hơn nệ bước đã biết đã biết chúng ta này liền trở về nói nguyên bản còn cọ tới cọ lui bọn nhãi danh nhanh chân liền hướng học viện phương hướng chạy tới ngay cả còn tại châu ngây người bạch tiểu tiểu cũng bị lôi kéo vèo một chút chạy xa nhìn nhanh như chớp chạy xa hóa thành một đạo hắc ảnh biến mất bọn ngãi danh trương viễn sơn cười nhạo một tiếng ngươi liền như vậy buông tha bọn họ khai giảng ngày đầu tiên bên đường ẩu đả quân thư dụ khỏe miệng mỉm cười tiểu hài tử chi gian cãi nhau ầm ĩ không phải rất bình thường sao lại nói một mảnh trẻ sơ sinh tâm ngươi nhận tâm trách móc nặng nề Ta kêu 800 trang học viện chế độ bạch chế định Trương Viễn Sơn vứt cái đại bạch mắt Quân Thư Dụ Như thế nào sẽ bạch chế định Không phải đem giám sát viện những cái đó Lao cũ kỹ cấp lửa gạt đi qua sao Trương Viễn Sơn nhớ tới chính mình vắt hết óc Ba ngày ba đêm không ngủ không nghỉ mân mê ra Tới cất chó chế độ bách khoa toàn thư Ngay cả chính hắn đều không nghĩ lại xem lần thứ hai Cuối cùng Nhắc nhở quân Thư Dụ nói Ngươi cũng đừng quá sùng này đó tiểu thể tử Nên tấu thời điểm vẫn là muốn tấu Quân Thư Dụ. Vậy ngươi nhìn cái gì thời điểm thích hợp tấu một tấu? Trương Viễn Sơn. Vấn đề như thế nào lại vứt cho hắn, chẳng lẽ hắn giải quá một chương hung ba ba ác nhân mặt? Một hàng sáu người hơn nữa ba con lông sù sù chạy về học viện, đổi tới ký túc xá thời điểm, trung quy vẫn là bỏ lỡ bữa tối thời gian. Các ngươi trở về văn lạc. Quân kiểu tư từ cách vách phòng dò ra đầu, khẽ sờ sờ mà đánh giá một vòng chung quanh, thấp giọng hướng mùng một đoàn người nói, ta cho các ngươi trộm lưu cơm chiều. Quân Cửu tư nguyên bản còn có chút sợ mùng một mấy người, nhưng là từ mùng một bọn họ nghe nói hắn cùng Bạch Hổ chi gian ký kết huyết khế, đều không có dùng khắc thường ánh mắt xem hắn, cũng không có bởi vì hắn là phạm nhân liền xem thường hắn lúc sau, hắn càng thêm cảm thấy mùng một mấy cái đều là hào yêu. Lúc trước hắn cùng trong nhà nháo phiên cũng muốn tới này học viện Long Nguyên, vốn là không phải vì chính mình cầu cái tu tiết lộ. Hắn là vì Bạch Hổ, vì Bạch Hổ tìm kiếm yêu tu đồng bọn, tốt nhất có thể trợ giúp Bạch Hổ tìm được người nhà. nghĩ cách đem huyết khế cấp giải còn bạch hổ tự do cho nên chẳng sợ trời sinh tính nút nhát mềm mại quân tiểu tư vẫn là lấy hết can đảm tìm cách cùng ngùng một mấy đáp thượng lời nói lôi kéo làm quen quân tiểu tư nói xong lui về đầu lại lần nữa đi ra khi từ phía sau móc ra một chậu đại màn thầu. chính là một chậu đại màn dầu tràn đầy một chậu nhi xếp thành một tòa tiểu sơn mọi người đều là kinh ngạc đến ngây người trong mắt ngươi trộm tàng một cái màn dầu có thể lý giải xin hỏi ngươi là như thế nào làm được cẩn giấu một chậu màn thầu cảm ơn quân đồng học hoàng kỳ cũng không sẽ phất người khác hảo ý chẳng sợ trong bụng đã no no tắc không được như cũ từ chậu cầm một cái màn thầu lã nguyệt minh cũng tiến lên cầm một cái ta vừa mới phát đại chiêu cảm giác thân thể bị đào rỗng yêu cầu bổ một bổ lã nguyệt minh vừa mới ở bạo nội chung dùng ra xét đánh trận đích xác uy lực kinh người thế cho nên hắn lăn qua lộn lại nói cái không ngừng đề tài gì đều có thể bị hắn cuối cùng dẫn tới kia xét đánh trận đi lên Mùng một cũng cầm một cái đại màn thầu, hôm nay bữa tối chính là màn thầu sao? Còn có dưa muối canh. Quân cửu tư nói, dưa muối canh không thế nào hảo tàng, ta liền chưa cho các ngươi lưu. Một chậu đại màn thầu cũng không thế nào hảo tàng được chứ? Hoài nghi cái này phàm nhân có phải hay không có cái gì đặc thù kỹ năng? Mùng một móc ra túi chữ vật, chúng ta vừa mới ở cảng bến tàu thượng ăn qua đồ vật, vừa lúc đóng gói một ít trở về, ngươi cũng cùng nhau tới ăn chút nhi đi. túi chữ vật đóng gói đồ ăn nguyên là mùng một chuẩn bị mang về tới cấp cây nhỏ ăn cây nhỏ không muốn trước mặt người khác lộ diện chỉ có thể đóng gói trở về tránh ở trong phòng nếm thử may mắn mùng một đóng gói đồ ăn rất nhiều cũng đủ thỉnh đồng học cùng nhau ăn quân cửu tư nguyên tưởng lắc đầu cự tuyệt nhưng là ở nhìn đến mùng một mở ra hộp đồ ăn nháy mắt lập tức dừng lại ngượng ngùng hỏi ta có thể kêu tiểu hổ cùng nhau ăn sao mùng một gật đầu đương nhiên có thể giọng nói vì lạc quân cửu tư đã vẹo một chút chạy về ký túc xá dễ nhẹ nhàng dáng người hoàn toàn không giống một cái mập giả tạo tiểu mập mạp, tiểu hổ. Tiểu hổ. An thịt Lạp. Bạch Đế Thiếu niên bị quân cửu tư lôi ra phòng, vẻ mặt không kiên nhẫn, "Quân cửu tư ngươi quân tử chín nghi bảy không đâu." Bạch Hổ nhắc nhở quân cửu tư chú ý dáng vẻ phong tư, nhưng mà quân cửu tư lại hoàn toàn không đệ bụng, "Tiểu hổ, có thị tán Lạp." Hoàng Kỳ từ trong phòng dọn ra hai cái ghế dài tử cũng ở bên nhau, xuống làm một chương bàn nhỏ mấy. mùng một đêm ở hải sản liệu lý cửa hàng đóng gói đồ ăn nhất nhất mở ra mang lên lại móc ra khóa linh hộp bên trong là chính hắn làm thức ăn màn tiểu sơn bãi ở bên trong cháo hải sản nướng đại tôm trưng cá biển tương bò bít tết tay xé gà thế nhưng bày tràn đầy một bàn hoa hảo phong phú quân cửu tư nhìn mùng một giống như biến pháp thuật dường như chỉnh ra một bàn mỹ vị thức ăn sắc hương vị đều đầy đủ thỉnh nhấm nháp mùng một mời quân cửu tư cùng bạch hổ thiếu niên ngồi vào vị trí Đồng thời một tay rắc quá tránh ở một bên Bạch Kiều Kiều, lôi kéo hắn cánh tay đem hắn ấn đến chỗ ngồi thượng. Vì Bạch Kiều Kiều thịnh thượng một chén cháo hải sản, ngươi cũng còn không có ăn cơm đi, cùng nhau ăn đi. Bạch Kiều Kiều bưng chén, cảng tạ chi ngôn vô pháp tố trừ với khẩu, chỉ có thể đối với mùng một hơi hơi không người biểu đạt lòng biết ơn. Hoa cái này bỏ bít tết hảo hảo ăn. Quân Cửu Tư bắt lấy tương bỏ bít tết gặm đến thơ ngọn, đồng thời còn không quên cấp Bạch hổ trong chén kẹp thượng một hối. Ta đã thật nhiều thiên không có ăn thịt. quân cửu tư bái đầu ngón tay đếm đại khái có hai mươi thiên lâu như vậy mọi người giật mình xem quân cửu tư một thân cẩm y hề hoa phục không giống ăn không nổi thịt bộ giang a các ngươi là tới chế nhất học viện ta là sớm liền đến trong học viện màn thầu còn no mặt khác liền cái gì cũng đã không có quân cửu tư lau lau khỏe miệng nước sốt ta đều gầy một vòng hơn nữa bởi vì cùng trong nhà nháo phiên hắn cùng bạch hổ toàn thân sở không ra một xu nghèo đến len canh vang mọi người nhìn tròn tròn mặt thiếu niên Gương mặt căng phồng, đều nói chính mình bị một vòng, trước kia mới nên nhiều béo a. Bạch hổ nhìn chính mình trong chén đầu nước suốt trong suốt đại ngư bài, thấp giọng nói câu cảm ơn, ta về sau trở về các ngươi. Lã Nguyệt Minh nhìn quân cửu tư ăn ngấu nghiến đến bộ dáng, trách không được ta ba làm ta mang lên đầu bếp tới đi học. Đột nhiên cảm nhận được ba ba ái, tuy rằng này ái không thế nào đáng tin cậy. Lã Nguyệt Minh lại nhìn mắt, túi đầu cái miệng nhỏ cái miệng nhỏ uống cháo bạch tiểu kiều, kiều, nghi vấn liền bất quá đầu góc buột miệng thuất ra. Cái kia đại phôi đản làm gì muốn đánh ngươi a? Bạch tiêu kiều, kiều phủng chén tay run lên, cả người một cái co rúm lại. Hồ không phục lập tức cho Lã Nguyệt Minh một giò, thật là nào hồ không nên để nào hồ. Lã Nguyệt Minh cũng ý thức được chính mình không đầu óc, ảo não nói, ngươi đừng sợ, về sau chúng ta là đồng học, ngươi liền về ta che chở, bọn họ cũng không dám nữa đến gây chuyện ngươi. Bạch tiêu kiều, kiều hướng tới mọi người khoa tay múa chân, nói cho đại gia về sau hắn đều sẽ không đi bờ biển, hắn chỉ cần đại ở học viện. bạch ngọc long một đám người người liền không thể đem hắn thế nào bạch tiêu kiều, kiều hoàn toàn không nghĩ tới bạch ngọc long một đám người người sẽ từ ô nguyệt nhai đổi tới long nguyên càng tới đáng tiếc mọi người đều xem không hiểu hắn ngôn ngữ của người câm điếc mùng một vội vàng lấy ra giấy bút làm bạch tiêu kiều, kiều đem muốn nói nói viết ra tới bạch tiêu kiều, kiều một viết xong lãng nguyệt minh lập tức nói ngươi làm gì trốn tránh bọn họ yên tâm ta sẽ đem bọn họ tấu đến trốn tránh ngươi đi này bích lạc hải ngươi muốn đi chỗ nào liền đi chỗ nào lã nguyệt minh nói được hào hùng vạn trượng các bạn nhỏ một đám xem thường phiên đến bầu trời đi hôm nay một cái xét đánh trận không chỉ có điện phiên toàn trường cũng điện đến lã nguyệt minh lòng tự tin nổ mạnh một đốn phong phú thêm cơm kết thúc các thiếu niên chi gian càng thêm quen thuộc mà lẫn nhau chi gian cuối cùng một tia mới lạ ở mọi người bưng buồn tắm ở thủy trước phòng tương ngộ khi càng thêm một tia không còn sương ngủ vẫn vít hồ nước lớn tử đại gia hỏa thoải mái đến hưởng thụ một lát than bình tẩy đi ban ngày cả ngày binh hoang mã loạn ấm áp hơi nước Làm người mơ màng sắp ngủ, ở ngã vào hát ngọt ngọng hương một khắc, Lãng Nguyệt Minh đột nhiên bừng tỉnh, nhìn về phía ngâm mình ở hồ nước một chỗ khác thân ảnh, cuốn chặt trên người tiểu khăn tắm, không tốt. Bạch Kiều Kiều không phải nữ hải tử sao? Chương 52 Bạch Kiều Kiều không phải nữ hải tử sao? lã Nguyệt Minh một giọng nói, trực tiếp bừng tỉnh một hồ nước người. Cái gì cái gì? Bạc trắng nguyên bản đều phải đánh độn ngủ rồi, bị Lãng Nguyệt Minh một giọng nói trực tiếp cả kinh từ trong ao nhảy đi ra ngoài. Lệch cạch một chút đánh cái hoặc ngã ở bên bờ ao phiên đá xanh thượng. Ngu xuẩn. Bị quấy nhiễu đến hồ không phục hướng về phía lãng nguyệt Minh giống to, vực sâu giao nhân ở thành niên trước là không có giới tính. Vực sâu giao nhân ở thành niên hết sức mới có thể phân hóa, có thể lựa chọn trở thành giống cái hoặc là giống đực. Có truyền thuyết, nếu một cái vực sâu giao nhân yêu một nữ tử, hắn liền sẽ phân hóa thành giống đực, phản chi tắc phân hóa thành giống cái. Nguyên nhân chính là vì vực sâu giao nhân này một phân hóa đặc tính. Cho bọn hắn mang lên trung trinh không du tình yêu quang hoàn. Hô lãng nguyệt minh vô vô tiểu ngực, thở một hơi dài, bị sú hồ ly giống lên một giọng nói, hắn đầu góc cuối cùng thanh minh một ít, hù chết ta, nếu như bị ta mẹ biết, ta cùng nữ hải tử cùng nhau pháo tắm, sẽ lột ra ta. Tiều kêu quát quát. Hô không phục ném cái đại bạch mắt cấp xuân lang, một lần nữa chưa đi đến nước cao trung. Lãng nguyệt minh lẩm bẩm nói, ai làm tiểu kiểu tên này vừa nghe chính là nữ hải tử sao, ta vẫn luôn cho rằng hắn là nữ hải tử tới. nói ngươi biết nhân ra là nữ hài tử còn lôi kéo nhân gia cùng nhau phao tám, phao cả buổi mới hậu chi hậu rác mà nhớ tới nhân gia là nữ hài tử này phản xạ hình cung cũng quá dài chính là đại song chân chờ đồng thời gói kỹ lượng trên người khăn tám, tiên lặng bơi tới rời xa bạch kiều kiều một góc vạn nhất bạch kiều kiều sau khi thành niên phân hóa thành nữ hài tử làm sao bây giờ Hán đạo nữ có thể hay không muốn giết chúng ta trong ao mọi người đều là đánh cái dùng mình khó có thể tưởng tượng một cái trong ao phao tắm huynh đệ ở trăm tám mươi năm sau biến thành nữ hải tử. a thật là quá thất lễ. Quân kiểu tư cái thứ nhất bỏ lên trên ạ, tay chân cùng sử dụng mà rời đi thủy phòng, lưu lại đầy đất với nước, biến mất ở mọi người trong tầm mắt, chỉ có xin lỗi lời nói, kéo dài không tiêu tan mà di lưu ở trong không khí, thực xin lỗi, thực xin lỗi. Còn xứng sở ở trong ao mọi người, ở đại xong cái thứ nhất biến thành nguyên hình sau, cũng tất cả đều biến thành lông xù xù nguyên hình, tựa hồ cách một tầng lông x xù xù. bọn họ liền không có như vậy hoảng loạn đại gia cũng là lần đầu tiên thấy được bạch hổ thiếu niên nguyên hình quả nhiên là một con bạch hổ vẫn là một con tiểu bạch hổ tròn tròn lỗ thai giống cái tiểu viên bánh quy nhìn thật là đáng yêu tròn xoe đôi mắt nhiễm một tầng hơi nước mê mang mang bộ dáng hoàn toàn không giống người khác hình khi lanh khốc tối tăm hoàn toàn là cái nhuyễn manh tiểu khả ái a ngắn ngủi mà kêu một tiếng tiểu bạch hổ vùng vây móng nuốt nhỏ bơi tới bên bờ cường làm chấn định trước cáo tử các ngươi còn thỉnh chậm dãi hưởng dụng ngâm mình ở trong ao lông xù xù nhóm hai mặt nhìn nhau một đám mà đem toàn bộ thân mình đều chôn ở trong nước chỉ lộ ra một cái chóp mùi ở trên mặt nước còn đều thu liệm ánh mắt không dám lung tung nó trung quy là mùng một ỷ vào tuổi con nhỏ da mặt dày mở miệng đánh vỡ cho mặc ách thực xin lỗi là chúng ta suy xét không chu toàn bạch tiêu kiều, kiều ngâm mình ở trong ao tóc dài tản ra giống như màu ngân bạch rong biển mọi người thấy không rõ hắn thần xác mắt thấy hắn chậm rãi đứng lên lông xù xù nhóm vội vàng nhắm mắt lại không dám nhiều nhìn liếc mắt một cái mọi người chỉ nghe được bên thai tí tách đáp tiếng nước dần dần biến mất thủy trong phòng ăn tính một lát chờ đến đại gia rốt cuộc dám mở to mắt bạch Tiều kiều nguyên bản nơi địa phương đã không có một bóng người cảm giác chúng ta làm kiện chuyện ngu xuẩn mùng một gái gái đầu bạch tiêu kiều, kiều sinh ra chính là cái người cầm này đối lấy yêu mị giọng hát vì ngạo vực sâu giao nhân là tuyệt mệnh đã kích chính là hắn không chỉ có không có thu được đến từ đồng bạn an ủi cùng trợ giúp ngược lại bị trưởng kỳ bá lăng Càng là làm hắn nhát gan mà mẫn cảm, trước nay đều là một người tự do bên ngoài. Hiện giờ đại nhà tắm tới này vừa ra, chỉ sợ hắn càng muốn trốn tránh đại ra đi, lùi về chính mình thật dày sắc không bao giờ ngoi đầu. Ai, về sau đều là đồng học, ngằng đầu không thấy túi lầu thấy, hảo xấu hổ. Lãng nguyệt minh thở dài. Các ngươi suy nghĩ nhiều quá đi, nói không chừng hắn sẽ phân hóa thành Nam Hải từ đâu. mười 15 điểm môi, hắn cảm thấy mọi người thật là buồn lo vô cớ. Vạn nhất đâu? Vạn nhất đâu? Vạn nhất biến thành nữ hải tử làm sao Được rồi, được rồi, đừng xảo Hoàng kỳ làm lão đại ca lên tiếng Vô luận bạch đồng học về sau là nam hải tử Vẫn là nữ hải tử Đều là chúng ta đồng học Đồng học có khó khăn, chúng ta muốn vươn biệt thủ Sự tình hôm nay đã đã xảy ra Phát sinh sự tình liền không cần dối rắm Ở về sau trong sinh hoạt nhiều hơn Chú ý đó là Hoàng kỳ lên tiếng kết thúc một hồi trò khơi Hải Lông sủ xù nhóm tử trong ao bỏ ra tới run làm mau mau thượng thủy quần áo cũng không cần phải xuyên trực tiếp trở về ký túc xá mùng một cùng mười lăm một gian nhà ở một hôi một quất hai chỉ miêu mễ đoàn ở trên giường đều là thật lâu không thể đi vào giấc ngủ Ca. mười lăm đột nhiên ra tiếng ân mười lăm ta nhớ nhà lúc này mới rời nhà ngày đầu tiên mười lăm tiểu béo quất liền bắt đầu nhớ nhà nóc tại trong thôn thời điểm mỗi ngày tầm tâm niệm niệm nghĩ rời đi hiện giờ thật rời đi ba ngày vô cùng náo nhiệt khi còn không cảm thấy Tới rồi này đêm khuya tĩnh lặng thời điểm, nhớ nhà cảm xúc như thủy chiều vào tới. Mùng một ôm lấy bên cạnh miêu tiểu đệ, hiện giờ miêu tiểu đệ thân hình đã so với hắn lớn, không bao giờ là khi còn nhỏ nho nhỏ một con, có thể đoàn đi đoàn đi ôm vào trong ngực lúc. ca ca ấm áp ôm ấp làm mười lăm dễ chịu vài phần, thực mô liền đánh tiểu khò khe ngã vào hát ngọt mộng đẹp. Mà mùng một lại thật lâu không thể đi vào giấc ngủ, trước mắt một mảnh huyết hồng. Bạch Tiêu kiểu vì hắn ngăn lại công kích nháy mắt máu tươi văng khắp nơi cảnh tượng ở hắn trong đầu lặp lại hiện lên. Cũng là ở kia một khắc, mùng một khắc sâu nhận thức đến, hoàn cảnh thay đổi, bọn họ không bao giờ là ở cái kia tường hòa an bình thôn nhỏ, bên ngoài thế giới là một thế giới hoàn toàn mới, là một cái nguy hiểm thế giới. Sớm một chút nghỉ ngơi đi. Cây nhỏ thanh âm ở mùng một trong đầu văng lên, hiện giờ thế giới đã bình thản nhiều, ở trước kia cây nhỏ không có tiếp tục nói tiếp, ngược lại nói, hiện tại đã hảo rất nhiều rất nhiều. Ta biết, mùng một nói, chỉ là yêu cầu giảm sóc một chút mà thôi. Nhiều tư vô ích, trong mộng đi rồi rất nhiều lộ, tỉnh lại vẫn là ở trên giường, chỉ có hành động lên, nỗ lực tăng lên thực lực của chính mình mới là lẽ phải. Như vậy tưởng tượng, mùng một bắt đầu chờ mong khởi ngày hôm sau chính thức khai giảng ngày, phu tử nhóm sẽ dạy dỗ bọn họ những cái đó bản lĩnh đâu. Mọi người chờ mong chính thức khai giảng ngày thực mau đã đến, trời còn chưa sáng, đang đang đang đâm tiếng chuông liền đem đại gia từ trong lúc ngủ mơ đánh thức. Đây là làm gì? Mùng một mê hoặc con mắt đi ra phòng ngủ, phát hiện mọi người cùng hắn đều là một cái trạng thái. Đây là ăn cơm tiếng chuông. Mọi người một quay đầu, lại phát hiện quân cửu tư cùng bạch hổ đã mặc chỉnh tề, hiển nhiên là đã sớm rời giường. Quân cửu tư vì mọi người giải thích nghi hoặc, hoa mãi mãi làm tốt cơm sáng liền sẽ gõ chung, chờ ăn xong cơm sáng chính là nội vụ kiểm tra. Mùng một rủi rủi mắt, phân biệt một chút sắc trời, đánh giá mới 13, 4 giờ chung. ngày xưa hắn ở trong thôn là thức dậy sớm nhất một đám quả thực là nghe gà khởi vũ không nghĩ tới tới đi học thế nhưng muốn trống canh một sớm thật là muốn miêu mệnh Dừa mắt xong nhìn hốc mắt ở góc giường ngủ ngon lành 15, mùng một thở dài hắn còn hảo có thể khắc phục không biết không có giấc ngủ nướng ngủ 15 có thể hay không tại chỗ nổ mạnh dứt khoát cùng học viện đồng quy vô tận xách lên béo quất miêu mùng một dẫm lên gỗ một bước tam riêu mà đi đến tây sương phòng nhà ăn ngắp liên miên khóe mắt còn mang theo nước mắt Nhà ăn hơi nước lượn lờ, trống giống mà không vài người, bọn họ yêu tu bên này, liền mùng một hoàng kỳ, còn có bạch tiểu kiều rời giường lại đây, nhân tu bên kia liền quân kiểu tư cũng bạch hổ, còn có kia thu tiểu tứ. Thu tiểu tứ chính là nhập học khi cùng lãng nguyệt minh lẫn nhau sao nhân tu tiểu ca. Mùng một nguyên bản không đối bữa sáng báo lấy hy vọng, rốt cuộc bữa tối tiêu chuẩn lại chỗ nào, chính là đại màn thầu xứng dưa muối canh, bữa sáng phòng trừng cũng phong phú không đến chỗ nào đi. Kết quả lại đại đại ngoài dự đoán. Gạo trăng cháo, trứng luộc, chiên thịt than, khi rau tiểu xào, tuy rằng chủng loại rất ít, nhìn thực rằng dị, nhưng là chay mặn đều toàn, dinh dưỡng phong phú. Bữa sáng chính là muốn ăn được. Hoa mãi mãi vì tam đầu thân tiểu hoa nhi đánh hảo đồ ăn. Theo mùng một nhìn ra, hán chậu cơm thịt than muốn so hoàng kỳ trong chén lớn hơn một phần ba. Không phải ảo giác, là thật sự rất lớn một miếng thịt bài. Đây là chói lọi thiên vị. Ấn xuống trong lòng nghĩ hoặc, mùng một tiếp nhận chậu cơm liên thanh nói lời cảm tạ. mơ mơ màng màng mà bưng lên cháo mút thượng một ngụm nhu nhu miên chủ nước cơm nhập khẩu nháy mắt mùng một mê hoặc nửa híp đôi mắt nháy mắt trở to long lánh kinh hỉ quan mang hào hào ăn cùng mùng một đồng dạng kinh hỉ không thôi chính là hoàng kỳ trải qua mùng một đầu bếp nhiều năm như vậy đầu uy hoàng kỳ mấy người đã sớm bị dưỡng điêu miệng có thể làm hắn phát ra kinh ngạc cảm thán gạo trăng cháo là thật sự kinh diễm hơn nữa linh lực dư thừa giống như thể hồ con đỉnh mùng một một ngụm buồn trong chén nước cơm chỉ cảm thấy cả người thoải mái, giống như bị ngày mùa hè khe núi gió lạnh thổi quét quá toàn thân, dậy sớm mơ hồ cùng mê hoặc nháy mắt biến mất. Đây là linh gạo đi. Mùng một phủ sạch sẽ cháo chén, suy tư, này cháo linh gạo chẳng lẽ so với hắn loại ra linh gạo cấp bậc cao. Cho nên mới sẽ như vậy mỹ vị thả chứa đầy linh lực. Hoa hôm nay cư nhiên có thịt. Quân Cửu Tư kinh hỉ mà kẹp lên thịt than, như thế nào ta tới giáo nhiều ngày như vậy, đều không có ăn thịt cung ứng a. Hoa nãi mãi tức giận nói, Hôm nay mới là chính thức khai rằng ngày. ai cho các ngươi trước tiên tới, không chỉ có làm ta trước tiên đầu nhập công tác, còn muốn tự xuất tiền túi cho các ngươi nấu cơm. Cái gì? Quân kiểu tư không nghĩ tới chính mình trước tiên tới giáo hơn 10 ngày, ăn không uống không, cư nhiên đều là hoa nãi mãi tự thảo hầu bao. Hoa nãi mãi, các ngươi một phân tiền học phí không giao, này trường học là toàn ngạch chi ngân sách chế, cả năm cấp dự toán liền nhiều như vậy, nhiều cho các ngươi ăn, cuối kỳ sốc không sôi làm sao? Như vậy khấu? Thu tiểu tứ lẩm bẩm ván giận, lại chôn đầu ăn đến thơ ngọt, cũng không ngẩng đầu lên một chút. Quân kiểu tư kẹp thịt than trước đũa cương ở giữa không trùng, nghĩ chính mình chống rông tiền bao, lại nghĩ tới chính mình bất quá là cái thân vô trưởng kỹ phạm nhân, liền báo đáp nói đều nói không nên lời, bởi vì hắn cũng không biết chính mình năm nào tháng nào mới có thể có được báo đáp năng lực. Chúng ta về sau sẽ còn cho ngươi. Bạch hổ thiếu niên buồn thân nói. Bạch tiêu kiều siết chặt trong tay chiếc đũa hắn cũng ăn thật nhiều thiên ăn không? Sờ sờ tắc tắc mà từ ống tay háo chung móc ra một cái túi tiền tử, túi đầu dịch đến hoa nãi nãi bên người, đem kia mải mòn đến khởi mau túi tiền tử đệ tiến lên. Hoa nãi nãi chỉ đục lỗ nhìn lên, chạm vào đều không chạm vào một chút kia túi tử, thứ này ngươi vẫn là chính mình thu hào đi. Cuối cùng, lại bổ sung một câu, không cần tùy ý cho người ta, cũng không cần dễ dàng trả giá. Bạch tiêu kiều cầm túi tử tay cứng đờ, trong lòng lặp lại phẩm vị hoa nãi nãi nói chung chi ý hắn đồng dạng thân vô vật dư thừa. Nhưng là hắn thân là vượt sâu giao nhân, khóc lệ thành châu, Túi tử trang đều là hắn từ nhỏ tới nay nước mắt. Nghiêm túc đem đồ ăn đều ăn sạch, chính là không làm thất vọng ta. Hoa nãi nãi nói, trên mặt nhất phái hung ba ba bộ dáng, Nhất định, mùng một mấy người lùa cơm bái đến càng dốc sức nhi. Vốt tròn trịa cái bụng, mùng một diêu tỉnh ghé vào đầu gối ngủ say mười lăm, mười lăm, mau rời giường, có ăn ngon. So với ta làm được còn ăn ngon. liền như vậy một câu, làm mười lăm nháy mắt mở to mắt nhay răng nói, sao có thể? Ta ca nấu cơm thiên hạ đệ nhất. Thật sự, Mùng một nói đi cấp 15 múc cơm, ở nhìn đến chậu cơm chiên thịt than khi, nháy mắt mở to hai mắt, so với hắn thịt than còn muốn lại. Chẳng lẽ 15 mới là chân ái? Mùng một không dám nghĩ nhiều, tổng cảm thấy chính mình nhìn trộm tới rồi thứ gì gây gớm. Chờ đến bạc trắng mấy chỉ đi vào nhà ăn ăn cơm sáng, bạc trắng đầu to ở bàn dài thượng tuần tra một vòng, cuối cùng gắt gao nhìn chằm chằm chính mình chậu cơm hai ngón tay khoan tiểu miếng thịt. vì cái gì ta thịt ít như vậy, mười lăm thịt than so với hắn đại miêu mặt còn muốn đại, mà hắn thịt than sợ không phải dư lại vật liệu thừa, còn chưa đủ hắn tắc kẽ răng đâu. đây là bị nhằm vào. hoa nãi nãi sốt xốc, xốc mí mắt, đúng lý hợp tình nói, ngại tiểu sao? chuyên môn để lại cho ngươi. tổng cảm thấy ngươi cùng ta chán ghét một con cẩu tử rất giống. nguyên bản còn nhảy nhót kêu gào không công bằng mặt trắng, nháy mắt kẹp chặt cái đuôi, một cử động nhỏ cũng không dám, không nhỏ không nhỏ, rất lớn rất lớn. Chờ đến bữa sáng thời gian kết thúc, bạc trắng thậm chí ân cần mà chạy đến hoa mãi mãi bên người, đại mông đem hoa mãi mãi hướng bên cạnh một cùng chiếm cứ hồ nước chủ đạo vị trí, ta tới rửa chén, ta tới rửa chén. Trước kia ở trong thôn, bạc trắng chính là phụ trách sau khi ăn xong rửa chén công tác, hiện giờ tới rồi trường học, mắt thấy chủ quản thức ăn hoa mãi mãi đối hắn có thành kiến, vội vàng tiến lên xung xoe. Ta thực sẽ rửa chén. Nói, trong bùn rửa chén cuốn lên một đám tiểu lốc xoáy. Đem chậu cơm thượng tàn lưu vết bẩn thổi quét sạch sẽ Đem chậu cơm xúc rửa đến sáng đến độ có thể soi bóng người Bạc trắng méo tiểu xong cái đuôi Còn cần quay tiêu độc sao Hoa tưởng dung túi đầu nhìn nhanh nhẹn làm việc hai chỉ cậu tử Hoàn toàn điên đảo nàng đối yêu tu nhận chi Lại nhìn một cái bạc trắng kia hắc bạch giao nhau ra lông Trần trờ là hoàn toàn không giống nhau cậu tử a, Đại khái chỉ là nàng nhận sai Chính mình trí nhớ thật sự càng ngày càng không được Chờ đến cơm trước khi Bạc trắng trầu cơm ăn thịt đã khôi phục tới rồi bình quân tiêu chuẩn, vì thế bạc trắng rửa chén tẩy đến càng thêm ra sức lạc. Quả nhiên, cần lao cẩu nhi chọc người đau. chương 53. Tại hạ quân thư dụ, học viện Long Nguyên Việt trưởng, hơn người văn khóa, lý luật khóa, thực tiễn khóa phu tử. Phía dưới học sinh châu đầu ghé thai, khe khe nói nhỏ, cái này học viện cũng thật có đủ keo kiệt, tổng cộng liền 4 môn khóa, viện trưởng tự mình ra trận kiêm nhiệm tam môn chương trình học phu tử. ta buồn ngủ đã chết lãng nguyệt minh nửa chết nửa sống mà ghé vào trên bàn sách mỹ mắt nhi căn bản không mở ra được từ trước đến nay là đệ tử tốt đại biểu hồ không phục cũng là ngáp liên miên nhìn đôi mắt sáng ngời có thần mùng một mấy chỉ nghi hoặc nói các ngươi rời giường sớm như vậy không buồn ngủ sao không cần giấc ngủ nướng đều nói miêu mễ trời sinh ái ngủ chính là hồ không phục nhìn đôi mắt lượng đến giống bóng đèn béo quất miêu quả thực giống tiêm máu gà giống nhau hưng phấn 15 lăm bệ nghĩa một chút hể vải bất chính lang hồ hai người tổ tiêu ngạo nói học tập sử ta vui vẻ hoàng kỳ nói hẳn là qua buồn ngủ điểm liền tới tinh thần bọn họ mấy cái thiên không lượng liền rời giường rửa mặt ăn xong cơm sáng lại là nội vụ sửa sang lại bận bận rộn rộn một hồi sâu ngủ đã sớm chạy hết ngùng một nói ta cảm thấy là hoa mãi mãi bữa sáng duyên cớ ăn xong bữa sáng cảm giác toàn thân tinh lực dư thừa bữa sáng ăn ngon thật Lãng nguyệt minh ghé vào trên bàn nghiêng đầu dò hỏi tiểu đồng bọn có tới gõ cửa kêu hắn ăn cơm sáng Nhưng là hắn thật sự khởi không tới, trực tiếp mê đầu tiếp tục ngủ, một giấc ngủ đến lâm đi học, trực tiếp bỏ lỡ bữa sáng, không bụng tới đi học. Ăn ngon thật. Mười lăm nói, cũng liền so với ta ca làm kém một tí xíu mà thôi. Kia xem ra cũng không tệ lắm mười lăm là có tiếng ca thổi, hắn nói liền so với hắn ca thiếu chút nữa điểm, kia hẳn là phi thường mỹ vị. Ta còn tưởng rằng lại là đại màn thầu đâu. Mọi người còn muốn tiếp tục châu đầu ghé thai, trên bục giảng quân thư dụ kết thúc khóa trước bài tựa, chính thức bắt đầu đi học.